Lao phu nhân sai người đem nàng giấu ở ám cách hộp gỗ lấy ra tới. Cái kia hộp gỗ thủ công phi thường tinh mỹ, mặt ngoài điêu khắc sinh động như thật hoa mẫu đơn, mặt trên còn treo cái nho nhỏ đồng khóa. lão phu nhân làm người từ nàng gối đầu phía dưới lấy ra chìa khóa, mở ra đồng khóa. Làm cho mọi người mặt, hoa định tông mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong bảy chỉnh chỉnh tề tề ngân phiếu cùng khế đất. lão phu nhân chậm rãi nói, này đó là ta nhiều năm qua tích góp xuống dưới, hiện giờ ta không được. Không thể đem này đó tiền mang tiến trong quan tài. Bên trong ngân phiếu đều để lại cho khanh khanh đi, nàng ở tại trong cung, bên người không thể thiếu bạc. Như vậy nhiều ngân phiếu, ít nói cũng có 7-8 ngàn lượng. Hoa định tông trong lòng thực đau mình, nhưng cũng không dám phát biểu ý kiến. Lao phu nhân hoán khẩu khí, lại nói tiếp. Những cái đó khế đất bên trong, có bốn cái cửa hàng, 300 mẫu đồng ruộng, còn có một cái thôn trang. Bác Văn cùng bác Dung các lấy hai cái cửa hàng. cụ thể như thế nào phân các ngươi huynh đệ hai cái chính mình đi thương lượng 300 mẫu đồng ruộng liền cấp định tông đi ta biết các ngươi phụ tử ba người đều không am hiểu xử lý này đó này đó khế đất liền giao cho hà thị Quảng. tương lai chờ bác văn cùng bác dung thành thần hà thị lại đem khế đất trả lại cho bọn hắn huynh đệ đều là thân sinh nhi tử lão phu nhân hoàn toàn không cần lo lắng hà thị sẽ đem khế đất cấp nước hoa định tông cùng hà thị đều gật đầu ứng hoa bác dung cùng hoa bác văn tự nhiên cũng là không có gì nghị Lao phu nhân nói tiếp, cuối cùng cái kia thôn trang, liền cấp mạn mạn đi. Thôn trang thượng còn dưỡng không ít người, mạn mạn nếu là không chê, có thể lưu lại bọn họ. Ngươi nếu là muốn dùng thôn trang làm điểm khác, cũng có thể đem những người đó đều phân phát, đều xem chính ngươi đi. Hoa mạn mạn không biết cái kia thôn trang ở đâu, cũng không biết nó trường gì dạng, nhưng nếu Lao phu nhân đều nói như vậy, nàng cũng liền ứng hạ. Cháu gái đã biết, cảm ơn tổ mẫu. Hà thị trong lòng lại rất là kinh ngạc. Nàng biết Lao phu nhân trong tay thật là có cái thôn trang, hơn nữa vẫn là cái quy mô rất lớn thôn trang. Nguyên bản nàng cho rằng cái này thôn trang là muốn để lại cho bá gia, rốt cuộc bá gia chính là Lao phu nhân duy nhất như tử. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên đem nó để lại cho Mạn Mạn. Hà Thị trong lòng không khỏi sinh ra cảm kích chi tình. Mặc kệ là ruộng đất vẫn là cửa hàng, đều không bằng thôn trang tới thật sự. Bởi vì thôn trang không chỉ có có đất, còn có người, mà có thể sản xuất lương thực bán tiền. người có thể cung mạn mạn sử dụng công đạo xong hậu sự lão phu nhân sức lực phảng phất đều dùng hết thần chí lại bắt đầu trở nên hoảng hốt lên nàng lập tức kêu khanh khanh tên lập tức lại kêu nhi tử tên hoa định tông thỉnh thái Y ghi lại cấp lão phu nhân trị trị thái Y ghi lắc đầu tỏ vẻ hắn đã bất lực càng chậm xin lỗi đáng thương vô cùng cầu vẽ tháng chương 185 là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử chương 185 là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử Lão phu nhân tắt thở kia một khắc, Hoa Khanh Khanh rốt cuộc chịu đựng không nổi, đương trường khóc hôn mê bất tỉnh. Cũng may thái y thì còn chưa đi, chạy nhanh cấp Hoa Khanh Khanh chuẩn trị một phen. Bởi vì Hoa Khanh Khanh cảm xúc phập phồng quá lớn, dẫn tới trong bụng thai nhi có chút không xong, thái y thì không dám đối nàng dùng dược, chỉ có thể cho nàng chát mấy châm, mặt khác lại làm người ngao chút an thần canh cho nàng uống. Thẳng đến lúc này, Hoa Định Tông cùng Hà thị mới biết được Hoa Khanh Khanh đã mang thai. Này vốn nên là cái rất tốt sự. nhưng lão phu nhân mới vừa chết bệnh mọi người đều cao hứng không đứng dậy hà thị hảo sinh chấn an hoa khanh khanh một phen cũng tự mình bưng tới canh gà đốt cho nàng uống hoa khanh khanh không ăn uống hà thị khuyên đủ. nay đều ban ngày ngươi cái gì cũng chưa ăn thai phụ ngàn vạn không thể bị đói ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ cũng nên vì chính mình trong bụng hài tử suy nghĩ nhiều ít uống điểm nhi đi hoa khanh khanh sờ sờ chính mình bình thản bụng rốt cuộc vẫn là hé miệng uống xong hà thị đưa qua canh gà mắt thấy sắc trời mau đen hoa khanh khanh cần thiết muốn đuổi ở cửa cung đóng cửa phía trước trở về hoa định tông thúc giục nàng chạy nhanh trở về hoa khanh khanh kiên trì muốn cuối cùng lại xem tổ mẫu liếc mắt một cái hoa định tông không có biện pháp chỉ có thể làm người đỡ nàng lại đi một chuyến trường sinh cư hoa khanh khanh đẩy ra thị nữ tay đối với tổ mẫu di thể quỳ xuống đi cung cung kính kính mà dập đầu lệ ba cái khái đến cuối cùng một cái đầu khi cái chán của nàng dán trên mặt đất thật lâu không có thể nâng lên tới nàng dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói tổ mẫu cảm ơn ngài nhiều năm như vậy tới đối cháu gái quan tâm cháu gái đời này không có thể đối ngài hảo hảo tân hiếu chờ kiếp sau cháu gái lại đến báo đáp ngài dưỡng dục tri ân hà thị cố ý thu thập một ít đối thai phụ có chỗ lợi đồ bổ đóng gói hảo trang lên xe ngựa làm hoa khanh khanh mang tiến cùng từ tự ăn tiến đi hoa khanh khanh sau hoa định tông cùng hà thị còn không thể nghỉ ngơi bọn họ sai người đem đã sớm chuẩn bị tốt quan tài dọn ra tới Đem lão phu nhân di thể rửa mặt trải đầu sạch sẽ, thay áo liệm, trang nhập quan tài bên trong. Linh đường liền thiết lập tại trường sinh cư nội, bá phủ nội sở hữu đèn lồng tất cả đều đổi thành màu trắng. Hoa mạn mạn do dự hạ, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại bồi bồi Hà thị. Nàng sai người tặng cái lời nhắn hồi vương phủ, nói cho chiêu vương nàng đêm nay không quay về. Hoa định tông rất sợ chiêu vương sẽ bởi vậy tâm sinh bất mãn, những mảy cửa mắng. Chiêu vương có thể làm người trở về đã là khai ân. Ngươi như thế nào có thể được tiến thêm thước? Nào có xuất gia nữ nhi còn có thể lưu tại nhà mẹ để qua đêm? Hà Thị tuy rằng cũng có chút lo lắng chiêu vương bên kia có thể hay không sinh khí. Nhưng vừa nghe đến Hoa Định Tông dăn dạy nữ nhi, nàng nhất thời liền không cao hứng. Nàng rối khai hai tay đem nữ nhi hộ ở sau người, giống như gà mái già hộ tử dường như, hùng hổ mà phản bắt nói. Mạn mạn tưởng lưu lại hỗ trợ, là bởi vì nàng có hiếu tâm, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Hoa Định Tông tức giận đến thổi dâu mắt. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Ta chẳng lẽ không nghĩ làm mạn mạn ở nhà nhiều trụ hai ngày sao? Ta còn không phải bởi vì lo lắng nàng sau khi trở về sẽ bị triều vương trách tội. Hà thị tiếp tục phản bác, vậy ngươi sẽ không hảo hảo nói sao. Làm gì một hai phải hô to gọi nhỏ. Hoa định tông tàn nhẫn chụp cái bản, cả giận nói. Rốt cuộc là ai ở hô to gọi nhỏ? Rốt cuộc là ai? Hà thị chỉ vào hắn, ngươi xem, ngươi hiện tại liền ở hô to gọi nhỏ. Hoa định tông. Thao. Cuộc sống này vô phát qua. Hoa mạn mạn từ đâu thị phía sau giò ra đầu, hướng nàng cha nói. Chiêu vương người thức tốt, sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ trách tội ta, các ngươi yên tâm hảo. Cái này đến phiên hoa định tông cùng hà thị cùng nhau trừng mắt nàng. Tiêu biểu tình rõ ràng là đang nói. Chiêu vương người hảo. Ngươi đạp mã đậu ta đi. Ngươi đi ra cửa tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, có ai dám nói chiêu vương người tốt. Hắn cái loại này tính cách nếu là đều có thể nói thành là hảo. kia thế giới này liền không có người xấu hoa mạn mạn kiệt lực vì chiêu vương tẩy trắng các ngươi đừng nghe bên ngoài những người đó nói bậy, chiêu vương chỉ là thoạt nhìn không tốt lắm ở chung kỳ thật kỳ thật hoa định tông cùng hà thị mặt vô biểu tình mà nhìn nàng ngươi nói a kỳ thật cái gì hoa mạn mạn moi hết cói lòng mà tìm kiếm lời ca ngợi nhưng mà nàng chỉ cần nhớ tới chiêu vương kia phó cầu tính tình trong đầu thổi qua liền tất cả đều là mắng hắn nói Tỷ như nói phúc hát độc miệng tỷ như nói đầu góc có bệnh tỉ như nói âm tình bất định, tỉ như nói không có nhân tính. Tóm lại, liền không một cái hảo tử. Cuối cùng hoa mạn mạn chỉ có thể tự xa ngãm mà nói câu. Hảo đi, hán kỳ thật chính là không hảo ở chung. Hoa định tông vội la lên, vậy ngươi còn không mau trở về. Hoa mạn mạn ôm hà thị cánh tay, chết ăn vạ không đi. Ta không quay về, ta đều đã làm người tặng lời nhắn trở về. Nếu là chiêu vương không vui nói, khẳng định sẽ phái người tới thúc giục ta trở về. Hiện tại đều còn không có nhìn thấy chiêu vương phái người lại đây, đã nói lên hắn đồng ý ta lưu lại nơi này. Nàng lời nói vừa mới nói xong, liền nhìn đến quản gia vội vã mà đi vào tới. Bà gia, phu nhân, chiêu vương phái người lại đây. Hoa mạn mạn. Không phải đâu. Và mặt sẽ không tới nhanh như vậy đi. Hoa định tông chỉ vào hoa mạn mạn cái mũi trách mắng. Ngươi nhìn xem, nhân ra đều phái người tới, ngươi còn không lanh lẹ mà thu thập đồ vật hồi vương phủ đi. Hà thị cái này cũng không hảo lại nói chút cái gì, chạy nhanh làm người đi đem phòng bếp mới làm điểm tâm ngọt trang hai hộp, hảo cấp mạn mạn mang về ăn, mạn mạn đánh tiểu liền thích ăn này đó đồ ăn vặt. Hoa định tông mang theo hoa mạn mạn đi vào nhà chính, phát hiện người tới lại là Trần Vọng Bắc. Trần Vọng Bắc trong tay còn xách theo cái tiểu tay mải. Hắn ôm quyền hành lễ, nghiêm trang mà nói. Vương gia biết được hoa nhũ nhân muốn lưu tại Bá Phủ, cố ý mệnh thuộc hạ đưa vài thứ cấp lũ nhân. Hoa định tông thực ngoài ý muốn. Chiêu vương không phải phái ngươi tới đón hoa nhũ nhân trở về sao? Trần Vọng Bắc lắc đầu tỏ vẻ không có. Hoa mạn mạn cái đuôi nhỏ lập tức liền kiều lên, đắc ý rào rạt mà hướng Hoa Định Tông nói. Ngài xem đi, vương gia thật sự thực hảo. Hoa Định Tông không lời gì để nói. Hắn không nghĩ tới chiêu vương thế nhưng cũng có như vậy khoan dung săn sóc một mặt. Là hắn đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hoa mạn mạn vui dạo rực hỏi, vương gia làm ngươi tặng cái gì cho ta? Trần Vọng Bắc đem tiểu tay mải hai tay dâng lên. Hoa mạn mạn tiếp nhận tiểu tay mải, mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong phóng một quyển thật dày thư. Nàng tươi cười dần dần biến mất. Trân vọng Bắc, vương gia nói, hoa nhũ nhân tuy rằng có việc không thể hồi vương phủ, nhưng công khóa không thể rơi xuống. Vương gia làm ngài đem quyển sách này xem xong, quay đầu lại hắn sẽ kiểm tra. Hoa mạn mạn, nàng muốn thu hồi phía trước đối nàng cha nói qua nói. Chiêu vương một chút đều không tốt. Chiêu vương căn bản là không phải người. Trân vọng Bắc nhiệm vụ hoàn thành, hắn xin miễn hoa định tông giữ lại. cũng không quay đầu lại mà rời đi bá phủ. Hà Thị biết được nữ nhi không cần đi rồi, tự nhiên là vạn phần vui sướng. Nàng vội vàng làm người đem lạc mai cư thu thập sạch sẽ, làm cho nữ nhi cư trú. Lạc mai cư vẫn là trước kia lão bộ dáng, cơ hồ không có gì biến hóa, hoa mạn mạn tả nhìn xem lại nhìn xem, trong lòng còn rất hoài niệm. chương 186 bom không hẹn giờ. chương 186 bom không hẹn giờ. Hà Thị không biết từ cái nào góc xó xỉnh nhảy ra cái hồ gỗ. nàng đem chắp phóng tới hoa mạn mạn trước mặt, nói: ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này, ta làm người đem ngươi trước kia dùng quá những cái đó tiểu vụn vật đồ vật đều thu thập lên, ngươi nhìn xem còn có hay không có thể sử dụng. Có lời nói liền mang về đi. Hoa mạn mạn mở ra chắp vừa thấy, phát hiện bên trong mỗi cái đồ vật đều rất quen thuộc. Có nàng khi còn nhỏ chơi qua hồ đông, có nàng đã từng ái dùng châu hoa, có nàng không có làm xong tiểu túi tiền, có nàng cấp bọn đệ đệ vẽ kỷ quái bức họa, cơ hồ mỗi kiện đồ vật. đều có thể đại biểu nàng một đoạn hồi ức nàng xuyên thấu qua này đó tiểu ngoạn ý nhi phảng phất lại lần nữa đã trải qua một lần nguyên chủ thơ ấu cuối cùng hoa mạn mạn tầm mắt dừng lại ở một viên đen như mực hạt châu thượng hạt châu này chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ thoạt nhìn như là gỗ tử đàn mài giũa mà thành mặt trên còn tuyên khắc một đoạn phản văn hoa mạn mạn không hiểu phản văn cho nên không biết này đoạn phản văn giảng chính là cái gì hạt châu trung gian có cái khổng một cái tơ hồng từ lỗ thủng trung xuyên qua đi Hoa Mạn Mạn đem nó lấy ở trên cổ tay khoa tay muối chân một chút, phát hiện nó lấy ra liên quá dài, nhưng làm vòng cổ lại quá ngắn. Nàng to mò hỏi, đây là từ đâu ra? Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Hà Thị vừa thấy đến kia cái tử đàn hạt châu, lập tức liền nghĩ tới, cái này a, đây là ngươi từ bên ngoài mang về tới. Nàng thấy Mạn Mạn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, biết Mạn Mạn là hoàn toàn không nhớ rõ, liền đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên lai like ở Hoa Mạn Mạn bốn tuổi năm ấy, Nàng đã từng đi lạc quá một lần Khi đó đúng lúc là Tết Thượng Nguyên Trung An bá mang theo thê nhi đi ra cửa đi rước đèn hội Trong quá trình hoa mạn mạn bị chủ văn mày cấp bắt đi Cũng may phát hiện đến kịp thời Chủ văn mày còn không có có thể đem hoa mạn mạn mang ra khỏi thành Đã bị quan binh cấp bắt được Hoa mạn mạn thành công được cứu vớt Nhưng bởi vì kinh hách quá độ Hơn nữa bị phong hàn Dẫn tới nàng về đến nhà sau liền bắt đầu sốt cao không lùi Hà thị nhớ tới khi đó chuyện này Lúc này như cũ lòng còn sợ hãi đại phu nói ngươi nếu là ngày hôm sau còn không có lui nhiệt ngươi mạng nhỏ liền nguy hiểm sợ tới mức ta chỉnh túc cũng không dám chấm mắt một tấc cũng không rời mà canh giữ ở ngươi mép giường cũng may ngươi phúc lớn mạng lớn nửa đêm ngươi liền bắt đầu lui nhiệt ngày hôm sau ngươi liền tỉnh chỉ tiếc ngươi tỉnh lại sau liền đem đi lạc sau kia đoạn trải qua toàn cấp đã quên hoa mạn mạn bừng tỉnh khó trách nàng trong trí nhớ hoàn toàn không có đi ném một đoạn này đâu nguyên lai là lựa chọn tính mất trí nhớ a hà thị ôn thanh nói Loại chuyện này đã quên cũng hảo, cho nên chúng ta lúc sau không lại cùng ngươi để qua đi là sự. Hoa Mạn Mạn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hà Thị chỉ vào hắn cầm gỗ từ đàn viên châu nói: ở ngươi bị tìm trở về sau, ngươi trong tay liền cầm này cái hạt châu. Chúng ta cũng không biết ngươi là từ đâu nhi làm ra, chính ngươi cũng nhớ không được, ta liền thế ngươi đem hạt châu này thu lên. Hoa Mạn Mạn chuyển động trong tay gỗ từ đàn viên châu, trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm. Dựa theo trong tiểu thuyết kịch bản. Xuất hiện loại này lai lịch không rõ đồ vật, hơn nữa mất trí nhớ, nhẹ nhàng là có thể dẫn ra một đoạn mười vạn tự cầu huyết cốt chuyện. Nhưng nàng chỉ nghĩ thanh thản ổn định mà cầu đến đại kết cục. Nàng một chút đều không nghĩ cùng cầu huyết dính dáng a. Hà Thị bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi bị tìm trở về sau, trên người còn ném cái túi tiền. Hoa mạn mạn trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Nàng thật cẩn thận hỏi, là cái cái dạng gì túi tiền? Hà thị một bên hồi ức một bên nói. Cái kia túi tiền vẫn là ta thân thủ làm, bởi vì là Tết Thượng Nguyên, ta cố ý ở mặt trên thêu mấy cái trắng trẻo mập mạp nguyên tiêu. Hoa mạn mạn vội hỏi, ngài ở mặt trên thêu tên sao? Hà thị lắc đầu tỏ vẻ không có. Hoa mạn mạn nhẹ nhàng thở ra. Không có thêu tên liền hảo. Liền tính tương lai cẩu huyết tìm tới môn, nàng cũng có thể cự không thừa nhận. Hà thị thấy thế, còn tưởng rằng nàng là luyến tiếp cái kia túi tiền, lại cười nói. Ngươi nếu là thích cái kia túi tiền nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi làm cái giống nhau như lúc. Hoa mạn mạn điên cuồng xua tay tỏ vẻ không cần. Nói dỡn. Cái kia túi tiền chính là cái bom không hẹn giờ, nàng ước gì ném đến rất xa, sao có thể lại muốn một cái mang theo trên người. La ngại chính mình bị chết còn chưa đủ mau sao. Hà thị, kia này hạt châu, ngươi muốn mang đi sao? Hoa mạn mạn, không cần, thứ này ta cầm cũng vô dụng, ngài xem xử lý đi. Hà thị gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Hoa mạn mạn từ cháp lửa ra mấy cái rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, chuẩn bị mang về hảo hảo cất chứa. Hà thị đắp lên hồ gỗ, hạ giọng thần bí hề hề hỏi. Lần trước ta cho ngươi phương thuốc, ngươi trở về có hay không đúng hạn ăn? Hoa mạn mạn ra đầu căng thẳng. Lại tới nữa. Hà thị mang theo nàng dục sinh đại ma chú lại tới nữa. Hoa mạn mạn nói gần nói xa, gần nhất sự tình đặc biệt nhiều. Đầu tiên là triêu vương bị thương, sau đó lại là tổ mẫu chết bệnh. Ta cũng chưa không đi tưởng những cái đó sự. Hà thị chỉ biết triêu vương bị hoàng thượng lệnh cưỡng chế đóng cửa ăn Năn, cũng không biết hắn còn bị thương. Nàng vội vắng hỏi, triêu vương bị thương thực trọng sao? Hoa mạn mạn, rất nghiêm trọng, yêu cầu tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Hà thị lo lắng sốt ruột, triêu vương còn như vậy tuổi trẻ, vạn nhất rơi xuống cái gì chứng làm sao bây giờ? Hoa mạn mạn chấn an nói, ngươi đừng quá khẩn trương, phủ y đi nói vương ra thể chất thực hảo, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, hẳn là có thể khỏi hẳn. Hà thị thoáng yên lòng. Vậy là tốt rồi. Theo sau nàng nhăn lại mày, trách nói. Ngươi biết rõ triều vương bị thương, bên người thực yêu cầu người chăm sóc, ngươi như thế nào còn muốn lưu tại bá phủ qua đêm. Ngươi đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện. Hoa mạn mạn, không có việc gì làm, trong vương phủ như vậy nhiều người đâu, vương gia không có khả năng thiếu người chiếu cố. Lời tuy nói như vậy, hà thị vẫn là không yên lòng. Ngươi ngày mai sáng sớm liền trở về, chúng ta nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ cần an tâm chiếu cố hảo triều vương là được. hoa mạn mạn trong lòng thực không vui nếu là nàng ngày mai sáng sớm liền trở về chiêu vương nhất định nhi muốn cha nàng công khóa đến lúc đó nàng đắp không được làm sao bây giờ lấy chiêu vương kia cầu tính tình khẳng định lại muốn nhân cơ hội lăn lộn nàng nàng vẫn là trễ chút trở về tương đối hảo có thể kéo nhất thời tính nhất thời hoa mạn mạn thò lại gần ôm lấy hà thị cánh tay bắt đầu năn nỉ ôi một hai phải trễ chút trở về hà thị không chịu nổi nàng quân quýt si mê cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp Đồng ý nàng ngày mai buổi tối lại trở về. Ngay kế, bắt đầu có người lục tục mà đi vào Trung An bá phủ phung viếng. Trong nhà tới khách nhân, hoa mạn mạn ngượng ngùng ngủ nướng, sáng sớm tinh mơ liền dậy. Nàng hay thuần tịnh màu trắng ao váy, tấn liền cắm đóa nho nhỏ màu trắng hoa lụa, trên mặt không chút phấn son. Hà thị cũng là không sai biệt lắm trang điểm, chẳng qua nàng trên người còn nhiều kiện vải bố làm thành đồ tang. Nàng cùng hoa định tông quỷ gối linh vị bên cạnh, ở bọn họ phía sau còn quỷ hoa bắc văn cùng Hoa bắc Dung. Mỗi người hốc mắt đều là hưng hồng. Hoa mạn mạn làm đã xuất ra cháu gái, chỉ cần khái cái đầu, thượng ba nén hương là được. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn mà quỳ gối hai cái đệ đệ bên người. chương 187 không đau. chương 187 không đau. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Đợi cho Thái Dương sắp xuống núi khi, hoa mạn mạn rốt cuộc vô pháp lại ở bá phủ lại đi xuống. Ở cha mẹ lần nữa thúc giục hạ, nàng lưu luyến không rời mà rời đi bá phủ, cưới xe ngựa phản hồi chiều vương phủ. Bởi vì quỳ một ngày duyên cớ, nàng hai chân nhức mỏi đến lợi hại. Xuống xe thời điểm, nàng là bị người đỡ đi xuống. Lúc này sắc trời đã đen, nhưng lý tịch như cũ không có ăn cơm chiều. Một người ăn cơm thật sự là không thú vị. Hắn chỉ là ở bên cạnh bàn ngồi một lát, khiến cho người đem đầy bàn thức ăn toàn cấp triệt. Cao thiện chính vì việc này lo âu không thôi đâu. Nghe nói hoa nhũ nhân đã trở lại, hắn trong lòng vui vẻ, nghị thẩm cứu tinh cuối cùng đã trở lại. Hắn vội vàng chạy ra đi nghênh đón hoa nhũ nhân. Chú ý tới hoa nhũ nhân đi đường tư thế không đúng lắm, cao thiện quan tâm hỏi. Nhũ nhân chân bị thương sao? Ta đây liền làm người đi đem phủ ý, ý gọi tới cho ngài nhìn xem đi. Hoa mạn mạn xua tay tỏ vẻ không cần. Nàng bị người nâng hướng hậu viện đi đến, đương nàng nhìn đến chiêu vương thời điểm, phát hiện hắn đang ngồi ở hành lang hạ. Dưới mái hiên treo đèn lồng, tản mát ra sâu kín ấm quang, vừa lúc chiếu sáng hắn nơi một mảnh nhỏ khu vực. Làm hắn thoạt nhìn giống như là vô biên trong đêm tối duy nhất ánh sáng Hoa mạn mạn bước chân hơi hơi một đốn. Lý tịch bởi vì hai chân bị thương duyên cớ, lại khôi phục ngồi xe lăn thói quen. Hắn nhìn cách đó không xa hoa mạn mạn, âm dương quái khí mà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay cũng sẽ không trở về đâu. Hoa mạn mạn cười miệng, như thế nào xe đâu. Thiếp thân thời thời khắc khắc đều tại tưởng niệm ngài, ước gì nhanh lên bay trở về ngài bên người đâu. Nàng bước hai điều nhức mỏi tiểu tế chân đi qua đi, đẩy chiêu vương hướng trong phòng đi. Lý tịch hỏi, chân của ngươi làm sao vậy? Hoa mạn mạn thở dài, đem chính mình quỳ một ngày chuyện này nói ra. Lý tịch làm nàng ngồi xuống, đem váy sốc lên. Hoa mạn mạn thẹn thùng nói, vương ra trên người thương còn không có khỏi hẳn đâu, làm loại chuyện này không tốt lắm đâu. Lý tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Buồn vương chỉ là muốn nhìn ngươi một chút chân có hay không lứ thanh. Hoa mạn mạn, nàng hổ thẹn mà cúi đầu, duỗi tay xách lên làn váy, lộ ra hai điều trắng non thẳng tắp tế chân. Đầu gối cùng cẳng chân chỗ có thực rõ ràng lứ thanh. Lý tịch lấy tới rượt du, sau đó vô vô chính mình đuổi. Đem chân của ngươi phóng đi lên. Hoa mạn mạn do dự nói, ngài đầu gối còn bị thương kìa, thiếp thân đem chân phóng đi lên nói, ngài sẽ đau đi. Lý tịch cười lạnh một tiếng, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình, liền ngươi về điểm này phân lượng, liền tính cả người ngồi trên tới, buồn vương cũng không nhất định sẽ cảm thấy đau. Hoa mạn mạn nghe xong lời này, không hề có bị xem thường phẫn nộ, ngược lại còn vui dạo rực Này thuyết minh thiếp thân gầy nha. Lý tịch. không hiểu được nữ nhân này ở cao hứng chút cái gì hoa mạn mạn thật cẩn thận mà đem chính mình cẳng chân đáp đến chiêu vương trên đùi để tránh đụng tới hắn thương chỗ nàng động tác phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận lý tịch đem dược du ngã vào trong lòng bàn tay xoa như sau bắt đầu ở nàng đầu gối cùng cẳng chân đi lên hồi mát xa bởi vì hàng năm tập võ hắn trong lòng bàn tay dài quá một tầng cái kén cọ qua nàng tiểu nộn ra thì khi không khỏi có điểm đau hoa mạn mạn nhữ lại mi cắn chặt răng không hề răng Lý tịch chú ý tới nàng biểu tình, dừng lại động tác hỏi. Rất đau. Hoa mạn mạn lắc đầu, không đau. Nhưng mà lý tịch lại rõ ràng mà nghe được nàng trong lòng ở khóc lớn không ngừng. Anh anh anh anh đau quá a. Ta cảm giác chính mình ra đều phải bị hắn cấp khoan khoái rớt. Lý tịch túi đầu đi xem nàng cẳng chân, phát hiện nguyên bản tiểu nộn trắng non da thịt đã bị xoa đến đỏ bừng, mơ hồ còn có thể nhìn đến một chút tơ máu, thoạt nhìn phi thường đáng thương. Lý tịch trước kia cho chính mình thượng quá dựa du Mỗi lần đều là dùng sức đi xoa, một chút việc đều không có. Như thế nào đổi đến hoa mạn mạn trên người liền không được. Lý tịch tức giận mà mang câu. Tiểu khí. Lời tuy nói như vậy, hắn lại vẫn là phóng nhu động tác, sức lực cũng giảm đến nhẹ nhất. Hoa mạn mạn lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều. sát xong dược du sau, lý tịch rửa sạch sẽ đôi tay, hỏi. Người ăn qua cơm chiều sao? Hoa mạn mạn là ăn qua cơm chiều trở về, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng lại ăn một đốn. Vì thế nàng không chút do dự lắc đầu. Không có đâu. Thiếp thân tâm hệ vương gia chỉ nghĩ nhanh lên trở về gặp đến ngài, cho nên liền cơm chiều cũng chưa ăn liền vội vã mà gấp trở về. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng biết nữ nhân này đã sớm ăn qua, cũng lời đến đi vạch trần nàng, nói. vừa lúc bổn vương cũng không ăn, liền một khối ăn đi. Hoa mạn mạn cái này là thật sự kinh ngạc. Đều đã trễ thế này, ngài còn không có ăn cơm chiều đâu. Lý tịch cười như không cười mà nhìn nàng, ngài vướng bận bổn vương. bổn vương đương nhiên cũng vướng bận ngươi gặp ngươi vẫn luôn không trở về bổn vương nơi nào nuốt trôi cơm hoa mạn mạn mạc danh có loại cảm giác nàng nói dối sự tình bị cậu nam nhân xem thấu cậu nam nhân nhãn lực kính nhi thật sự là quá lợi hại vừa thấy một cái chuẩn hoa mạn mạn trột dạ mà cười hạ có thể làm vương ra như thế vướng bận thiếp thân thật là thụ sủng nữ kinh cao thiện biết được chiêu vương nguyện ý ăn cơm trong lòng đại hỷ hoa nhũ nhân quả nhiên rất lợi hại nàng mới vừa vừa trở về liền làm chiêu vương tâm tình biến hảo chờ thức ăn thượng bàn, hoa mạn mạn theo thường lệ trước cấp chiêu vương thịnh một chén canh nàng cười tủm tỉm mà nói lần này ít nhiều vương ra hỗ trợ thiếp thân mới có thể thuận lợi tiến cung nhìn thấy hoa tiệp dư lý tịch uống lên khẩu canh thuận miệng hỏi ngươi lần này tiến cung không gặp được cái gì phiền thoái đi hoa mạn mạn do dự hạ vẫn là đem chính mình gặp được hoàng hậu sự tình nói ra lý tịch sau khi nghe xong biểu tình trở nên thật không đẹp hoàng hậu đây là không dứt hoa mạn mạn thái tử là nàng duy nhất nhi tử Hiện giờ Thái tử đã chết, nàng khẳng định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Lý Tịch cười lạnh, nếu nàng một hai phải cùng buồn vương đấu, vậy đừng trách buồn vương không khách khí. Dùng quá cơm chiều sau, Hoa Mạn Mạn theo thường lệ giúp chiêu vương đổi dược lau mình. Chờ hầu hạ xong rồi chiêu vương, nàng mới có không đi tắm gội thay quần áo. Nàng mang theo đầy người hơi nước trở lại phòng ngủ, đem kia cái lệnh bài còn cấp chiêu vương. Lý Tịch tùy tay đem lệnh bài ném tới một bên, vỗ vô, vô bên người không bị, ý bảo nàng nằm xuống. Hoa Mạn Mạn ngoan ngoãn ở hắn bên người nằm xuống, Lý Tịch duỗi tay ôm nàng eo, đem nàng cả người đều mang tiến trong lòng ngực. Hoa Mạn Mạn thân thể tùy theo cứng lại rồi, đôi mắt chừng đến lưu viên. Hán, hắn làm gì vậy nha? Ngày thường bọn họ tuy rằng cũng sẽ ngủ ở trên một cái giường, nhưng đều là các ngủ các, sẽ không ai đến thân cận quá, càng sẽ không giống như bây giờ ấp ấp ôm ôm. Nếu không phải Triêu Vương còn có thương tích trong người, không thể làm kịch liệt vận động, nàng thật đến hoài nghi hắn có phải hay không đột nhiên thú tính quá độ. Lý tịch cũng không để ý nhiều như vậy. Tối hôm qua bởi vì hoa mạn mạn không ở bên người duyên cớ, dẫn tới hắn ban đêm ngủ thật sự không an ổn, một chỉnh túc cũng chưa có thể nghỉ ngơi tốt. Đêm nay hắn rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc, đương nhiên muốn đem người cấp ông chặt. Hắn nhận thấy được trong lòng ngực nữ nhân khẩn trương, nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng thượng vỗ vỗ, Trấn An nói. Nhanh lên ngủ, dưỡng hảo tinh thần, sáng mai lên buồn vương còn phải kiểm tra công khóa của ngươi. Hoa mạn mạn. Ngươi nếu là không nói những lời này ta còn có thể ngủ được. Hoa Mạn Mạn, cầu nam nhân hại ta mất ngủ. Quờ à quờ. Cầu vẽ tháng. Chương 188 ngươi như vậy không được a. Chương 188 ngươi như vậy không được a. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Hoa Mạn Mạn không có gì bất ngờ xảy ra mà nhiều hai cái quần thâm mắt. Lý Tịch còn lại là tinh thần sáng láng, nét mặt tỏa sáng. Hai người hình thành tiên minh đối lập. Không biết người thấy, còn tưởng rằng Lý Tịch là hút nhân tinh khi yêu tinh. Tối hôm qua thừa dịp ngủ thời điểm hút hết hoa mạn mạn tinh khí. Ghê tởm hơn chính là, Lý Tịch còn biết rõ cố hỏi. "Ngươi tối hôm qua không ngủ hảo sao?" Hoa Mạn Mạn miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, "Ha ha, đúng vậy." Nàng ở trong lòng điên cuồng chửi thầm. "Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi ta, này đều không phải bái ngươi ban tặng sao?" Lý Tịch nghe được nàng tiếng lòng, cười đến càng thêm sung sướng. Hắn rụt tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, "Nếu ngươi tối hôm qua không ngủ hảo, vậy ăn trước cơm sáng đi." Ăn xong rồi lại kiểm tra công khóa của ngươi. Hoa mạn mạn. Xin hỏi ngươi lời này lo dịp ở nơi nào. Làm ngươi đừng quá lý tịch. Ăn cơm sáng thời điểm, hoa mạn mạn hóa bi phẫn vị muốn ăn, điên cuồng ăn cơm, một không cẩn thận liền đem chính mình ăn no căng. Nàng không ngừng đánh cách, mỗi lần đánh cách thời điểm tiểu thân mình cũng đi theo run lên run lên. Lý tịch cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn cố ý làm người lại làm điểm tâm ngọt bưng lên, bãi ở hoa mạn mạn trước mặt, hỏi nàng ăn không ăn. hoa mạn mạn tức giận đến gương mặt phình phình, nhịn không được lại đánh cái cách nhi lý tịch thấy thế cười đến càng thêm vui sướng hầu đứng ở bên cao thiện thấy thế trong lòng rất là cao hứng ngày hôm qua hoa nhũ nhân không ở nhà chiêu vương đều không thế nào nói chuyện trên mặt vẻ tươi cười đều không có cả người thoạt nhìn đều âm u làm người nhìn liền cảm thấy sợ hãi nhưng hiện tại đối mặt hoa nhũ nhân chiêu vương tinh khí rất giống trăng tất cả đều tìm trở về không chỉ có vừa nói vừa cười muốn ăn cũng khôi phục không thể không nói hoa nhũ nhân thật là toàn bộ vương phủ phúc tinh chỉ cần có nàng ở đại gia làm việc khi còn nhỏ đều có thể nhẹ nhàng rất nhiều không cần giống đơn độc đối mặt triều vương khi như vậy nơm nớp lo sợ hoa mạn mạn rất muốn ăn điểm tâm ngọt bất đắc dĩ bụng căng đến không được chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn chiêu vương lý tịch chậm gì gì mà nhấm nháp điểm tâm ngọt hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi nhau lại phảng phất lười biếng lưu nhã đại miêu lộ ra hưởng thụ thần thái đối thượng hoa mạn mạn cặp kia tràn ngập khát vọng đôi mắt lý tịch cười tủm tỉm mà nói Xem ngươi thực sốt ruột bộ dáng, vậy hiện tại bắt đầu kiểm tra công khóa của ngươi đi. Hoa mạn mạn. Nàng là bởi vì ăn không vô đi mỹ vị điểm tâm ngọt mà sốt ruột, cùng công khóa có thần mã quan hệ. Lý tịch đã sớm đem kia quyển sách xem xong rồi, hắn đều không cần phiên thư, là có thể đối thư chung nội dung hạ bút thành văn. Hắn tùy tiện nói một câu thư chung xuất hiện quá nói, làm hoa mạn mạn tiếp được một câu. Hoa mạn mạn vào đầu bức thai mà suy nghĩ thật lâu, cũng không có thể nhớ tới tiếp theo câu là cái gì. Nàng ở Trung An bá phủ kia một ngày thời gian, vẫn luôn đều có chuyện muốn hội, nào có không đi đọc sách ra. Nói nữa, như vậy hậu một quyển sách, liền tính nàng xem xong rồi, cũng chưa chắc có thể toàn bộ nhớ kỹ. Nàng chỉ là cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực học cha nha. Lý tịch thấy thế, lắc đầu thở dài. ngươi như vậy không được a đơn giản như vậy câu đều bối không xuống dưới. Hoa mạn mạn hổ thẹn mà cúi đầu. Lý tịch làm nàng đem kia quyển sách lấy tới, bắt đầu tự mình giám sát nàng bối thư. Toàn bộ buổi sáng thời gian, liên như vậy ở bối thư trung vật qua. Hoa mạn mạn bối thư bối đến đầu choáng váng nào trướng, cảm giác chính mình một cái đầu có hai cái đại. Nhưng mà này còn không có xong. Tới rồi buổi chiều, nàng còn phải tiếp theo luyện kiếm. Lý tịch ngồi ở xe lăn, lười biếng mà nói. Luyện kiếm cần phải kiên trì bền bỉ, mới có thể nhìn thấy hiệu quả, thiết không thể lười biếng. Tay nâng lên điểm, ngươi sức lực quá nhỏ, mềm như bông, lại dùng lực điểm, chân mở ra chút, hạ bàn muốn ổn. hoa mạn mạn luyện kiếm luyện được thở hừng hục nàng nhìn chiêu vương kia phó thành thơi thành thơi bộ dáng tức giận đến hàm răng ngứa nay cầu nam nhân chính là ở cố ý lăn lộn nàng lý tịch nhướng mày ngươi xem bổn vương làm cái gì chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng bổn vương đối luyện không thành hoa mạn mạn không phải không cùng hắn đối luyện qua nhưng mỗi lần nàng đều bị ngược đến chết đi sống lại nàng không nghĩ tìm ngược không chút do dự lắc đầu tỏ vẻ không cần lý tịch nhẹ nhàng thở dài thoạt nhìn lại có vài phần thất vọng Thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến Lao Phu Nhân phát tang nhật tử. Chiêu vương còn ở đóng cửa ăn ăn, không thể ra cửa, hoa mạn mạn chỉ có thể đơn độc đi cấp Lao Phu Nhân đưa ma. Hoa gia thân thích bằng hữu tất cả đều tới, Lao Phu Nhân bên kia nhà mẹ đẻ người cũng đều tới, nhưng hoa khanh khanh không có tới. Nàng có thể được đến một lần ra cung cơ hội đã là hoàng đế thêm vào khai ân, không thể lại có lần thứ hai. Huống chi nàng hiện giờ còn có mang, thai nhi còn chưa ngồi ổn, không thể tùy tiện ra cửa. Mênh mông quần quần đưa ma đội ngũ ra thượng kinh thành, dọc theo đường đi Tây Sơn, hoa ra ở chỗ này có một mảnh mộ địa, mộ địa táng tất cả đều là hoa ra người. Lao phu nhân bị an táng ở Lão bá ra bên cạnh. Hai vợ chồng già mộ bia sóng vai mà đứng. Hoa định tông mang theo một nhà già trẻ quỷ gối mộ bia trước, khóc đến thở hồn hển. Trong hoàng cung, hoa khanh khanh cũng ở ngay lúc này, hướng tới Tây Sơn nơi phương hướng quỷ xuống đi, trinh trọng chuyện lạ mà khái cái đầu. Hai cái ma ma tiến lên đem nàng ngâm dậy tới. một bên khuyên nàng nén bi thương một bên nhắc nhở nàng chớ có đem bi thương hiển lộ ra tới miễn cho gọi người lấy trụ nhược điểm làm văn hoa khanh khanh dùng lùa khăn lau đi khỏe mắt nước mắt bình tĩnh địa đạo ta biết đến nơi này không người ngoài ta mới dám cấp tổ mẫu khái cái đầu nếu là có người ngoài ở đây ta quả quyết là không dám làm như vậy các ma ma gật gật đầu ngài trong lòng hiểu rõ liền hảo bởi vì hoa tiệp dư mang thai duyên cớ hoàng đế cố ý phái hai cái có kinh nghiệm ma ma tới cấp hoa khanh khanh điều dưỡng thân mình lấy bảo đảm nàng có thể thuận thuận lợi lợi mà sinh hạ hài tử. Bởi vậy có thể thấy được hoàng đế đối đứa nhỏ này coi trọng. Hai cái ma ma tự nhiên là không dám bất tận tâm, ngày thường cơ hồ đều là một tấc cũng không rời mà đi theo Hoa Tiệp Dư, sở hữu ăn uống đều phải trải qua luôn mãi kiểm tra, e sợ cho Hoa Tiệp Dư cùng nàng trong bụng hài tử có nửa điểm sai lầm. Cũng nguyên nhân chính là vì hoàng đế rõ ràng che chở, cùng với các ma ma cẩn thận chú đáo, dẫn tới những cái đó lòng mang ý xấu người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ hoàng đế đăng cơ tới nay, hậu cung phi tần mang thai không ở số ít, nhưng chân chính có thể bình an sinh hạ tới, lại không đến một nửa, cuối cùng có thể đem hải tử thuận lợi nuôi lớn thành nhân, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó nguyên nhân đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Hoa khanh khanh này một thai từ hoài thượng bắt đầu, liền đã chịu trong cung mọi người chú mục Hiện giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn một chút nàng này một thai rốt cuộc có thể sinh ra cái thứ gì tới. Từ thái tử sau khi chết, hoàng hậu cảm xúc liền trở nên thực không ổn định có đôi khi một khắc chức còn hảo hảo ngay sau đó liền bỗng nhiên thay đổi sắc mặt tính tình nói đến là đến hoàn toàn không nói đạo lý Liên tỷ như nói hôm nay buổi sáng các phi tần theo thường lệ phương hướng hoàng hậu thỉnh an mọi người đều ở dùng trà nói chuyện không khí còn rất hòa hợp ngay sau đó liền thấy hoàng hậu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt dùng sức đem chung trà hướng trên bàn một phóng lạnh giọng trách mắng ôn chiêu dung ai cho phép ngươi cười đến như thế vui vẻ Ngươi đã quên thái tử mới vừa mất sao? Ôn chiêu dung bị dọa đến hoa dung thất sắc, trong lòng càng là hủy khuất vạn phần. Mọi người đều đang cười a, như thế nào cố tình cũng chỉ cở trách nàng một người. mươi 189 miễn tử kim bài. mươi 189 miễn tử kim bài. Hoàng hậu trước mặt mọi người đem ôn chiêu dung hung hăng răn dậy một phen, cũng lệnh cưỡng chế nàng trở về đóng cửa ăn năn một tháng. Nay trong một tháng, nàng là không tư cách thị tẩm. Nay đối ôn chiêu dung tới nói. Không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang. Nhưng nàng không dám công nhiên chống đối hoàng hậu, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà tạ ơn rời đi. Chờ đi ra phượng nghi điện, nàng liền rốt cuộc nhịn không được, dùng lụa khăn che lại mặt khóc lên. Mặt khác phi tần thấy thế, đều rất đồng tình. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, ôn chiêu dung kỳ thật không có làm sai cái gì, hoàng hậu hoàn toàn là ở giận chó đánh mẹo. Nhưng ai làm nàng là chính cung hoàng hậu đâu. Nhân ra ngồi ở cái kia vị trí thượng, mặc kệ làm chính là đối là sai. Đều không có bọn họ này đàn phi tần xen vào đường sống, các nàng liền tính lại như thế nào không phục cũng chỉ có thể sinh sôi chịu. Hoa khanh khanh bởi vì mang thai duyên cớ, bị đặc biệt cho phép có thể tại vọng nguyệt hiên nội an tâm dưỡng thai, không cần mỗi ngày hướng đi hoàng hậu Thịnh an. Bởi vì ôn chiêu dung bị phạt thời điểm, hoa khanh khanh vẫn chưa ở đây. Nàng là xong việc mới biết được việc này, trong lòng càng thêm kiên định chính mình muốn nỗ lực hướng lên trên bỏ ý tưởng. Chỉ có nàng chạm đến càng cao, mới có thể giữ được chính mình muốn bảo hộ người. Hoa khanh khanh tự mình đi, Vân An còn ở dưỡng thương tập hương. Trải qua y y nữ cứu trị, tập hương mạng nhỏ đã bảo vệ, chỉ là còn cần điều dưỡng rất dài một đoạn thời gian. Hoa khanh khanh an ủi nói, ngươi chỉ lo hảo hảo mà dưỡng thương, khác không cần ngươi quản. Chờ ngươi khỏi hẳn sau, vọng Nguyệt Hiên đại cung nữ vị trí vẫn là ngươi. Tập hương lo lắng nhất không gì hơn ở chính mình dưỡng thương trong lúc, Hoa Tiệp Dư bên người đại cung nữ vị trí bị người khác cấp thế thân. Rốt cuộc Hoa Tiệp Dư hiện giờ có mang thanh quyến chính nụm. Rất nhiều cung nữ đều tưởng hướng bên người nàng đấu. Lúc này được đến Hoa Tiệp dư chính miệng hứa hẹn, tập hương treo ở ngực tảng đã lớn rốt cuộc có thể rơi xuống đất. Ngài yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ mau chóng dưỡng hảo thường, tiếp tục đi hầu hạ ngài. Đêm nay hoàng đế không có phiên thẻ bài, nhưng hoàng đế cứ long liên lại ngừng ở vọng nguyệt hiên cửa. Hoa Khanh Khanh bước nhanh đón nhận đi, doanh doanh thi lễ, nhìn phía hoàng đế trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ chi tình. Vậy hạ, nàng là thật sự thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đêm nay hoàng đế sẽ đến nàng nơi này. Phải biết rằng nàng hiện giờ còn có mang, liền tính hoàng đế đi vào nàng nơi này, cũng làm không được cái gì, chỉ có thể đắp chăn thuần nói chuyện thiếm. Hoàng đế nắm tay nàng hướng phòng trong đi đến, cười nói. Vài thiên không thấy được ngươi, châm trong lòng rất là nhớ mong, liền đến xem ngươi, thế nào? Ngươi mấy ngày nay nhưng có cái gì không thoải mái địa phương sao? Hoa khanh khanh ôn nhu nói, đa tạ bệ hạ nhớ mong, thiếp thân hết thể đều hảo. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình. Đừng ôm quá lớn hy vọng, có lẽ hoàng đế chỉ là lại đây ngồi một lát, chờ hạ liền sẽ đi. Nhưng mà sự thật vượt qua nàng đoán trước, hoàng đế đêm nay thật đúng là liền ở nàng nơi này qua đêm. Đương hoàng đế tỏ vẻ muốn cởi áo đi ngủ thời điểm, Hoa Khanh Khanh không có thể khống chế được cảm xúc, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng lưu lộ ra rõ ràng kinh ngạc chi sắc. Hoàng đế thấy thế, lập tức liền minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn không nhịn được mà bật cười, chớ cũng không phải mỗi đêm đều phải làm loại chuyện này, ngươi không cần có quá lớn áp lực. hoa khanh khanh khuôn mặt nhỏ tức khắc xấu hổ đến đỏ bừng thiếp thân thiếp thân này liền hầu hạ ngài thay quần áo hoàng đế đêm nay ngủ lại vọng nguyệt hiên tin tức thực mau liền truyền khắp hậu cung này nhưng đem rất nhiều người đều cấp tức điên hoàng đế phóng như vậy nhiều phi tần không đi ngủ cố tình muốn đi đã hoài thai hoa tiệp dư nơi đó qua đêm đủ để có thể thấy được hắn đối hoa tiệp dư thiên vị hiện giờ nàng còn không có sinh hải tử đâu cũng đã như vậy được sủng ái nếu là chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới còn lợi hại Trải qua liên tiếp mấy phen điều tra, su mật viện cùng hình bộ vẫn không thể tra ra càng nhiều manh mối. Thái tử bị hại án tử cũng chỉ có thể lấy sơn phỉ báo thù cái này kết luận định án. Kể từ đó, Triêu vương trên người hiểm nghi đã bị rửa sạch, hoàng đế thu hồi làm hắn đóng cửa ăn năn ý chỉ. Vừa lúc gặp lúc này, Phục An huyện huyện lệnh La dẫn tấu trương đệ trình tới rồi hoàng đế trước mặt. Hoàng đế biết được chiêu vương phá hoại cao, đạng, tào tam gia tham ô công khoản án tử, cũng đem thu được tới tiền tham ô còn trị với dân. được đến địa phương bá tánh mạnh mẽ tán thưởng hoàng đế long tâm đại duyệt lập tức hạ chỉ triệu chiêu vương vào cung hảo hảo mà khích lệ hắn một phen thưởng lăng la tơ lụa vàng bạc trâu báu vô số cũng ban thiết cuốn một phần cái này thiết khoán chính là đời sau tivi thượng thường xuất hiện đan thư thiết khoán tương đương với là miễn tử kim bài chỉ cần cầm nó nhưng miễn mười lần tử hình Bực này vì thế cấp chiêu vương lại bỏ thêm mười cái mạng hoàng hậu nghe nói việc này sau thiếu chút nữa không đương trường tức chết Chiêu vương mệnh vốn là đủ ngạnh, lại cho hắn 10 cái mạng, hắn chẳng phải là muốn trời cao đi. Nay đồng thời cũng là thượng kinh thành rất nhiều người ý tưởng. Bọn họ vốn là cảm thấy chiêu vương người này tính tình cổ quái, hung tàn quỷ quyệt, thật không tốt trọng. Hiện giờ chiêu vương trong tay lại nhiều cái ngự tứ thiết khoán, quả thực chính là đem hắn hung tàn trình độ lại tăng lên vài cái cấp bậc. Về sau ai còn dám đi trêu chọc hắn A. Triêu vương mang theo tràn đầy một xe ban thưởng trở lại vương phủ. Hắn đem ban thưởng danh mục quà tặng hướng hoa mạn mạn trước mặt một ném, làm nàng đem mấy thứ này đều sửa sang lại hảo. Hoa mạn mạn cầm lấy danh mục quà tặng vừa thấy, ánh mắt lập tức đã bị đằng chức đan thư thiết khoán bốn chữ cấp hấp dẫn ở. Nàng mở to hai mắt, khó có thể tin. Này, đây là trong truyền thuyết miễn tử kim bài. Thiết khoán bị đặt ở một cái hộp gấm chung. Hoa mạn mạn cố ý mở ra hộp gấm, đem thiết khoán phủng ra tới cẩn thận mà xem xét một phen. Có thứ này ở trong tay. chỉ cần chiêu vương không mưu nghịch tạo phản liền không ai có thể trị chiêu vương tội đây chính là khắc kim khắc đến bạo đều mua không được thứ tốt đâu hoa mạn mạn thật cẩn thận mà đem thiết khoán thả lại đi âm thầm cảm khái hoàng đế đối chiêu vương là thật sự thực hảo a hắn biết chiêu vương tính cách bất đồng với thường nhân thực dễ dàng đắc tội với người ban hắn cái đan thư thiết khoán tương đương là trói lọi mà nói cho người trong thiên hạ chiêu vương không dễ chọc đừng cùng hắn đối nghịch bất quá xem chiêu vương bộ dáng tựa hồ đối cái này thiết khoán cũng không phải thực cảm thấy hứng thú hắn lười biếng mà sau này một dựa thánh nhân cho bổn vương an bài một cái sai sự hắn làm ta đi sùng văn quán đảm nhiệm phu tử chuyên môn phụ trách giáo thụ binh pháp cùng cưới ngựa bắn cung võ công sùng văn quán là các hoàng tử đọc sách địa phương nói trắng ra là chính là hoàng gia trường học có thể ở sùng văn quán dạy học giảng bài không có chỗ nào mà không phải là đương đại nổi tiếng nhất vọng đại nho có thể trở thành đương thời đại nho tuổi tự nhiên đều không nhỏ so sánh với dưới chiêu vương tuổi tác thật sự là quá nhỏ hoa mạn mạn thực kinh ngạc thánh nhân như thế nào sẽ đột nhiên cho ngài phái như vậy cái sai sự lý tịch ai biết được đại khái là xem bổn vương quá nhàm chán tưởng cho bổn vương tìm điểm sự tình đi hoa mạn mạn âm thầm xoa tay chiêu vương nếu là đi sùng văn quán dạy học liền không công phu mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng làm bài tập kia nàng thần tiên nhật tử chẳng phải là liền phải tiến đến lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, cười như không cười mà nhìn nàng bồn vương nếu là không ở trong vương phủ ngươi khẳng định sẽ thực nhớ mong bồn vương đúng không hoa mạn mạn vừa thấy đến hắn kia quỷ xúc tươi cười trong lòng chờ khi liền cảnh dắt lên cậu nam nhân khẳng định lại muốn chơi xấu nàng cười đến tích thủy bất lẩu thiếp thân khẳng định sẽ thực nhớ mong vương gia nhưng vương gia là nam tử hán nam nhi trí tại tứ phương thiếp thân thực hy vọng nhìn đến ngài dương cánh bay cao nhất triển hoành đầu ngày đó chương 190 quả nhiên danh bất hư truyền chương 190 trăm quả nhiên danh bất hư truyền Lý Tịch duỗi tay đem hoa mạn mạn kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi vào hắn trên đùi. Hắn cười nói: Ngươi săn sóc chu đáo làm bổn vương rất là cảm động. Bổn vương quyết định đi sùng văn quán dạy học thời điểm, thuận đường đem ngươi cũng mang lên. Cứ như vậy chúng ta vừa không yêu cầu tách ra, còn có thể bảo đảm công khóa của ngươi không rơi hạ. Đẹp cả đôi đàng, thật là hay lắm. Hoa mạn mạn điên cuồng chửi thầm: Này nơi nào là đẹp cả đôi đàng? Này rõ ràng chính là song trọng đả kích. Nàng làm bộ ngượng ngùng bộ dáng. Đỏ mặt nói, như vậy không tốt lắm đâu, xung văn quan chính là các hoàng tử niệm thư địa phương, thiếp thân bất quá là một giới nữ lưu, có thể nào đi loại địa phương kia. Lý tịch ngón tay nhẹ nhàng câu hạ nàng cảm, cho nên ngươi muốn nữ giả nam trang, giả thành bổn vương thư đồng. Hoa mạn mạn không chịu nhận thua, còn ở hấp hối dây rùa. Vạn nhất bị người đã nhìn ra làm sao bây giờ. Lý tịch không sao cả địa đạo. Nhìn ra tới liền nhìn ra tới bái, bọn họ chẳng lẽ còn có thể giết bổn vương không thành. hoa mạn mạn nhớ tới hoàng đế mới vừa ban cho hắn đan thư thiết khoán liền tính những người đó muốn giết hắn cũng không động đậy tay nàng không cấm chạy xuống bi thương nước mắt hoàng đế a hoàng đế ngươi ban cái gì không tốt thế nào cũng phải ban chiêu vương một cái thiết khoán cái này hảo có thiết khoán bản thân chiêu vương làm khởi yêu tới càng thêm không kiêng nể gì ngày hôm sau chiêu vương liền đi sùng văn quán đi nhậm chức bị hắn cùng nhau mang quá khứ còn có cái mi thanh mục tú tiểu thư đồng cái này tiểu thư đồng tự nhiên chính là hoa mạn mạn Nàng ăn mặc màu xanh đá viên lãnh bảo sam, tóc dài toàn bộ thúc hởi, mang cái màu xám khăn vấn đầu, trên mặt cố ý lau nhan sắc tương đối ám son phấn, lại đem lông mày miêu thô chút, chợt vừa thấy đi thật đúng là rông cái dáng người gầy ốm tiểu thiếu niên. Lúc này trên người nàng cong tay nải, trong tay còn xách theo cái hộp đồ ăn, cố ý đem đầu chôn đến thấp thấp, gắt gao đi theo Triều vương phía sau. Cửa cung thị vệ nhìn thấy là Triều vương, không nói hai lời liền lập tức cho đi. Người khác tiến cung yêu cầu rất nhiều nói thủ tục, chỉ có Triều vương bất động. Hắn soát mặt là được. Không chỉ có như thế, hoàng đế trả lại cho chiêu vương hạng nhất đặc quyền. Hắn bảo cung có thể cưỡi ngựa bội kiếm. Hôm nay chiêu vương là ngồi xe ngựa tới, tự nhiên cũng liền không có cưới ngựa. Phụ trách dẫn đường tiểu thái dám rất là hiểu chuyện, lập tức làm người dắt tới một chiếc xe dư. Lý tịch cũng không khách khí, mang theo hoa mạn mạn liền ngồi vào xe dư nội. Xe dư bánh xe nghiền quá đá phiến phô thành mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thực xe tốc hành dư liền ngừng ở sùng văn quán cửa. Lý tịch lại lần nữa thông qua soát mặt thành công tiến vào sùng văn quán. Sùng văn quán nội quan lại nhóm đã sớm biết được chiêu vương hôm nay sẽ đến, một đám đều kinh sợ, khẩn trương đến không được, sợ chiêu vương bỗng nhiên làm yêu. Cũng may chiêu vương hôm nay thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, vẫn chưa làm ra cái gì chuyện khác người. Cái này làm cho quan lại nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. Thấy không ai nhận ra chính mình là nữ nhi thân, hoa mạn mạn cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tới nơi này giảng bài phu tử phần lớn là kiêm chức. Bọn họ mặt khác còn có khác chức quan trong người, cho nên bọn họ sẽ không cả ngày đều đai ở sùng văn quán, giống nhau đều là có giờ dạy học mới đến, không giờ dạy học liền vội chính bọn họ sự tình đi. Hôm nay buổi sáng vừa lúc liền có cưới ngựa bắn cung khóa. triều vương cái này tân nhiệm thể dục lão sư trực tiếp đi nhậm chức. Hắn mang theo chính mình tiểu thư đồng đi trước giáo trường, ở nơi đó gặp được bốn cái hoàng tử cùng ba cái công chúa. Đường kim hoàng đế tương đối khai sáng, vô luận nhi tử vẫn là nữ nhi. chỉ cần là tới rồi tuổi đều đến bị đưa đi sùng văn quán đi học bốn cái hoàng tử bên trong lớn tuổi nhất chính là nhị hoàng tử lý hạo hắn dáng người là các hoàng tử trung nhất cao lớn lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh cười rộ lên còn có hai viên răng nanh tứ hoàng tử lý ảnh cái đầu cũng rất cao chính là quá gầy hơn nữa hắn trước sau buông xuống đầu làm người thấy không rõ hắn diện mạo thực dễ dàng khiến cho người đem hắn cấp bỏ qua ngũ hoàng tử lý ngạn diện mạo tùy hắn mẫu phi thiên hướng âm nhu tuấn tú Bởi vì phía trước hắn từng cùng triều vương nháo quá không thoải mái, lúc này hắn nhìn về phía triều vương ánh mắt tràn ngập không tốt, vừa thấy chính là cái thứ đầu nhi. Tuổi nhỏ nhất lục hoàng tử Lý Ích đang ở phát ngốc, như là không có phát hiện triều vương tới. Thẳng đến bên cạnh thái dám nhắc nhở một câu, Lý Ích lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cùng các ca ca cùng nhau triều triều vương được rồi cái học sinh lễ. Chờ Lý Ích đứng thẳng, trong lúc vô ý thoáng nhìn triều vương bên người đứng tiểu thư đồng khi, ánh mắt không khỏi dừng một chút. tuy rằng đối phương màu da trở tối rất nhiều lông mày cũng biến thô chút nhưng kia diện mạo như cũ không có bao lớn biến hóa rõ ràng chính là hoa nhũ nhân hoa mạn mạn nhận thấy được lục hoàng tử ánh mắt trong lòng thình thịch thằng nhảy nhanh như vậy đã bị nhận ra tới sao nàng lén lút hoạt động nhện bước trốn đến chiêu vương phía sau ý đồ mượn chiêu vương cao lớn thân hình ngăn trở lục hoàng tử tìm tòi nghiên cứu ánh mắt mặt khác kia ba cái công chúa hiển nhiên đã sớm bị người đề điểm quá biết chiêu vương là cái không dễ chọc một đám đều biểu hiện đến phá lệ ngoan ngoan nghe lời lý tịch lười đến cùng này đó hoàng tử các công chúa khách sáo mở miệng liền hỏi các ngươi phía trước cưỡi ngựa bắn cung khóa đều học chút cái gì lớn tuổi nhất lý hạo chủ động đứng ra thanh âm to lớn vang dội mà đáp bắn tên cưỡi ngựa kiếm thuật đều học quá lý tịch cười hạ vậy làm ta trước thử xem các ngươi trình độ đi lý hạo xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử hắn đã sớm nghe nói chiêu vương hiển hách vi danh rất muốn cùng chi nhất so sánh hiện giờ nhưng tính tìm được cơ hội hoa mạn mạn yên lặng mà ở trong lòng vi nhị hoàng tử điểm thượng một loạt ngọn nến hảo hảo một cái tinh thần tiểu hỏa lập tức liền phải bị ấn ở trên mặt đất cọ sát sự thật không ra nàng sở liệu không ra ba chiêu lý hạo đã bị chiêu vương đánh bỏ trên mặt đất rốt cuộc không có đánh trả chi lực nay vẫn là ở chiêu vương không có dùng ra toàn lực tiền đề hạ nếu là chiêu vương toàn lực ứng chiến lý hạo liền nhất chiêu đều căng bất quá đi lý hạo nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ dậy Trên mặt không những không có chiến bại sau nản lòng, ngược lại trở nên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn nhìn về phía triều vương trong ánh mắt đều lộ ra quang. Triều vương chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý hạo nắm quyền hô, lại đến. Lý tịch lại không lại phản ứng hắn, mà là nhìn về phía mặt khác ba cái hoàng tử. Kế tiếp đến phiên ai. Tứ hoàng tử lý ảnh như cũ đuông xuống đầu, lục hoàng tử lý ích tự nhận không phải đối thủ, vội vàng tránh đi triều vương tầm mắt. Cuối cùng chiêu vương tầm mắt dừng ở ngũ hoàng tử Lý Ngạn trên người. Lý Ngạn chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, mặc danh có loại muốn nhanh chân chạy trốn xúc động. Lý Tịch mỉm cười hỏi, ngươi dám tới sao? Lý Ngạn sao có thể làm chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt rụt rè? Hắn chính là muốn cạnh tranh ngôi vị hoàng đế nam nhân. Lý Ngạn nặng nghề mà hư một tiếng, có cái gì không dám. Hắn dừng một chút lại bổ thượng một câu, nhưng ta không cùng ngươi so kiếm thuật, ta muốn cùng ngươi so bán tên. phía trước thượng cưỡi ngựa bắn cung khóa thời điểm hắn ở bắn tên này một môn thượng chính là thành tích tốt nhất ngay cả phu tử đều khen hắn có thiên phú hắn liền tính thắng bất quá chiêu vương ít nhất cũng không đến mức giống nhị ca như vậy thua thất bại thảm hại lý tịch gật gật đầu tỏ vẻ có thể giáo trường liền có cái trường bán cung tiễn bia ngắm đầy đủ mọi thứ không cần trước tiên chuẩn bị bọn họ trực tiếp thượng thủ là được lý ngạn tuyển cái đối chính mình tới nói nhất thích hợp khoảng cách bắt đầu xúc lực kéo cung nhắm ngay bia ngắm đột nhiên bắn ra một mũi tên. Hắn hôm nay vận khí thực hảo, thế nhưng một mũi tên liền mệnh trung Hồng Tâm. Lý Ngạn trong lòng mừng như điên không thôi, quay đầu nhìn về phía chiêu Vương khi, trong mắt tràn ngập khiêu khích chi ý. Hoa mạn mạn, hôm nay không chỉ có muốn đi học, còn muốn làm công, ta thật sự quá khó khăn cỡ à? Cầu vẽ tháng. Chương 191 chết không thừa nhận. Chương 191 chết không thừa nhận. Lý Tịch tùy tay từ trên tường treo Đông Đảo Cung tiện chúng tuyển ra một phen, kéo cung cài tên. cơ hồ cũng chưa như thế nào lo lắng đi nhắm chuẩn bay nhanh mà bắn ra một mũi tên hắn này một mũi tên đồng dạng cũng mệnh trung hồng tâm không chỉ có như thế mũi tên thậm chí còn xuyên thấu biếng ngắm bởi vậy có thể thấy được hắn sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại nhưng lý tịch thoạt nhìn lại rất nhẹ nhàng một chút đều không uổng kính nhi nhị hoàng tử lý hạo xem đến hai mắt tỏa ánh sáng hắn tử nhỏ liền ái dơ đao múa kiếm phụ hoàng cũng từng vì hắn thỉnh danh sư chỉ đạo nhưng những cái đó danh sư đều không có chiêu vương lợi hại Lý hạo kích động mà kêu la nói. Lao sư ngươi này tài bắn cung là như thế nào luyện ra. Dạy ta dạy ta, ta cũng muốn học. Hắn đương trường liền sửa lại khẩu, đều không xưng hô chiêu vương, trực tiếp xưng hô lao sư. Tứ hoàng tử lý ảnh như cũ vô thanh vô tức, nhưng tầm mắt lại ở triều vương trên người nhiều dừng lại một lát. Lục hoàng tử lý ích cũng bị triều vương tinh vi tài bắn cung cấp kinh tới rồi một chút, nhưng thực mo hắn lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến hoa nhũ nhân trên người. Hắn là thật sự rất tò mò vì cái gì hoa nhũ nhân muốn nữ giả nam trang đi vào sùng văn quán. Mặt khác ba cái tiểu công chúa đều dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn chiêu vương. Các nàng đều cảm thấy triêu vương thật sự quá lợi hại. Ngũ hoàng tử Lý Ngạn tự nhận là làm không được bắn thủng điệm ngắm, nhưng hắn không chịu chịu thua, khinh thường mà biểu môi Ngươi là chuyên môn phát run, cưới ngựa bắn cung khẳng định so với chúng ta hảo, liền tính ngươi thắng lại có ý tứ gì? Có bản lĩnh chúng ta lại so điểm khác? Lý tịch không sao cả nói, được rồi Ngươi còn tưởng so cái gì? Lý Ngạn không chút do dự nói, so chơi cờ. Ở hắn xem ra, Triều Vương bất quá là một giới vũ phu, luận võ công nói khẳng định là Triều Vương chiếm thượng phong, nhưng nếu là Tỷ thí Cẩm Kỳ thư Hoa nói, Triều Vương khẳng định không đủ xem. Hoa Mạn Mạn nhớ tới Triều Vương Cờ Nghệ, hắn cờ nghệ liền cùng hắn tính cách giống nhau, quỷ quyệt bất động, vĩnh viễn đoán không được hắn bước tiếp theo sẽ đi nơi nào. Nàng không khỏi chiều ngũ hoàng tử Lý Ngạn đầu lấy đồng tình ánh mắt. Thiếu niên, ngươi vẫn là quá non a. nhị hoàng tử lý hạo đối cầm kỳ thư họa một loại đều không có hứng thú thấy bọn họ muốn chơi cờ cùng chiêu vương chào hỏi liền một người đi luyện tập cưỡi ngựa bàn tên đoàn người chuyển rời đến bắt giác đình nội bọn thái dám dọn xong bàn cờ cùng đệm mềm lý tịch cùng lý ngạn tương đối mà ngồi lý ảnh yên lặng mà đứng ở bên cạnh vây xem ba cái tiểu công chúa cũng đều ở bên cạnh xếp hàng ngồi hảo tràn ngập chờ mong mà nhìn bọn họ đánh cờ hoa mạn mạn đứng ở chiêu vương phía sau tận chức tận trách mà đảm đương phong nền nhân vật Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình ống tay háo bị người xả hạ, quay đầu vừa thấy, phát hiện lục hoàng tử lý ích chính không chấp mắt mà nhìn nàng. Hoa mạn mạn bị hoảng sợ. Tiểu tử này khi nào dịch đến bên người nàng. Nàng cư nhiên cũng chưa nhận thấy được. Lý ích hạ giọng, hoa nhũ nhân. Hoa mạn mạn chớp trước mắt, lục hoàng tử đang nói cái gì, tiểu nhân nghe không hiểu. Lý ích không nghĩ tới chính mình đều đã vạch trần đối phương thân phận, đối phương còn có thể mặt dày vô sỉ mà giả ngu giả ngơ. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi chính là hoa nhũ nhân. Hoa mạn mạn lộ ra một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Tiểu nhân không phải hoa nhũ nhân đâu, ngài nhận sai người. Nàng đã đem chính mình chết không thừa nhận thái độ biểu hiện thật sự minh xác. Phàm là lý ích có điểm nhãn lực kính nhi, lúc này hẳn là đều sẽ thức thời mà nhắm lại miệng. Nhưng mà tiểu tử này lại là cái thành thức mắt, một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Hắn nhữ mày nói, ngươi rõ ràng chính là hoa nhũ nhân. Vì cái gì không chịu thừa nhận đâu. Ngươi chẳng lẽ là sợ ta để lộ bí mật sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Hoa mạn mạn chú ý tới bên cạnh tứ công chúa hướng bên này nhìn lại đây. Nàng sợ làm cho người khác hoài nghi, chỉ có thể nói khẽ với lý ích nói câu. An tĩnh. Sau đó nàng liền không hề phản ứng lý ích, chuyên tâm đi xem ván cờ thượng biến hóa. Lý ích không có thể được đến chính mình muốn đáp án, trong lòng rất là bất mãn. Nhưng lúc này tứ công chúa đã mở miệng. Hỏi hắn ở cùng triều vương thư đồng liêu chút cái gì? Lý ích chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiếp tục truy vấn hoa nhũ nhân ý niệm, thấp giọng trở về tứ công chúa một câu. Không liêu cái gì? Ban cơ thượng, nguyên bản là lý ngạn bạch tử chiếm cứ thượng phong. Hắn đối này còn rất đắc ý, sự thật quả nhiên không ra hắn sở liệu, triều vương cũng chỉ là cái tốt mã rẻ tuổi lô mãng vũ phu mà thôi. Vũ phu lại như thế nào cường hãn, cũng chỉ có thể ở trên chiến trường chơi chơi uy phong. Thật muốn tới rồi trên triều đình. giống chiêu vương như vậy vũ phu cũng liền dư lại bị người đắn đo phần mắt thấy bạch tử một đường thế như trẻ tre liền phải đem hắc tử toàn bộ vây sát hầu như không còn thời điểm hắc tử bỗng nhiên liền bắt đầu phản công lý ngạn bị đánh cái trở tay không kịp hắn cuông quý lạc cờ muốn ngăn cản hắc tử tiến thêm một bước công kích nhưng hắn càng là sốt ruột suy nghĩ liền càng loạn rơi xuống quân cờ không những không có thể phát huy ngăn chặn quân địch hiệu quả ngược lại lệnh chính mình lâm vào hắc tử vây quanh bên trong bất quá một lát công phu bàn cờ thượng thế cục đã hoàn toàn lật chuyển, chẳng sợ lý ngạn kiệt lực cứu lại, nhưng như cũ vô pháp ngăn trở hắc cờ tiến công nện bước, binh bại như núi đổ, thực mau bạch tử đã bị giết sạch sẽ. lý ngạn ngơ ngác mà nhìn bàn cờ, thật lâu không thể hoàn hồn, hắn cư nhiên liền như vậy thua. lý tịch ngáp một cái, cảm giác rất là nhàm chán, nói thật ra, lý ngạn loại này gà mở, còn không bằng hoa mạn mạn cái kia người chơi cờ dở, ít nhất hoa mạn mạn còn có thể bằng vào nàng sao chịu được so tưởng thành ra mặt dày. Cùng với nàng kia đi một bước hối ba lần vô lại cơ nghệ, làm hắn khó được mà cảm nhận được thất bại tư vị. Lý ngạn nắm chặt nắm tay, không cam lòng địa đạo. Lại đến một ván. Lần này là bởi vì hắn sơ suất quá, mới có thể thượng triều vương có cơ hội phản công. Tiếp theo, chờ tiếp theo hắn khẳng định sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không sẽ lại cấp đối phương phản công cơ hội. Lý tịch hưng thú thiếu thiếu mà ứng thanh, nga Chờ tiểu thái dám hỗ trợ sửa sang lại hảo bàn cờ, Lý ngạn dốc sức làm lại lại lần nữa lựa chọn bạch tử hắn ở trong lòng hạ quyết tâm lần này định sẽ không lại khinh địch nhưng mà lần này hắn liền khinh địch cơ hội đều không có bởi vì chiêu vương từ lúc bắt đầu liền lựa chọn cực kỳ cường thế tiến công phương thức thả tiết tấu phi thường nhanh chóng hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản kích thực mau lý ngạn bạch tử liền lâm vào tuyệt cảnh không còn có xoay người đường sống lúc này đây hắn thua càng mau thảm hại hơn cố tình một màn này còn bị mặt khác huynh đệ tỷ muội thấy được lý ngạn mặt mũi cùng áo trong tất cả đều ném cái sạch sẽ hắn trên mặt chợ hồng chợ bạch biểu tình xuất sắc ngoạn mục giấu ở trong tay háo đôi tay nắm chặt thành quyền mắt trong đất tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng phía trước kia cục thất bại còn có thể đẩy nói là bởi vì hắn đại ý khinh địch lần này thất bại liền hoàn toàn là trên thực lực nghiền áp hắn thậm chí liền một câu cái lại nói đều nói không nên lời cuối cùng hắn chỉ có thể mặc không lên tiếng mà đứng lên cũng không quay đầu lại mà đi ra bắt gia đình Lý Ích ở phía sau kêu hắn, "Ngũ Ca ngươi đi đâu nhỉ? Ngươi không đi học sao?" Lý Ngạn không có trả lời. Hôm nay hắn mất hết mặt mũi, nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này đi học. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm cái không ai địa phương chờ lát nữa. Chương 192 dấu rốt. Chương 192 dấu rốt. Hoa Mạn Mạn kỳ thật vẫn luôn đều ở lặng lẽ lưu ý tứ hoàng tử Lý Ảnh. Nghe đồn Lý Ảnh mẹ đẻ là cái vũ cơ, họ Vương, mai Tiện Tịch vương thị ở sinh hạ tứ hoàng tử lý ảnh sau không bao lâu liền lặng yên không một tiếng động mà chết bệnh nguyên bản dựa theo trong cung quý củ lý ảnh là phải bị đưa đến mặt khác phi tần danh nghĩa nuôi nấng cũng không biết sao lại thế này hoàng đế thế nhưng không để qua làm mặt khác phi tần nuôi nấng chuyện của hắn các phi tần tựa hồ cũng đều như là tập thể mất trí nhớ đã quên còn có tứ hoàng tử nhân vật này không có người chủ động tỏ vẻ muốn đi nuôi nấng đứa nhỏ này tứ hoàng tử bị ném cho một cái lao ma ma chăm sóc thẳng đến ba tuổi Hắn mới có một cái thuộc về tên của mình, Lý Ảnh. Ở sở hữu hoàng tử bên trong, vị này tứ hoàng tử xuất thân kém cỏi nhất, tồn tại cảm yếu nhất, đồng thời cũng là nhất không chịu hoàng đế yêu thích một cái nhi tử. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định tứ hoàng tử là tuyệt không khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng xem hoàn chỉnh bổn cung lưu hoa mạn mạn lại biết, chính là cái này không chút nào thu hút tứ hoàng tử, không chỉ có là văn trung cực kỳ quan trọng nam sướng, đồng thời còn bằng vào tự thân thực lực ở một chúng huynh đệ trung chỗ hết tài năng. trở thành đời kế tiếp hoàng đế. Tuyệt đối là cái siêu cấp hát mã. Lúc này thấy hắn nhìn chằm chằm bản cơ xem, hoa mạn mạn nhịn không được ra tiếng hỏi. Tứ hoàng tử cũng tưởng chơi cơ sao. Nàng lời này hỏi đến có chút đột nột, lập tức liền khiến cho ở đây những người khác chú ý. Lý ảnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người chú ý tới chính mình, sửng sốt mới nói. Không cần, ta cờ nghệ không thế nào hảo, liền không nêu xấu. Lý tịch lại nghe đến lý ảnh trong lòng suy nghĩ. nếu đổi thành là ta tới cùng chiêu vương chơi cờ nói ta chưa chắc sẽ thua lý tịch câu môi cười cờ nghệ không hảo cũng không có việc gì tùy tiện chơi chơi mà thôi hắn đều đem nói đến cái này phân thượng lý ảnh không hảo lại cự tuyệt chỉ có thể ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trầm mặc mà ngồi xuống chiêu vương đối diện hoa mạn mạn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ván cờ xem ở cung nhu trung, tân đế lý ảnh liền bởi vì nhiếp chính vương quyền lực quá lớn mà tâm sinh kiêng kỵ trong tối ngoài sáng sử rất nhiều thủ đoạn Muốn diệt trừ cái này nắm hết quyền hành nhiếp chính vương Lý tịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết Hai bên bởi vậy triển khai quá phi thường kịch liệt lục đục với nhau cung như là từ nữ chủ hoa khanh khanh thị giác tới viết Vẫn chưa đối tân đế cùng nhiếp chính vương chi gian minh tranh ám đoạt miêu tả đến quá mức tinh tế Nhưng quăng từ một ít đôi câu vài lời là có thể cảm nhận được lúc ấy trên triều đỉnh tinh phong huyết vũ Bởi vậy hoa mạn mạn thực chờ mong này bàn văn cờ Chỉ bằng lý tịch cùng lý ảnh tâm cơ thủ đoạn hai người khẳng định có thể ở bàn cờ thượng giết được trời đất u ám xuất sắc ngọn ngủ. nhưng mà sự thật lại làm nàng hoàn toàn thất vọng lý ảnh bạch tử từ lúc bắt đầu liền ở vào hạ phong vẫn luôn bị hắc tử áp chế đến gắt gao bất quá một lát công phu bạch tử liền toàn tuyến tan tác thua không hề trì hoãn một chút nhưng xem tính đều không có vây xem người đều tỏ vẻ thực nhàm chán lý ảnh yên lặng mà đứng lên thối lui đến một bên lý tịch cười như không cười mà nhìn hắn một cái đây là ngươi chân thật trình độ Lý ảnh gật đầu, đúng vậy. Người khác nhìn không ra tới, nhưng lý tịch lại có thể rõ ràng mà nghe được lý ảnh tiếng lòng. Nay căn bản là không phải lý ảnh chân thật trình độ. Hắn vừa rồi là ở cố ý dấu giốt. Lý tịch xua xua tay, ý bảo đại gia từng người đi chơi. Lục hoàng tử lý ích lấy hết can đảm hỏi. Người không dạy chúng ta luyện tập cưới ngựa bắn cung sao. Lý tịch lười biếng nói, các ngươi không phải đều đã học quá cưới ngựa bắn cung sao. Chiếu phía trước học quá tiếp tục luyện là được. Lý ích cảm thấy cái này mới tới phu tử thật sự là quá lười biếng. Nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể cùng những người khác một khối rời đi bắt gia đình. Bọn người đi rồi, hoa mạn mạn lúc này mới dám mở miệng. Nàng tràn ngập tò mò hỏi, vương gia cảm thấy tứ hoàng tử người này như thế nào? Lý tịch không đáp hỏi lại, ngươi tự hồ thực để ý tứ hoàng tử. Hoa mạn mạn biết chính mình biểu hiện đến có chút rõ ràng, đơn giản thản nhiên thừa nhận. Ân, thiếp thân đối hắn sắc thật khá tò mò. Kia chính là tương lai hoàng đế đâu? Nàng có thể không hiếu kỳ sao Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng Hẹp dài hai tròng mắt hơi hơi nheo lại Nàng như thế nào có thể xác định Tứ hoàng tử liền nhất định có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế Hắn trong lòng còn nghi vấn Lại không có biểu lộ ra tới Trên mặt bất động thanh sắc mà nói Một cái hoàng bao tiểu tử mà thôi Có cái gì đáng giá ngươi tò mò Hoa mạn mạn nghĩ thầm Ngươi cũng liền so tứ hoàng tử lớn hơn hai tuổi mà thôi Như thế nào không biết xấu hổ nói nhân ra là hoàng bao tiểu tử đâu nàng trên mặt trang làm ngượng ngùng bộ dáng, tiểu thanh tiểu khí mà nói, thiếp thân trước kia chưa bao giờ gặp qua hắn, đối hắn một chút đều không hiểu biết, khó tránh khỏi có chút tò mò sao? Lý Tịch đối này không tỏ ý kiến, hắn đứng lên, đi thôi, bổn vương giáo ngươi bắn tên. Hoa Mạn Mạn không nghĩ tới đề tài bỗng nhiên liền chuyển tới đi học chuyện này thượng, nàng ngượng ngùng hỏi, như thế nào còn muốn học bắn tên nha? Lý Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, không nghĩ học. Hoa Mạn Mạn trong lòng điên cuồng gật đầu. Nàng việc học đã đủ nhiều, cao tam cẩu cũng chưa nàng vất vả như vậy. Nhưng nàng trên mặt lại còn phải làm bộ thuận theo bộ dáng. Không có đâu, chỉ cần là vương gia giáo, thiếp thân đều nguyện ý học. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, vừa lòng gật đầu. Thực hảo! Hoa mạn mạn sám xịt mà đi theo chiêu vương đi ra bắt giác đỉnh. Lý tịch chọn đem tương đối tương đối nhẹ cung, đưa tới hoa mạn mạn trong tay, sau đó từ phía sau nắm lấy tay nàng, bắt đầu tay cầm tay mà giáo nàng như thế nào kéo cung như thế nào bắn tên. bởi vì hai người ai thật sự gần mỗi lần lý tịch túi đầu nói chuyện khi ấm áp hơi thở đều sẽ phun ở hoa mạn mạn trên lỗ thai chỉ chốc lát sau nàng lỗ thai liền nổi lên đỏ ửng đứng ở cách đó không xa hoàng tử các công chúa nhìn thấy một màn này phản ứng các không giống nhau lý ích thấy thế lại lần nữa xác định chính mình suy đoán cái kia tiểu thư đồng khẳng định là hoa nhũ nhân bằng không chiêu vương không có khả năng cùng một cái tiểu thư đồng như vậy thân mật khắc khít lý hạo còn lại là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận Chiêu vương tài bắn cung như vậy lợi hại, hắn cũng hảo muốn học một học A. Lý ảnh trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Vừa rồi hắn liền cảm thấy chiêu vương bên người cái kia tiểu thư đồng có chút không thích hợp, lúc này thấy đến chiêu vương đãi cái kia tiểu thư đồng như thế thân cận, trong lòng hoài nghi liền càng sâu. Đến nỗi mặt khác kia ba cái công chúa, lúc này chính ghé vào cùng nhau nhỏ giọng bắt quái. Chiêu vương cùng cái kia tiểu thư đồng hảo thân mật A. Người bình thường sẽ cùng thư đồng như vậy thân mật sao? Ai nha? Chẳng lẽ nghe đồn là thật sự? Cái gì nghe đồn? Ta nói cho các ngươi, các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài nhà. Đừng út út mở mở, ngươi mau nói. Ta trước kia nghe qua một cái nghe đồn, nói chiêu vương là cái đoạn tụ, cho nên hắn đến nay đều còn không có cưới vợ, hậu viện những cái đó cơ thiếp liền một cái mang thai đều không có. Ta thiên, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Không nghĩ tới chiêu vương thoạt nhìn tướng mạo đường đường, cư nhiên hảo này một ngụm. Nguyên bản ta mẫu phi còn tưởng nhờ người chấp nối. Đem chính mình chất nữ giới thiệu cho chiêu Vương, vừa lúc hai người thân phận cùng tuổi đều thực đang đối. Hiện tại xem ra là không được, ta sau khi trở về phải đem chuyện này nói cho Mẫu Phi, nhưng đừng hại ta cái kia biểu tỷ, Ngươi ngàn vạn đừng nói là ta nói A. mươi 193 xem ra vẫn là không thể đối nữ nhân này quá hảo. mươi 193 xem ra vẫn là không thể đối nữ nhân này quá hảo. Một canh giờ cưới ngựa bắn cung khóa sau khi kết thúc, chiêu Vương thuận lợi kết thúc công việc, mang theo tiểu thư đồng về nhà đi. Buổi chiều Lý Tịch có chuyện muốn nội, cưỡi ngựa đi ra cửa. Trước khi đi hắn còn không quên cấp Hoa Mạn Mạn an bài một đống tác nghiệp, miễn cho nàng nằm liệt trong nhà sống ủng thời gian. Có thể nói là phi thường chi kỷ chú đáo. Hoa Mạn Mạn mới vừa cầm lấy bút lông, liền cảm thấy đã đói bụng. Dù sao thời gian còn sớm, ăn một chút gì lại làm bài tập cũng là có thể. Vì thế nàng bỏ qua bút, đặng đặng mà chạy ra đi, tìm người cho chính mình lộng điểm ăn. Gần nhất trong viện Hoa Quế Khai, phòng bếp dùng tân trích Quế Hoa nhưỡng rượu. còn làm hoa quế đường cùng hoa quế tô mặt khác còn xào hoa quế vị quỳ hẳn dưa cẩm tú đem mới mẻ ra lò hoa quế đường cùng hoa quế tô bưng lên phóng tới hoa nhũ nhân trước mặt hoa mạn mạn cảm thấy liền như vậy làm ăn cũng rất nhàm chán liền làm người đi bên ngoài thỉnh cái thuyết thư tiên sinh trở về nàng nằm liệt giường nệm thượng tiều chân nhỏ một bên nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa một bên ăn ngọt tư tư đồ ăn vạt cảm giác miễn bản thật đẹp trong quá trình nàng bỗng nhiên nhớ tới còn có tác nghiệp không viết xong cắn hạt dưa động tác một đốn ngay sau đó hướng chính mình trên đùi trụt một chút tự nhủ nói còn đang nghe chuyện xưa đâu phân cái gì thần a chờ đến lúc chẳng vạng lý tịch trở lại vương phủ vào cửa liền nhìn đến đầy đất hạt dưa ra nào đó nữ nhân chính nằm liệt giường nệm thượng ngủ đến hình chữ ít bên cạnh còn phóng mấy cái đã không mâm đựng trái cây chén đĩa đến nôi thuyết thư tiên sinh đã sớm bị cao thiện đuổi đi lý tịch liếc hướng đứng ở cửa cao thiện trầm giọng hỏi nàng chiều nay làm cái gì Cao Thiện không dám dâu dếm, đem hoa nhũ nhân trải qua sự tình một năm một mười tất cả đều nói ra. Lý tịch sau khi nghe xong lạnh lùng cười, vật nhỏ rất sẽ hưởng thụ A. Cao Thiện nhìn đến chiêu vương tươi cười, cảm giác thực không ổn. Hắn một bên ở trong lòng vì hoa nhũ nhân chấm đến, một bên lanh lẹ mà rời đi cái này nguy hiểm mảnh đất, miễn cho bị ương cập cá trong trầu. Hoa mạn mạn đang ngủ ngon lành đâu, Đông nhiên cảm giác sau cổ bị người cấp đè lại. Ngay sau đó nàng liền cả người đều bị người xách đi lên. Liên tính nàng lại như thế nào có thể ngủ, lúc này cũng vô pháp ngủ tiếp đi xuống. Nàng bị bừng tỉnh, vừa mở mắt, liền vừa lúc đối thượng Triều Vương cặp kia cười như không cười hẹp dài mắt đen. Hoa Mạn Mạn đánh cái giật mình, Tàn Lưu buồn ngủ nháy mắt tan thành mây khói. Nàng lắp bắp hỏi: "Ngài, ngài đã trở lại a?" Lý Tịch cười lạnh nói: buồn Vương không ở nhà thời điểm, ngươi tựa hồ quá thật sự sung sướng a." Hoa Mạn Mạn dư quang đảo qua, phát hiện trên mặt đất hạt dưa ra cùng vỏ trái cây đều còn ở đâu. Nàng ở trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rằng liền không nên lười biếng. Nàng hẳn là trước làm người đem nhà ở trước tiên quét tước sạch sẽ lại đi ngủ. Nàng vội vàng nói. Không, ngài nghe ta giải biện. Không phải, ngài nghe thiếp thân giải thích. Vương gia không ở bên người, thiếp thân cảm giác phi thường cô đơn tịch mịch, liền làm người làm chút thức ăn, muốn mượn này tống cổ thời gian, phân tán chính mình lực chú ý. Lý tịch tiếp tục cười lạnh, vậy ngươi còn rất sẽ tống cổ thời gian, không chỉ có làm người cho ngươi làm ăn ngon. còn thỉnh thuyết thư tiên sinh tới trong phủ kể chuyện xưa hoa mạn mạn một nghẹn hắn như thế nào liền thuyết thư tiên sinh đã tới đều đã biết khẳng định cao thiện tên kia cáo mật hoa mạn mạn đáng thương vô cùng mà nói bởi vì thiếp thân quá mức tưởng niệm ngài liền mỹ thực đều không thể phân tán thiếp thân lực chú ý thiếp thân đành phải làm người thỉnh thuyết thư tiên sinh vào phủ tới lý tịch cười nhạo biên ngươi tiếp theo biên bổn vương xem ngươi còn có thể biên ra cái gì hoa tới hoa mạn mạn hậm hực mà nhắm lại miệng Lý Tịch đem nàng vẫn trở lại trên trường kỷ, lạnh căm căm hỏi, "Bổn vương cho ngươi bố trí tác nghiệp đâu? Lấy tới cấp Bổn vương nhìn xem. Hoa Mạn Mạn một bên thật cẩn thận mà hướng bên cạnh hoạt động, một bên tiểu tiểu thanh mà nói, còn còn không có viết xong. Lý Tịch bị nàng khí cười, ngươi là không viết xong, vẫn là căn bản liền không viết. Hoa Mạn Mạn đã dịch đến trường kỷ bên cạnh, là thật sự còn không có viết xong, thiếp thân này liền đi viết. Nói xong nàng liền một cái lư đã cổn, từ trường kỷ lăn đến trên mặt đất. sau đó bỏ dậy liền ra bên ngoài trốn vừa mới chạy ra đi vài bước nàng đã bị chiêu vương từ phía sau bắt lấy vào áo nàng lại lần nữa bị xách lên chiêu vương giống như là xách gà con dường như đem nàng xách lên tới lại ném trở lại giường nệm thượng bất mãn chất vấn nói giày cũng chưa xuyên liền ra bên ngoài chạy ai dạy ngươi quý củ hoa mạn mạn lúc này mới nhớ tới chính mình không có mặc giày đều do nàng vừa rồi quá luôn uống một lòng chỉ lo chạy trốn đã quên còn muốn xuyên giày Lý Tịch cong lưng, nhặt lên trên mặt đất phóng giày thề, duỗi tay kéo qua hoa mạn mạn một chân, tự mình giúp nàng đem giày mà vào. Hoa mạn mạn cả người cứng đờ, nàng ở trong lòng phát ra thổ bát thử thét chói tai. A a a. cậu nam nhân có phải hay không bị khí điên rồi? Hắn cư nhiên tự mình cho ta xuyên giày. Ôn nhu lên chiêu vương so ngày thường cái kia đầu góc có vấn đề chiêu vương càng đáng sợ a. Lý Tịch giúp nàng mặc tốt giày sau, ngẩng đầu đối thượng nàng kia tràn ngập kinh sợ đôi mắt. Lập tức liền nghe được nàng trong lòng hò hét. Hắn rất là vô ngữ. Hắn bất quá chính là giúp nàng xuyên hạ dày, nàng đến nỗi bị dọa thành này phó đức hành sao. Xem ra vẫn là không thể đối nữ nhân này quá hảo. Lý tịch đứng thẳng thân mình. Hắn vốn là sinh đến cao lớn đỉnh bạc, như vậy đứng thẳng sau, liền giống như một tòa núi cao đứng sừng sững ở hoa mạn mạn trước mặt. Nàng cả người đều bị bóng dáng của hắn cấp bao lại. Lý tịch trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, dù bận vẫn đung dung hỏi. Ngươi như vậy vướng bận bổn vương, chắc là thật sự ái thảm bổn vương, đúng không? Hoa mạn mạn dùng sức gật đầu, điên cuồng phát ra cầu vầng thí, đúng vậy đúng vậy, thiếp thân thật sự rất yêu rất yêu ngài. Lý tịch vươn khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng nâng khởi nàng cảm. Nếu như thế, chúng ta đây khi nào viên phòng đâu? Hoa mạn mạn nháy mắt ngây người, viên, viên cái gì? Lý tịch cười tủm tỉm nói, viên phòng nha, chúng ta đều thành thân non nửa năm, đến nay đều còn không có viên phòng đâu. Hoa Mạn Mạn lắp bắp mà nói: "Ngài, ngài như thế nào đỗng nhiên liền nhớ tới chuyện này? Thiếp thân biết ngài không thích cùng người có quan hệ sát thịt, ngài kỳ thật không cần miễn cưỡng chính mình. Thiếp thân chỉ cần có thể đãi ở ngài bên người, ngày đêm làm bạn ngài là được." Lý Tịch lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cảm, hơi hơi mỉm cười. "Đối với ngươi, bổn vương không cảm thấy miễn cưỡng." Hoa Mạn Mạn rất muốn khóc. "Như thế nào liền không miễn cưỡng đâu? Ngươi phía trước rõ ràng vẫn là một bộ trinh tiết liệt nam tư thế." Liền chạm vào đều không cho ta chạm vào một chút A. Hẳn là tiếp tục kiên trì đi xuống A. Làm nam nhân nên đem chính mình trình tiết xem đến so cái gì đều quan trọng. Lý tịch nghe được nàng trong lòng ý tưởng, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm. Người như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là vui vẻ đến không thể miêu tả? Hoa mạn mạn hoài cuối cùng một kia may mắn, thật cẩn thận hỏi. Nếu thiếp thân nói chính mình hai ngày này không thoải mái, không có phương tiện hầu hạng ngài, ngài sẽ tin tưởng sao? lý tịch mày Ngươi là nói ngươi tới quý thủy. Hoa mạn mạn dùng sức gật đầu. Nàng cũng không tin cậu nam nhân còn có thể tắm máu chiến đấu hăng hái. Lý tịch. Đống nhiên liền rất có hình ảnh cảm. Lý tịch, hình ảnh qua Mỹ, nhận không nổi. Cầu vẽ tháng. mươi 194 lấp liếm. mươi 194 lấp liếm. Lý tịch kỳ thật cũng chính là đậu một đậu hoa mạn mạn mà thôi. Thấy nàng vì đối viên phòng một chuyện tỏ vẻ ra kháng cự. Liền không có chọc phá nàng nói chính mình tới quý thủy nói dối. Ngược lại là hoa mạn mạn chính mình trột dạng. Vì có thể viên thượng nói dối, hoa mạn mạn cố ý làm bộ bụng đau bộ dáng, biểu hiện thật sự không thoải mái. Lý tịch cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi thật sự không thoải mái sao. Nhưng ngươi sắc mặt thoạt nhìn vẫn là thực hồng nhuận. Hoa mạn mạn vội vàng che lại mặt, mạnh mẽ giải thích nói. Đó là bởi vì thiếp thân trên mặt hóa trang, lau phấn mặt. Tục ngữ nói rất đúng, một cái nói dối phải dùng 100 nói dối tới viên. Hoa mạn mạn vì có thể làm chính mình thoạt nhìn càng thêm suy yếu, lặng lẽ đi bổ cái trang, cố ý đem mặt mặt đến bạch thẳng thảm, thảm. Ngủ thời điểm nàng thậm chí cũng không dám tháo trang sức. Lý tịch nhìn nàng kia trương gần trong gang tấp trắng bệnh gương mặt, nhướng mày hỏi. Ngươi xác định muốn như vậy ngủ. Hoa mạn mạn che lại bụng nhỏ suy yếu mà nói. Thiếp thân biết chính mình như bây giờ rất khó xem, nhưng thiếp thân hiện tại thân mình không thoải mái, sắc mặt sắc thật không tốt lắm, câu ngài nhiều hơn thông cảm. Lý tịch cười cười: Hành. Hắn đảo muốn nhìn nữ nhân này còn có thể lăn lộn ra cái cái gì đa dạng tới. Mang trang ngủ hậu quả chính là, hoa mạn mạn ngày hôm sau trên mặt trường đầu. Nàng nhìn trong gương chính mình, duỗi tay sờ sờ trường đầu địa phương, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Này cũng quá khó coi. Lý tịch hỏi nàng muốn hay không làm phủ y khai điểm dược. Hoa mạn mạn trống dạ, sợ hãi bị phủ y phát hiện chính mình không có tới quý thủy chân tướng, chỉ có thể làm bộ không có việc gì người bộ răng nói. Không có việc gì. Tới quý thủy thời điểm trường đậu đậu là thực bình thường, chờ thêm hai ngày nó liền sẽ chính mình hảo. Lý tịch không nghĩ tới nàng đến lúc này còn chết chống không chịu lòi. Hắn nhìn không được hỏi, ngươi là thuộc ngưu sao? Hoa mạn mạn không do nguyên do, không phải A, vì cái gì hỏi như vậy? Lý tịch, nếu không thuộc ngưu, ngươi vì cái gì như vậy thích để tâm vào chuyện vụn vặt? Hoa mạn mạn. Lời này có lý A. Như vậy vấn đề tới. Vì cái gì thuộc ngưu liền nhất định phải thích để tâm vào chuyện vụn vặt đâu? Đại khái là ông trời cũng cảm thấy tò mò, cho nên giữa chưa làm cho bọn họ an thượng thì bỏ. Đại Chu triều là mệnh lệnh rõ ràng cấm sát ưu, như. nhưng cũng có ngoại lệ, thì như nói một ít tuổi già thể mại, vô pháp chồng trong ưu, cũng hoặc là bị thương vô pháp chưa khỏi ưu, ở được đến quan phủ chấp thuận sau, liền có thể đem này giết. Hôm nay bị giết này lông ưu, chính là bởi vì quăng ngã chặt đứt chân, lại xác định vô pháp khỏi hẳn sau, liền từ quan phủ đồng dấu chấp thuận giết. Hoa mạn mạn một bên ở trong lòng ai thán. Niu niu hảo đáng thương a, một bên ăn đến mùi ngon, thủy nấu thịt bò thật sự thơm quá a. Lý tịch đống nhiên tình lình hỏi câu. Ngươi không phải tới quý thủy sao. Ngươi hiện tại hẳn là không thể ăn cay đi. Hoa mạn mạn ăn thịt động tác một đốn. Ngay sau đó nàng làm bộ ngây thơ vô chi bộ dáng, ngây ngốc mà nói. Không thể ăn cay sao. Thiếp thân như thế nào không biết còn có loại này cách nói. Nói xong nàng liền vứt lên một khối to thịt bò, nhét vào trong miệng, ăn đến đầy miệng là du. lý tịch sai người đem nàng trước mặt phong thủy nấu thịt bò đoan đi phong tới khoảng cách nàng xa nhất địa phương nàng liền tính rỗi thẳng cánh tay cũng với không tới kia buồn thịt bò gấp đến độ nàng hai mắt nước mắt lưng tròng. a ta thịt bò lý tịch đem một mâm thủy nấu củ cải trắng ti đẩy đến nàng trước mặt ngươi liền ăn cái này đi hoa mạn mạn ủy khuất đến không được nàng không muốn ăn củ cải nàng chỉ nghĩ ăn thịt lý tịch như thế nào bất động chết đũa là ăn nó sao hoa mạn mạn xác thật là no rồi là bị hắn cấp khí no đối tượng nàng cặp kia tràn ngập ai toán đôi mắt lý tịch cười đến càng thêm sung sướng hắn cố ý kẹp lên một khối còn đứng xa tế thịt bò ở nàng trước mặt cơ cơ muốn ăn sao hoa mạn mạn dùng sức gật đầu tưởng lý tịch cố ý làm bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng nhưng ngươi hiện tại tới quý thủy không thể ăn như vậy cay đổ vật đâu hoa mạn mạn buột miệng thốt ra kỳ thật ta không có không có tới quý thủy may mắn cuối cùng thời điểm nàng ngạnh sinh sinh ở không đem lời nói thật toàn bộ nói ra lý tịch mướn mày không có gì hoa mạn mạn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thịt bò trong miệng điên cuồng mà phân bố nước bọn rõ ràng thèm đến không được lại còn muốn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng kỳ thật thiếp thân không có không thể ăn cay thiếp thân trước kia tới quý thủy thời điểm cũng thường xuyên ăn cay một chút việc nhi đều không có thịt bò tuy rằng rất thơm nhưng trinh tiết càng thêm quan trọng nàng quyết không thể vì kẻ hèn một khối thịt bò liền đem chính mình cấp bán lý tịch cười khẽ vật nhỏ này còn rất quật cường. hắn chậm gì gì mà nói, không bằng như vậy, ngươi sướng cái ca cho bổn vương nghe một chút, chỉ cần ngươi có thể đem bổn vương hống cao hứng, liền cho ngươi ăn thịt bò. Hoa mạn mạn nhất thời liền tới kính nghi, còn không phải là ca hát sao? Cái này nàng đặc sở trường. Nàng cầm lấy trên bàn phong cái thỉa, bắt đầu thâm tình chân thành mà sướng nói, nếu ngươi nguyện ý một tầng một tầng mà mở ra ta tác nghiệp, ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ kinh dị. Này trang không biết tiều trang cũng không biết Lý tịch. Hoa mạn mạn tràn ngập chờ mong mà nhìn hắn, thiếp thân sướng ca có phải hay không rất thêm hay? Thiếp thân có phải hay không có thể ăn thịt thịt. Lý tịch phát ra nói năng có khí phách cười lạnh, trực tiếp làm người đem nàng trước mặt sở hữu đồ ăn tất cả đều chết bỏ, chỉ cho nàng lưu lại một chén chuỗi lùi cơm khẻ. Hoa mạn mạn. Đảo cũng không cần như thế chân thật. Mắt thấy liền mau đến Tết Trung Thu, triêu vương phủ chuẩn bị mua sắm một đám đèn lồng, còn có chút dùng để tặng lệ ăn Tết nguyên liệu nấu ăn. Trước kia loại này việc nhỏ đều là từ Cao Thiện một tay xử lý. Hiện giờ Cao Thiện lại phụng sổ sách tới tìm Hoa Mạn Mạn, làm nàng tới bắt chủ ý. Đây là chiêu Vương Y Tứ. Về sau Vương phủ hậu viện trung lớn nhỏ sự tình tất cả đều phải trải qua Hoa Nhũ nhân tay. Hoa Mạn Mạn nhìn đến sổ sách liền cảm thấy lâu đại, nhưng Chiêu Vương liền ngồi ở bên cạnh trông coi, nàng vô pháp thoát thác, chỉ có thể nhận mệnh mà mở ra sổ sách, bắt đầu thẩm tra đối chiếu mỗi một bút trứng ngục, chờ xác định trứng mục không có vấn đề sau. cao thiện mới có thể đem sự tình chính thức ăn bài đi xuống. Cái này cũng chưa tính xong. Kế tiếp còn có thôn trang thượng giả quản sự tới tìm hoa mạn mạn, muốn hỏi một chút năm nay tiết trung thu nên làm cái gì bây giờ. Lão phu nhân chết bệnh trước, để lại cái thôn trang cấp hoa mạn mạn, hoa mạn mạn từng cùng chiêu vương một khối đi xem qua cái kia thôn trang. Thôn trang diện tích phi thường đại, không chỉ có tự mang ruộng tốt trắng mẫu, còn bao quát một tòa tiểu đỉnh núi, đồng ruộng loại lương thực, đỉnh núi thượng có vườn trái cây Trải qua nông hộ nhóm vất vả lao động, mỗi năm sản xuất đều phi thường khả quan. Hoa mạn mạn thấy thôn trang bị xử lý rất khá liền không có đối thôn trang nội nhân sự tiến hành điều động, hết thảy đều duy trì nguyên dạng. Nàng còn đem kim linh nhi tỷ đệ lưu tại thôn trang thượng, làm cho bọn họ ở nơi đó an cư lạc nghiệp. Nông hộ đều không phải là tá điển, vẫn là tự do thân, chỉ cần bọn họ cần lao chịu làm, nhật tử khẳng định sẽ không quá kém. Giả quản sự nói, thôn trang thượng mỗi năm tiết trung thu đều sẽ làm mấy bản thực rượu. Đem nông hộ nhóm đều tụ tập lên, cùng nhau uống rượu ngắm trăng, đoàn tụ đoàn viên. Hoa mạn mạn nghe xong liền nói. Tiêu năm nay còn cùng thường lui tới giống nhau, các ngươi nhìn làm đi. mươi 195 câu dẫn hoàng đế. mươi 195 câu dẫn hoàng đế. Giả quản sự nguyên bản biết được thôn trang bị Lao Phu nhân đưa cho hoa mạn mạn thời điểm, hắn trong lòng rất là bất an. Hắn chính là nghe nói qua hoa mạn mạn vị này nhị tiểu thư sự tích, là cái kiêu căng ngang ngược, không nói đạo lý chủ nhân. Thôn trang bị giao cho tay nàng, còn không biết về sau sẽ bị lăn lộn thành cái dạng gì như đâu. Mà khi hắn chân chính tiếp xúc đến hoa mạn mạng khi, mới biết được đồn đãi đều là gạt người. Nhị tiểu thư không những một chút đều không tiêu căng, ngược lại đặc biệt hiền hòa, thực hào ở chung. Nàng vẫn chưa không hiểu trang hiểu mà đối thôn trang thượng sự vụ khoa tay múa chân, cũng không có muốn đem những cái đó nông hộ nhóm toàn bộ đuổi đi ý tưởng. Thôn trang thượng hết thể đều còn bảo trì nguyên dạng. Giả quản sự vội không ngừng mà đáp. Đa tạ hoa nhũ nhân, tiểu nhân trước tiên chúc ngài cùng vương gia trung thu an khang. Hắn dừng một chút lại tiểu tâm cẩn thận mà nói tiếp. Ngài an bài đến thôn trang thượng kim gia tỷ đệ hiện giờ quá đến độ khá tốt, bọn họ biết được tiểu nhân muốn tới vương phủ, còn cố ý làm tiểu nhân hướng ngài nói tiếng cảm ơn. Kim Linh Nhi còn làm cái túi thơm, làm tiểu nhân chuyển giao cho ngài, hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Hoa mạn mạn từ giả quản sự trong tay tiếp nhận túi thơm. Màu nguyệt bạch túi thơm thượng, theo màu vàng nhạt nhiều đoá hoa quế. Để sát vào ngươi còn có thể nghe đến ngọt ngào hoa quê hương. Nàng cười nói, Kim Linh Nhi có tâm, này túi thơm ta thử thích. Giả quản sự lần này tới vương phủ, cố ý mang đến hai đại sọt màu mỡ con cua, cùng với tràn đầy một xe rau dưa củ quả, tất cả đều là thôn trang thượng sản xuất tới, trải qua tỉ mỉ lửa cùng rửa sạch, bán tương thật tốt. Nhiều như vậy đồ vật, chỉ dựa vào hoa mạn mạn cùng chiêu vương hai người là khẳng định ăn không hết, phóng lâu rồi lại sẽ hư, chỉ có thể tặng người. Hoa mạn mạn tuyển ra một bộ phận đồ vật đưa đi Trung An Bá Phủ, dư lại tắc phân phát cho triều vương thân vệ nhóm, làm cho bọn họ cũng có thể đi theo quá cái ngày hội. Này đó thân vệ đều thực kinh hỉ, Bọn họ không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể thu được quà tặng trong ngày lễ. Tuy nói triều vương đối bọn họ không kém, lương tháng trợ cấp cực kỳ phong phú, nhưng triều vương trước nay không để ý các loại ngày hội, càng sẽ không nghĩ đến còn từng có tiết tặng lễ loại này ý tưởng. Hôm nay bọn họ xem như lần đầu có ăn tiết cảm giác, Lý tịch thấy bọn họ cao hứng, liền thuận thế thả bọn họ nửa ngày giả, làm cho bọn họ về nhà đi theo các thân nhân đoàn tụ. Đêm nay hoàng đế ở trong cung tổ chức ngắm trang yến, chiêu vương thu được mời. Thái dương mau lạc sơn khi, hắn mang theo hoa mạn mạn rời đi với phủ, tiến cung đi dự tiệc. Tới tham gia ngắm trang yến, trừ bỏ thái hậu cùng hoàng đế hoàng hậu ngoại, chính là hậu cung các phi tần, cùng với hoàng tử các công chúa. Tất cả đều là bọn họ người trong nhà. Cho nên đương chiêu vương cái này người ngoài xuất hiện khi. Tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Lý Tịch Đối này nhìn như không thấy, lập tức đi đến thuộc về chính mình kia trương thực án bên ngồi xuống, hoa mạn mạn ngồi ở hắn bên người. Nàng thô thô quét một vòng, phát hiện không ít thuộc gương mặt, trong đó liền bao gồm Hoa Tiệp Dư. Có thể là bởi vì mang thai duyên cớ, Hoa Khanh Khanh thoạt nhìn mượt mà không ít, cũng may nàng vốn dĩ liền rất gầy, chẳng sợ biến béo chút, cũng còn xem như thon thả. Nàng ăn mặc rộng thùng thình tề ngực ao váy, mắt ngọc mày ngài, da bạch như tuyết. Cả người đối tản mát ra ta thực hạnh phúc điểm mỹ hơi thở. Vừa thấy liền biết nàng trong khoảng thời gian này ở trong cung quá thật sự không tồi. Hoa khanh khanh tự nhiên cũng nhìn đến hoa mạn mạn. Nàng chiêu nhị muội muội lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Đại khái là bởi vì mang thai duyên cớ, nàng nụ cười này thế nhưng cấp hoa mạn mạn một loại từ mẫu cảm giác. Hoa mạn mạn. Ta nhất định là đôi mắt hư rồi. Mỹ vị món ngon bị từng đạo bưng lên, bãi mãn chỉnh trương thực án. Hoa mạn mạn lực chú ý lập tức đã bị Mỹ thực cấp hấp dẫn qua đi. Có chút phi tần mao toại tự đề cử mình, muốn cho Thái Hậu cùng Hoàng đế, Hoàng hậu biểu diễn tiết mục, dùng để trợ hứng. Hoàng đế tự nhiên tất cả đều dẫn. Này đó phi tần tự nhiên đều là sớm có chuẩn bị, được đến sau khi cho phép, liền lần lượt lên đài triển lãm cá nhân tài nghệ. Có ca hát, có đánh đàn, còn có khiêu vũ. Thật sự là các co phong thái, làm người xem đến không kịp nhìn. Hoa mạn mạn một bên ăn Mỹ thực, một bên thưởng thức tiết mục. cảm giác thật là hay lắm đúng lúc này nàng bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo đã lâu hệ thống nhắc nhở âm tích ký chủ thành công kích phát quan trọng cốt truyện nhiệm vụ thỉnh ký chủ lập tức lên đài khiêu vũ cầu dẫn hoàng đế nhiệm vụ hạn khi nửa canh giờ hoàn thành nhiệm vụ sau đem khen thưởng ký chủ một cái phúc túi nếu ký chủ không thể ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ đương phán định nhiệm vụ thất bại ký chủ đem tiếp thu đau lòng trừng phạt thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Hoa Mạn Mạn tức khắc liền cảm thấy trong tay đuổi gà không thơm, cầu bức hệ thống lại tới hố nàng. Cung yêu bên trong có một đoạn cốt truyện, giảng chính là Hoa Mạn Mạn ở tiệc tối thượng đại tú giang múa, trước mặt mọi người câu dẫn hoàng đế. Kết quả không những không có thể được đến hoàng đế ân sủng, ngược lại còn chọc giận một chúng phi tần, không chỉ có dẫn tới nàng bị xa lánh, còn liên lụy nàng tỷ tỷ Hoa khanh khanh cũng bị nói rất nhiều nhàn thoại. Hoa Mạn Mạn nguyên tưởng rằng chính mình tránh đi vào cung vì phi này đoạn tình tiết. như vậy kế tiếp cung đấu tình tiết liền cùng nàng không quan hệ. Lại không nghĩ rằng hệ thống thế nhưng còn sẽ tuyên bố loại này gần như tìm đường chết cốt chuyện nhiệm vụ. Hoa Mạn Mạn ở trong lòng chất vấn hệ thống: "Ta hiện tại là Triêu Vương nữ nhân, không phải hoàng đế phi tần, ngươi làm ta như thế nào đi câu dẫn hoàng đế?" Nhưng mà hệ thống lại trước sau đều chỉ có kia một câu: "Thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ." "Hoa Mạn Mạn, gõ đi mạ. Cầu bức hệ thống: "Hệ thống, thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ." hoa mạn mạn tức trên nàng lý tịch nguyên bản đang xem tiết mục chú ý tới bên người nữ nhân giơ cái đùi gà hồi lâu không có động tác liền quay đầu đi xem nàng ngươi như thế nào hoa mạn mạn buông ăn đến một nửa đùi gà sống không còn gì luyến tiếp mà nói thiếp thân bỗng nhiên rất muốn chết vừa chết lý tịch không rõ nguyên do ngươi lại làm sao vậy hoa mạn mạn thở dài một tiếng phát ra đến từ linh hồn cảm thán tồn tại thật sự quá khó khăn nhưng liền tính lại khó cũng đến tiếp tục cầu đi xuống a Hoa mạn mạn dơ tay lau miệng thượng dầu mỡ, đống nhiên đứng dậy, bước hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang nện bước đi lên đài. Còn không phải là khiêu vũ sao? Ai sợ ai a? Hệ thống trận to ngươi mắt chó hảo hảo nhìn đi. Hoa mạn mạn bộ dáng này đem nguyên bản chuẩn bị lên đài biểu diễn vũ cơ cấp dọa tới rồi, vũ cơ không tự chủ được mà dừng lại bước chân, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Hoa mạn mạn chiều ngồi ngay ngắn ở thượng đầu ba vị đại lao hành lễ, tỏ vẻ muốn nương đêm nay mỹ rượu anh trăng cho đại gia dâng lên một chi vũ đạo. hoàng đế mỉm cười đáp ứng. Lý Tịch không nghĩ tới nhà mình tiểu lão bà cư nhiên còn sẽ khiêu vũ, trong lòng không cấm có điểm tiểu chờ mong. Hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn Hoa Mạn Mạn. Không chỉ là Triêu Vương, Hoa Khanh Khanh cũng thực chờ mong, nàng nhớ rõ nhị muội muội chính là thực sẽ khiêu vũ, nói vậy nhị muội muội biểu diễn nhất định thực xuất sắc. Hoa Mạn Mạn thấp giọng cùng nhạc sư nhóm công đạo vài câu, sau đó nàng liền trở lại sân khấu trung ương, ảo thuật dương như từ trong tay áo rút ra hai khối màu đỏ rực khăn tay. Đại vui sướng chiêng trống thanh khởi, hoa mạn mạn dẫm lên nhịp liền bắt đầu vặn vẹo lên, trong tay màu đỏ khăn tùy theo ném tới ném đi, trên mặt còn không quên lộ ra hỉ khí dương dương khoa trương tươi cười. Chương 196 vui sướng khi người gặp họa. Chương 196 vui sướng khi người gặp họa. Hoa Khanh Khanh xem đến trận mắt há hốc mồm. Nàng trước kia xem qua nhị muội muội vũ đạo, dáng múa linh động tú mỹ, thực có thể câu nhân trong mắt. Nhưng lúc này nhị muội muội lại nhảy đến, nhảy đến Nàng cũng không biết nên cái gì từ đi hình dung mới hảo. Muốn nói này vũ nhảy đến có bao nhiêu khó coi đảo cũng không đến mức. Rốt cuộc hoa mạn mạn lớn lên thật xinh đẹp, chỉ cần nàng hướng chỗ đó vừa đứng, quan xem nàng kia trương minh diễm động lòng người mặt, cũng đã thực cảnh đẹp ý vui. Chính là nàng kia vũ đạo phong cách thật sự quá thanh kỳ, làm người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lý tịch ở trải qua ngắn ngủi trinh lang sau, nhìn không được cong lên khỏe miệng, làm càn mà nở nụ cười. Ha ha ha! Nhà hắn hoa nhũ nhân thật đúng là cái kẻ dở hơi a Đại khái là bởi vì hoa mạn mạn nhảy đến thật sự quá sung sướng, hoàng đế cuối cùng cũng không có thể bánh trụ, cười khẽ ra tiếng. Hoàng đế cười, những người khác tự nhiên cũng đều đi theo cười. Ngay cả thái hậu cũng cười đến không khép miệng được. Nàng tuổi lớn, liền ái xem loại này vô cùng náo nhiệt biểu diễn. Ở đây chỉ có hoàng hậu một người banh mặt, biểu tình rất là âm trầm. Hoa mạn mạn ở trên đài qua lại nhảy nhót. Đông long cái keng đông long cái keng nàng trong tay màu đỏ khăn bị ném được với hạ tung bay khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng hai con mắt lại viên lại lượng lại xứng với khỏe miệng kia nhợt nhạt má lún đồng tiền thoạt nhìn phi thường làm cho người ta thích chờ một đầu khúc nhảy xong nàng lại không có chào bế mạc xuống đài mà là đem hồng khăn hướng bên cạnh một ném lại ảo thuật dường như từ trong lòng ngực móc ra một đôi chúc bản lần này không cần bất luận kẻ nào nhạc đệm nàng liền bắt đầu tay nhỏ nhóng lên chúc bản phát ra bang một tiếng giòn vang chúc bản như vậy một tá nha Ai khác ta không khen. Ta khen một khen, cái này truyền thống mỹ thực, cậu không để ý tới bánh bao. Nó là mỏng da nhi, đại nhân, 18 cái nếp gấp nhi, tựa như một đoá hoa. Đây là hình dung bánh bao đâu, ngươi cũng không thể loạn dùng nha. Nói cái này cô nương lớn lên Mỹ, tựa như một đoá hoa. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cái này cô nương lớn lên giống bánh bao. Hoa mạn mạn nói tới đây, trong tay chúc bản vùng, chỉ hướng còn ngơ ngác đứng ở bên cạnh vũ cơ, cười hỏi dưới đại khán giả. Các ngươi xem, nhìn xem nàng, có phải hay không giống cái một đoá hoa. Nàng nói là một đoá hoa, nhưng ở đây mọi người lại chỉ nghĩ đến thơm ngào ngạt nóng hầm hập bánh bao thị tử. Dưới này mọi người đều bị trọc cười, không khí trở nên càng thêm sung sướng lên. Thậm chí còn có kia bỡn cận công chúa đi theo nào, cười đáp. Giống. Cái kia bị điểm danh vũ cơ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể đường trường tìm cái khe đất chui vào đi. Hoa mạn mạn tiết mục biểu diễn xong, thu hồi mau bảng, triều đại gia không lưng trí nhấc chân đi xuống dưới đài đi đến trải qua tên kia vũ cơ thời điểm hoa mạn mạn còn hướng nàng cười hạ cố lên hảo hảo biểu diễn nga vũ cơ đôi tay gắt gao nắm chặt làn váy môi bị cắn chặt muốn chết trong mắt toát ra vài phần đoán hận hoa mạn mạn bị nàng xem đến sửng sốt cô nương này ánh mắt thật đáng sợ nha sau tiết mục lập tức liền phải bắt đầu rồi vũ cơ không thể lại trì hoãn nàng hít sâu một hơi bước ưu nhãn lệnh bước chậm rãi đi lên đài hoa mạn mạn trở lại chính mình vị trí chờ nàng ngồi xuống khi trên đài biểu diễn đã bắt đầu cái kia vũ cơ biểu diễn chính là một chi cây quạt vũ nàng thân xuyên tuyết trắng váy dài vòng eo bị màu đen trường mang hệ đến thon thon một tay có thể ôm hết nhỏ dài tay ngọc nắm quạt xếp mặt quạt thượng miêu tả thủy mặc đan thanh nhìn như mềm mại mảnh khảnh thân hình mỗi cái vũ đạo động tác đều tràn ngập mãnh liệt vật luật mơ hồ gian lại có loại tựa phiến phi phiến tựa kiếm phi kiếm cảm giác theo lý mà nói này vốn nên là một chi phi thường hấp dẫn người vũ đạo Nhưng ở trải qua hương ca vũ cùng mau bản song trọng tẩy não, lúc này đại gia trong đầu như cũ ở tuần hoàn truyền phát tin bánh bao thịt cùng tiểu cô nương. Chẳng sợ trên đài dáng muối nhẹ nhàng, đại gia tưởng cũng vẫn là bánh bao thịt ta bánh bao thịt. Trong truyền thuyết cầu không để ý tới bánh bao thịt rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon đâu. Hoa mạn mạn cũng không biết chính mình tiết mục cho đại gia để lại cỡ nào khắc sâu dấu vết. Nàng vừa rồi ở trên đài nhảy nhót thời gian lâu như vậy, là lại mệt lại khác, lúc này đang ở mồm to mà uống trà. lý tịch cười như không cười mà nhìn nàng ngươi vừa rồi là cố ý nhằm vào ân thoa nhi sao hoa mạn mạn vẻ mặt mờ mịt cái gì kim thoa nhi ân thoa nhi thiếp thân không quen biết ta lý tịch tiên lặng nhìn nàng một lát không có thể từ nàng trong lòng nghe được khác thanh âm lúc này mới xác định nàng nói chính là lời nói thật nàng xác không quen biết ân thoa nhi cái này đến phiên lý tịch kinh ngạc ngươi nếu không quen biết nàng vì sao phải trước mặt mọi người điểm nàng danh hoa mạn mạn sửng sốt mới phản ứng lại đây Ngài là nói, trên đài cái kia đang ở nhảy cây quạt vũ cô nương tên là Ân Thoa Nhi. Thiếp thân vừa rồi chính là tùy tay một lóng tay a, ai làm nàng vừa vặn ly thiếp thân gần nhất. Lý tịch nghe xong nàng giải thích, nhịn không được lần thứ hai cười ra tiếng tới. A, ngươi làm buồn vương nói ngươi cái gì hảo đâu. Hoa mạn mạn càng thêm tò mò, Ân Thoa Nhi rốt cuộc là ai a? Nàng nguyên bản cho rằng đó chính là cái bình thường vũ cơ. Nhưng xem chiêu vương thái độ, tựa hồ Ân Thoa Nhi còn rất có lai lịch Lý tịch cười đến vui sướng khi người gặp họa. Ân Thoa Nhi là hoàng hậu chất nữ. Bồn Vương nghe nói hoàng hậu cố ý đem Ân Thoa Nhi an bài đến đêm nay lên đại diễn, hy vọng có thể ở thánh nhân trước mặt có cái kinh diễm bộc lộ quan điểm. Làm tốt Ân Thoa Nhi kế tiếp vào cung làm trải trăn. Không nghĩ tới ngươi sẽ nửa đường sát ra tới, đem hoàng hậu an bài toàn cấp rào thất bại. Hoa mạn mạn ngây dại. Nàng không nghĩ tới một cái nhìn như bình thường ngắm trắng yến, thế nhưng còn cất giấu như vậy huyền cơ. Khó trách vừa rồi Ân Thoa Nhi dùng cái loại này ánh mắt xem nàng đâu. Phòng chứng Ân Thoa Nhi này đây vì nàng cố ý tới tạp bãi, trong lòng đem nàng cấp hận thượng. Hoa Mạn Mạn lại hướng trong miệng rót khẩu trà, làm cho chính mình nhanh lên bình tĩnh lại. Nàng nhìn về phía ngồi ở Hoàng Đế bên người Hoàng Hậu, quả nhiên phát hiện Hoàng Hậu lúc này sắc mặt kỳ kém vô cùng. Hoa Mạn Mạn nhỏ giọng bức bức. Như thế nào sẽ có nữ nhân cam tâm tình nguyện cho chính mình phu quân tuyển nữ nhân? Hơn nữa tuyển vẫn là nhà mình thân chất nữ. quý vòng thật sự quá rối loạn. Lý Tịch chậm gì gì mà nói. Thái tử qua đời, không chỉ là hoàng hậu gặp bị thương nặng, ngay cả hoàng hậu nhà mẹ để ân thị nhất tộc không có dựa vào. Ân gia khẳng định là nóng nảy, sợ thái tử chi vị sẽ bị mặt khác hoàng tử đoạt đi. Lấy hoàng hậu cái tia tuổi, rất khó tái sinh một cái. Cho nên Ân gia tỉ mỉ tuyển cái nữ nhân đưa vào cung, tưởng lại cấp hoàng đế sinh đứa con trai, lấy này củng cố Ân gia tương lai địa vị. Ân Thoa Nhi chính là bị Ân gia lựa chọn nữ nhân. bằng nàng dáng người tướng mạo tài tình tính cách khẳng định có thể được đến hoàng đế sủng ái vì thế bọn họ còn cố ý an bài đêm nay này vừa ra muốn cho ân thoa nhi vừa ra chàng liền kinh diễm bốn tòa ở hoàng đế trong lòng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng chỉ tiếp bọn họ ngàn tính vạn tính cũng chưa có thể tính ra thế nhưng sẽ có người ở ngắm trăng bữa tiệc biểu diễn ương ca vũ cùng mau bản trên đài vũ đạo đã hạ màn ân thoa nhi thước tha là lướt mà bốn gối hành lễ tuy rằng tình huống có biến nhưng hoàng hậu vẫn là dựa theo kịch bản mở miệng. Vị này chính là thiếp thân chất nữ, tên là Thoa Nhi, không biết nàng vừa rồi biểu diễn, bậy hạ xem đến còn vừa lòng. Ân Thoa Nhi hơi hơi ngừng đầu, gái đúng chỗ ngứa mà lộ ra một đôi cắt thủy hai trong mắt, chàng ngập chờ mong mà nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế cười nói, nguyên lai là ngươi chất nữ A, lớn lên cùng đoá hoa Nhi dường như. Ân Thoa Nhi Văn Trung mau bản tuyển đoạn trích tự mau bản trên đài dưới đài. Ân Thoa Nhi Ngươi sao không nói thẳng ta lớn lên giống cái bánh bao thì đâu. Câu vẽ tháng. Chương 197 hội đèn lồng. Chương 197 hội đèn lồng. Ân Thoa Nhi biểu diễn sau khi kết thúc, hoàng hậu liền không lại nói nói chuyện, sắc mặt trước sau âm u. Hoàng đế nhận thấy được điểm này, chủ động cùng nàng nói chuyện. Đêm nay biểu diễn rất có ý tứ, đặc biệt là hoa nhũ nhân nhảy vũ, nhìn vô cùng náo nhiệt, người kia chất nữ nhảy vũ cũng không tồi, mỗi người mỗi vẻ. Hoàng hậu trực tiếp bỏ qua rất hoàng đế nói trước nửa đoạn lời nói. Thuận thế hỏi nói. Thoa nhi tuổi tuy rằng không lớn, nhưng lại rất hiểu chuyện, người cũng thông minh, nàng vẫn luôn đều thực ngưỡng mộ bệ hạ uy nghi, không biết bệ hạ đối nàng cảm giác như thế nào. Hoàng đế lập tức liền minh bạch hoàng hậu hỏi cái này lời nói dụ ý. Hoàng hậu đây là tính toán làm nàng chất nữ tiến cung A. Chợt hoàng đế lại nghĩ tới vừa rồi phát sinh sự tình, lập tức sẽ biết hoàng hậu vì sao hội tâm tình sẽ không tốt. Hoàng đế cười một cái, tùy ý điều đạo. Ân ra ra tới cô nương, tự nhiên là thực tốt. Hoàng đế ngữ khi có chút ý vị thâm trường, hoàng hậu trong lúc nhất thời sở không chuẩn hắn lời này nói được là thiệt tình vẫn là giả ý, do dự hạ vẫn là hỏi. Nếu ngài thích, không bằng đem nàng thu vào hậu cung. Hoàng đế yên lặng nhìn nàng. Hoàng hậu bị xem đến có chút không được tự nhiên. Bậy hạ vì sao như thế nhìn thiếp thân? Chính là thiếp thân lời nói làm ngài không cao hứng sao? Hoàng đế lại là cười, ngươi như thế săn sóc chấm, chấm lại như thế nào sẽ không cao hứng? Nếu ngươi đều mở miệng. kia liền tuyển cái nhật tử làm Thoa Nhi tiến cung đến đây đi. Đêm nay mục đích rốt cuộc đặt thành, Hoàng hậu trong lòng an tâm một chút. Không biết bệ hạ phải cho Thoa Nhi một cái cái gì vị phân. Hoàng đế, đã là là ngươi chất nữ, vị phân tổng không thể quá thấp, liền tạm thời phong nàng cái mỹ nhân đi, ngày sau thấy rõ lại cho nàng tấn chức. Mỹ nhân, với lúc liền so tiệp dư thấp nhất đẳng. Hoàng hậu đối cái này vị phân có chút bất mãn, nàng cảm thấy hoa khanh khanh tiến cung đều có thể phong cái tiệp dư. Dựa vào cái gì bọn họ ân ra nữ nhi lại chỉ có thể đến cái mỹ nhân. Nhưng hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nói ra nói không có khả năng lại sửa đổi. Hoàng hậu chỉ có thể áp xuống bất mãn, cười đáp. Kia thiếp thân liền thế Thoa Nhi tạ ơn. Ngắm trăng yến sau khi kết thúc, hoàng hậu cố ý đem ân Thoa Nhi kêu lên đi nói chuyện. Ân Thoa Nhi từ hoàng hậu trong miệng biết được chính mình bị phong làm mỹ nhân, treo tâm cuối cùng vông xuống. Tuy rằng nàng vũ đạo không có thể như nguyện được đến trong dự đoán kinh diễm hiệu quả nhưng ít ra kết quả là còn khá tốt hoàng hậu thấy nàng mặt lộ vẻ vui sướng trầm giọng nhắc nhở nói Buồn cung tuy rằng có thể làm ngươi tiến cung nhưng cuối cùng có không được đến thánh nhân sủng ái còn phải xem chính ngươi hy vọng ngươi đừng làm buồn cung cùng ân ra thất vọng ân thoa nhi vội vàng thu hồi vui mừng trình chóng đáp thoa nhi biết đến làm ngươi tiến đi ân thoa nhi sau hoàng hậu tâm tình trước sau là giàu gì không vui bên người đi theo đại cung nữ nhịn không được hỏi thánh nhân đều đã phong thoa nhi cô nương vì mỹ nhân Như thế nào có thể ngài vẫn là không vui Hoàng hậu thuận miệng ứng câu bổn cung không có không vui Nàng chỉ là trong lòng không quá thoải mái mà thôi Nàng là hoàng hậu Thoạt nhìn mẫu nghi thiên hạ Ai thấy nàng đều đến cung cung kinh kính Nhưng này hết thể đều chỉ là biểu tượng mà thôi Nàng duy nhất nhi tử đã chết Hoàng đế lại không muốn cho nàng một cái công đạo Cha mẹ nàng người nhà cũng chỉ nghĩ ra tộc tương lai Vì củng cố địa vị Bọn họ thậm chí còn đem nàng chất nữ Cũng đưa vào trong cung tới tranh sủng Cha mẹ đối nàng nói chính là, chỉ cần Thoa Nhi có thể mang thai, bất luận sinh hạ chính là nam là nữ, đều có thể ôm đến nàng dành nghĩa nuôi nấng. Kể từ đó nàng tương lai cũng coi như có cái dựa vào, không đến mức tuổi già không nơi nương tựa. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, con trai của nàng mới vừa chết đi, thấy cốt chưa lạnh, nàng trong lòng bi thương đều còn không có tới kịp hoàn toàn tiêu hóa, phải nghĩ cách đem chính mình chất nữ đưa đến hoàng đế trên giường, tâm tình của nàng nên có bao nhiêu khó chịu. Hoa Mạn Mạn cùng Lý Tịch rời đi hoàng cung sau, cưới xe ngựa đường vòng đi một chuyến Trường Nhạc Phố. Trường Nhạc Phố đêm nay có hội đèn lồng, nơi nơi đều treo đầy đèn lồng, chợt vừa nhìn đi bọn họ phảng phất tiến vào hoa đăng hội tụ mà thành sông dài. Ở ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ, toàn bộ Trường Nhạc Phố đều lượng như ban ngày. Duyên phố cửa hàng cũng đều còn mở ra môn, trên đường người đi đường tới lui tới, thật náo nhiệt. Hoa Mạn Mạn thực mau đã bị bên đường múa rối bóng cấp hấp dẫn ánh mắt. Nàng dò lại gần, Tế ở một đám tiểu hài tử chi gian mùi ngon mà nhìn trên đài múa dối bóng thường thường còn đi theo vỗ tay trầm trồ khen ngợi lý tịch liền đứng ở nàng phía sau thấy nàng cùng cái hài tử dường như làm ầm ĩ nàng nhìn múa dối bóng mà hắn nhìn nàng chờ đến vừa ra múa dối bóng kết thúc có trung niên phụ nhân phủng cái bổn nhi tới khán giả trước mặt thảo muốn tiền thưởng hoa mạn mạn lập tức quay người đi tìm triều vương dỗi tay đòi tiền nàng cấp ra lý do phi thường quang minh chính đại ngài là thiếp thân phụ quân Ngài tiền còn không phải là nên cấp thiếp thân hoa sao. Bằng không ngài tiền còn tưởng cho ai hoa. Lý tịch nợ nụ cười. Nữ nhân này cũng cũng chỉ có ở đòi tiền thời điểm, mới có thể nhớ rõ hắn là nàng phu quân. Ngay thương nàng chính là ở trong lòng một ngụm một câu cẩu nam nhân mà mang hắn. Lý tịch đem chính mình túi tiền ném cho nàng. Hoa mạn mạn từ túi tiền móc ra một tiểu khối bạc vụn, ném tới trong buồn. Người khác cấp đều là đồng bạc, chỉ có nàng cấp chính là bạc. Chẳng sợ kia khối bạc chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Nhưng vẫn là làm phụ nhân kinh hỉ không thôi. Nàng vội không ngừng mà không lưng nói lời cảm tạ. Hoa mạn mạn lôi kéo chiêu vương hướng nơi khác đi đến. Nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến cổ đại hội đèn lồng đâu, cần thiết đến hảo hảo chơi một chút. Tới hội đèn lồng như thế nào có thể hay không đoán đố đèn đâu. Rất nhiều bán đèn lồng cửa hàng đều có đoán đố đèn hoạt động, chỉ cần có thể cởi bỏ hoa đăng thượng đèn lồng là có thể miễn phí được đến cái kia hoa đăng. Đây là tiết trung thu hội đèn lồng đặc sắc tiết mục, mỗi năm đều có. phía trước vừa lúc liền có người ở đoán đố đèn, chung quanh còn tụ tập không ít con chúng, hoa mạn mạn liền cũng tò mò mà thò lại gần vây xem. đang ở đoán đố đèn chính là hai người trẻ tuổi, xem trang điểm khẳng định phi phú tức quý, bọn họ tựa hồ thực am hiểu đoán đố đèn, đã đoán được không ít đố đèn, cơ hồ đều mau đem cái này cửa hàng hoa đang toàn cấp thắng đi rồi, cửa hàng lao bản đều mau khóc. nhưng hắn biết này hai cái khách nhân không phải người thường, hắn không dám đuổi người, chỉ có thể khổ ha ha mà đứng ở bên cạnh. Trơ mắt nhìn chính mình hoa đang bị một đám lấy đi. Vây xem quần chúng vô pháp cảm nhận được cửa hàng lao bản chua sót, bọn họ chỉ cảm thấy kia hai người trẻ tuổi rất lợi hại, không được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chờ cửa hàng đèn lồng cơ hồ đều bị quét không, kia hai người trẻ tuổi mới vừa rồi dừng tay. Bọn họ làm tôi tớ nhóm đem đèn lồng toàn bộ lấy đi. Xoay người khi, bọn họ vừa lúc thấy được đứng ở cửa không biết vây xem bao lâu chiều vương cùng hoa mạng mạn, Hai người biểu tình hơi hơi cứng đờ. Bọn họ như là muốn làm bộ không quen biết, nhưng lại cảm thấy như vậy quá đông cứng. Trần chừ luôn mãi, bọn họ hai người cuối cùng vẫn là căng ra đầu tiến lên, cười cùng Triêu Vương chào hỏi. Triều Vương điện hạ, đã lâu không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Lý Tịch phản ứng thực lãnh đạo, trùng hợp đi ngang qua. Kia, vậy các ngươi tiếp tục dạo, chúng ta liền đi trước, ngày khác lại ước ha. Kia hai người nói xong liền bay nhanh mà đi rồi. Xem bọn họ kia phó vô cùng lo lắng bộ dáng, Rất giống là mông mặt sau có lao hổ ở truy dường như mươi 198 thật sự là quá lợi hại mươi 198 thật sự là quá lợi hại Hoa mạn mạn quay đầu đi xem bên người nam nhân Tò mò hỏi Bọn họ là ai nha Lý tịch thuận miệng nói Bọn họ trước kia ở tại trấn quốc công phủ cách vách Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn Thời buổi này chú ý bà con xa không bằng láng riêng gần Chiêu vương trước kia liền ở tại trấn quốc công phủ Hắn khi còn nhỏ khẳng định sẽ cùng cách vách ra tiểu hài tử một khối chơi Nói cách khác, chiêu vương cùng vừa rồi kia hai người là một khối lớn lên hảo bằng hữu. Nhưng từ vừa rồi bọn họ phản ứng tới xem, tựa hồ hai bên chi dàn quan hệ cũng không hòa hợp. Là ra cái gì biến cố sao? Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, không lắm để ý mà nói câu. đã bất đồng, khó lòng hợp tác thôi. Hoa mạn mạn cái hiểu cái không gật gật đầu, như vậy a. Hai người dọc theo trường nhạc phố lại đi rồi một lát, phát hiện phía trước còn có người ở chơi ném thẻ vào bình rượu. cùng chung quanh những cái đó yêu cầu dựa vào đoán đố đèn mới có thể thắng đến hoa đăng tham dự phương thức bất đồng cái này cửa hàng lão bản sáng tạo khác người làm cái ném thẻ vào bình rượu thắng đèn cửa hàng trước cửa trên đất chống bãi mười mấy cái lớn nhỏ hình dạng đều các không giống nhau hồ chỉ cần tham dự giả có thể đem mũi tên quăng vào trong đó một cái hồ nội là có thể được đến cùng cái kia hồ tương đối ứng hoa đăng đoán đố đèn giống nhau đều là người đọc sách tham dự rất nhiều bá tánh liền tự đều không quen biết càng miễn bản đoán đố đèn So sánh với dưới, loại này ném thẻ vào bình rượu thắng đèn phương thức ngạch cửa càng thấp. Nó không cần tham dự giả có thể đọc sách biết chữ, chỉ cần có tay là được. Bởi vậy cái này cửa hàng trước cửa tụ tập rất nhiều người, trong đó không ít người đều xoa tay hầm hẻ, muốn thử một lần. Hoa mạn mạn cũng rất cảm thấy hứng thú. Nàng quay đầu đi xem bên người nam nhân, dùng tràn ngập chờ mong ngữ khí hỏi. Ngài sẽ ném thẻ vào bình rượu sao? Lý tịch từ từ nói, thật lâu trước kia chơi qua. Hoa mạn mạn cười tủm tìm nói. chỉ cần sẽ chơi là được. nàng ra sức tễ đến đám người đằng trước, phát hiện ném thẻ vào bình rượu đều không phải là làm miễn phí, còn phải trước giao 10 văn tiền. vì thế hoa mạn mạn từ túi tiền lấy ra 10 cái đồng bạc, phóng tới cửa hàng trưởng quay trước mặt, từ trong tay hắn lấy đi tam chi mũi tên. nàng nhón mũi chân duỗi thẳng cánh tay, hướng đám người ngoại triều vương dùng sức vây tay. mau tới đây nha. lý tịch bằng vào cao lớn đỉnh bạt dáng người, cùng với lệnh người chùn bước khí thế nhẹ nhàng mà đi tới hoa mạn mạn bên người. Hoa mạn mạn biểu hiện chính mình ném một mũi tên. Không có gì bất ngờ xảy ra không ném chung. Cửa hàng trưởng quay ở bên cạnh cười tủm tỉm mà chấn ăn nói. Một lần không chúng không có việc gì, ngài còn có hai lần cơ hội đâu, có lẽ lần sau ngài liền đầu chúng. Hoa mạn mạn biết chính mình kỹ thuật không được, cho nên đối kết quả này cũng không nhiều ít thất vọng. Nàng đem trong tay dư lại hai chi mũi tên đều giao cho triêu vương. Ngài tới thử xem. Lý tịch tước lượng một chút trong tay mũi tên. phát hiện nó mũi tên so bình thường mũi tên muốn càng trọng chút nhưng lông đuôi rồi lại càng tiểu chút loại này mũi tên rất khó đầu đi ra ngoài rất xa vừa rồi như vậy nhiều người ném thẻ vào bình rượu có thể đem loại này mũi tên quăng vào hầu người phi thường thiếu mặc dù miễn cưỡng đầu chúng cũng đều là khoảng cách gần nhất kia mấy cái hồ như là nơi xa những cái đó vừa thấy liền rất cao lớn thượng hồ có thể đầu chung một cái đều không có lý tịch liếc bên cạnh đứng trưởng quậy liếc mắt một cái trong lòng biết đây là trưởng quậy cố ý vì này vì chính là làm tham dự giả rất khó đầu chung hoa mạn mạn huy động tiểu nắm tay cố lên lý tịch tùy tay đem mũi tên đi phía trước một ném ở mũi tên rời tay nháy mắt hắn đông nhiên có chút hoảng hốt trong đầu không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước phụ thân dùng hắn kia chiều dài cái kén dày rộng bàn tay bao bọc lấy hắn tay nhỏ nói cho hắn nên như thế nào mới có thể đem mũi tên quăng vào hồ chung chờ hắn học được ném thẻ vào bình rượu sau liền cao hứng phấn chấn mà chạy đi tìm các bạn nhỏ cùng nhau chơi ném thẻ vào bình rượu Khi đó hắn không chỉ có có cha mẹ, còn có bằng hữu. Hắn sinh hoạt mỗi ngày đều ánh mặt trời chiếu khắp, tùy ý sung sướng, vô ưu vô lự. Nhưng từ phụ thân qua đời, hắn có thuật đọc tâm, mới biết được ánh mặt trời dưới lại vẫn cất giấu như vậy nhiều không muốn người biết tâm u. Hắn tính cách trở nên càng ngày càng cổ quái, các bằng hữu một đám mà xa cách hắn, hiện giờ đã mất người lại nguyện ý bồi hắn chơi ném thẻ vào bình rượu. Mũi tên rơi vào khoảng cách xa nhất cái kia hồ trùng, phát ra đương một tiếng giòn vang. Vây xem người sôi nổi phát ra tiếng kinh hô. Lý tịch phục hồi tinh thần lại, quay đầu khi, vừa lúc đối thượng hoa mạn mạn cặp kia vui mừng không thôi đôi mắt. Nàng bắt lấy cánh tay hắn, một bên tại chỗ nhảy nhót một bên hoan hô. Chúng chúng! Ngài quá lợi hại! Lý tịch bị nàng cảm xúc cảm nhiễm, nhịn không được cũng cong lên khỏe môi, hơi hơi mỉm cười. Liên quan trong lòng khói mù cũng đi theo tiêu tán rất nhiều. Hoa mạn mạn nhắc nhở nói, còn có một mũi tên đâu, ngài mau đầu. Lý tịch lần này không có lại nhớ đến quá vãng đủ loại, giơ tay đem mũi tên đầu đi ra ngoài, mũi tên ở giữa không trung vẽ ra một đạo sinh đẹp độ cung, vững vàng mà rơi xuống xa nhất cái kia hồ chung. Đám người lại lần nữa buộc phát ra vô tay. Cư nhiên hai lần đều đầu chúng xa nhất cái kia hồ, Thật sự là quá lợi hại. Hoa mạn mạn phát ra hương phân thét trói thai. Ta thiên, ngài quả thực là thần xạ thủ. Lý tịch trong mắt mỉm cười, thực hưởng thụ đến từ nàng sung bái. Chờ đến nàng hưng phấn kính nhi dần dần đi qua, lý tịch mới mở miệng nhắc nhở. Đừng quên phải tốn đèn. Hoa mạn mạn một phép chán, đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên còn có phần thưởng. Nàng vừa rồi chỉ lo cao hứng, đều đem ném thẻ vào bình rượu ước nguyện ban đầu cấp đã quên. Nàng vội vàng đi tìm trưởng quầy thảo muốn phần thưởng. Trưởng quầy nội tâm ở lấy máu. Vì hấp dẫn trong mắt, hắn chính là đem trong tiệm quý nhất hoa đăng đều lấy ra tới đương phần thưởng, chỉ cần có thể bắn chúng xa nhất cái kia hồ là có thể lấy đi tia chản hoa đăng hắn cố ý làm người đem mũi tên làm được đầu nặng chân nhẹ chính là muốn cho mọi người đều vô pháp đầu chung xa nhất cái kia hồ lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có thể có người bắn chúng xa nhất cái kia hồ hắn đêm nay chính là mệnh lớn nhưng mà chung quanh còn có rất nhiều người đều đang nhìn thả lý tịch vừa thấy chính là cái không dễ chọc chủ nhân trưởng quay không dám chơi xấu chỉ có thể chịu đựng đau mình đem tia chản tinh mỹ hoa đăng lấy ra tới giao cho hoa mạn mạn trong tay Hoa mạn mạn hỏi, chúng ta bắn chúng hai chi mũi tên, không nên có hai ngọn đèn sao. Trường quay vẻ mặt đau khổ nói, thật sự là ngượng ngủng, này chẳng đèn chỉ này một cái, chúng ta thật sự là lấy không ra cái thứ hai, nếu không. Nếu không ngài nhìn nhìn lại khác, ta đưa cá biệt hoa đăng cho ngài như thế nào. Hoa mạn mạn cũng không làm khó người khác, thấy thế liền ở cửa hàng lại chọn cái xem đến thuận mắt hoa đăng. Nàng đem trong đó một cái hoa đăng đưa cho triều vương, làm hắn cầm chơi. Lý tịch tỏ vẻ không cần. Hắn lại không phải tiểu hải tử, đối hoa đăng loại đồ vật này không có hứng thú. Hoa mạn mạn đành phải hai tay cắt để một cái hoa đăng. Nhưng cứ như vậy, nàng liền vô pháp đi nắm chiêu vương tay. Lý tịch đi rồi vài bước, cảm giác có điểm khó chịu. Hắn vươn tay, cho ta một cái hoa đăng. Hoa mạn mạn khó hiểu, ngài không phải đối hoa đăng không có hứng thú sao. Lý tịch, ta chỉ là vừa rồi không có hứng thú, hiện tại bỗng nhiên lại có hứng thú. Hoa mạn mạn âm thầm nói thầm, cậu nam nhân cũng thật thiện biến. Nàng đem một cái hoa đăng đưa qua. Lý tịch tay trái dẫn theo hoa đăng, tay phải dắt lấy hoa mạn mạn tay nhỏ. Lúc này mới cảm thấy thoải mái. Trước càng hai chương ta ra cửa ăn một bữa cơm, dư lại một trường trễ chút sẽ bổ thượng. mươi 199 ngọt tư tư. mươi 199 ngọt tư tư. Lý tịch không có thể thoải mái bao lâu. Bởi vì hoa mạn mạn phát hiện ven đường có cái bán đường họa tiểu quán, nàng chạy tới mua cái lớn nhất hào đường họa. Nàng một tay cầm dơ đường họa. một tay dẫn theo hoa đăng nàng hai tay đều rất bận không thể lại cùng lý tịch vẫn luôn nắm lý tịch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng hoa mạn mạn thấy thế còn tưởng rằng hắn là thèm ăn liền đem gặm hơn một nửa đường họa đưa qua đi ngài muốn nếm thử sao lý tịch nhìn chằm chằm đường họa bị cắn rất chỗ hổng một lát sau hắn hé miệng cắn ở cái kia chỗ hồng thượng đường họa thực ngọt thoáng nuốt phẳng hắn trong lòng bất mãn hoa mạn mạn thấy sắc mặt của hắn trở nên đẹp chút lại lần nữa xác định hắn chính là thèm ăn Vì thế nàng phi thường săn sóc hỏi. Nếu không ta lại cho ngài mua cái đường họa. Lý tịch tỏ vẻ không cần. Hoa mạn mạn cũng không bắt buộc, tiếp tục ăn chính mình đường họa. Trước liếm liếm, lại gặp một ngụm, nô, no, ngọt tư tư. Ngay sau đó nàng liền nghe được chiêu vương nói. Lại cho ta nếm thử. Hoa mạn mạn khó hiểu mà nhìn về phía hắn, ngài nếu thích ăn, vì cái gì không hề mua một cái. Làm gì thế nào cũng phải nhưng dùng sức ăn nàng trong tay đường họa. Nàng chính mình đều không đủ ăn. Lý tịch đương nhiên mà giải thích nói, tiết kiệm tiền, hoa mạn mạn. Tuy rằng nói như vậy cũng không sai, nhưng ngươi đường đường một cái vương ra còn dùng đến tỉnh này mấy văn tiền sao. Lý tịch thúc giục nói, nhanh lên, lại cho ta tới một ngụm. Hoa mạn mạn chỉ có thể đem đường họa đưa qua đi. Lý tịch học nàng vừa rồi bộ dáng ở nàng gặm quá địa phương liếm liếm, sau đó lại cắn tiếp theo khối. Hoa mạn mạn biểu tình phức tạp mà nhìn hắn, không biết vì sao. Nàng thế nhưng cảm thấy chiêu vương bộ dáng này có điểm bắn tình. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Nữ nhân này đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì quỷ đồ vậy ta. Hoa mạn mạn hỏi, ngài còn muốn ăn sao? Lý tịch trong miệng còn ở nhai đường, nói chuyện có chút hàng hồ, ngươi ăn trước ngươi, không cần phải xen vào ta. Vì thế hoa mạn mạn tiếp tục vùi đầu gầm đường. Để tránh cầu nam nhân lại muốn tới cọ đường ăn, hoa mạn mạn lần này cố ý trương đại miệng, hung hăng cắn tiếp theo đại khối đường. Trong ngáy mắt đường họa liền ít đi một nửa. Nàng ăn đến hai má phình phình đem đường họa nhai đến rắc rung động Quả nhiên ngay sau đó nàng liền nghe được cậu nam nhân nói nói. Lại cho ta tới một ngụm. Hoa mạn mạn. Nàng xác định, cậu nam nhân chính là thèm nàng trong tay đường. Hắn trên mặt trang làm không yêu ăn ngọt, kỳ thật siêu thích ăn, chính là chết sĩ diện không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thật là cái trong ngoài không đồng nhất cậu nam nhân. Nghe được nàng tiếng lòng lý tịch. Nữ nhân này trong đầu là có cái động sao. Cư nhiên có thể não bổ nhiều như vậy có không? Hoa mạn mạn trực tiếp đem dư lại đường hỏa nhét vào chiều vương trong tay, hào phóng mà nói. Nếu ngài thích ăn, kia ngài liền từ từ ăn đi, ta lại đi nhìn xem có hay không mặt khác ăn ngon. Nói xong nàng liền nhảy nhót mà chạy ra. Lý tịch cầm đường hỏa, ở hoa mạn mạn cắn quá địa phương lại cắn một ngụm. Hắn đem đường hàm ở trong miệng, làm nó chậm rãi hòa tan, đồng thời bước ra chân dài, đi theo hoa mạn mạn phía sau. Hoa mạn mạn một đường rẽ trái rẽ phải. lộ càng đi càng thiên mắt thấy chung quanh đói người đi đường càng ngày càng ít nàng hoài nghi chính mình đi lầm đường chuẩn bị đường cũ phản hồi lại ở quải quá một cái giao lộ khi ngoài ý muốn nhìn đến phía trước có cái quán mì nhỏ quán mì lý chính khắp nơi làm tết trung thu rút thăm trúng thưởng hoạt động mỗi cái vào tiệm khách hàng đều có thể chịu một lần thiêm chịu trung thượng thượng thiêm khách hàng có thể miễn phí đạt được một phần chiêu bài thịt kho mặt chúng thăm có thể nửa giá hạ thiêm cũng chỉ có thể giá gốc hoa mạn mạn hỏi quán mì phát ra mùi hương quyết định đi thấu cái náo nhiệt. Nàng đêm nay vận khí không tồi, lập tức liền chịu chung cái thượng thượng thiêm. Chủ tiệm thấy liền cười to ra tiếng, ha ha ha, đêm nay cũng chỉ có tiểu nương tử chịu trúng thượng thượng thiêm, ngài này vận khí thật là vô địch. Hoa mạn mạn cười đến mi mắt con cong. Nàng làm chiêu vương cũng chịu một cây sâm chơi chơi. Lý tịch tùy tay từ trang cái thẻ ông trúc rút ra một cây. Là cái hạ thiêm. Chủ tiệm cũng rất ngoài ý muốn. Hắn trang tràn đầy một ống cái thẻ. Trong đó nhiều nhất chính là chúng thăm, dù sao cũng là ăn tiết sao, nhiều ít đều đến cấp điểm ưu đãi, bằng không hắn này hoạt động không phải bật làm. Thượng thượng thiêm cùng hạ thiêm đều cực nhỏ. Người trước thiếu là bởi vì bận tâm đến phí tổn, người sau thiếu là bởi vì không nghĩ làm tới trong tiệm khách nhân mất hứng. Đêm nay nhiều như vậy khách nhân rút thăm, chịu trung thượng thượng thiêm chỉ có hoa mạn mạn một cái, chịu trung hạ thiêm cũng chỉ có lý tịch một cái. Chủ tiệm thấy trước mặt vị này lang quân khí độ bất phàm, vừa thấy chính là cái không dễ trọng hắn thực lo lắng vị này làng quân phát hỏa vội vàng cười nói hạ thiêm tuy rằng chỉ có thể ra gốc nhưng tiểu điếm có thể miễn phí đưa tặng một đĩa củ cải chua xứng đồ ăn hoa mạn mạn cau mày tựa hồ đối chiêu vương chịu trung hạ thiêm chuyện này thực để ý lý tịch bản nhân lại một chút đều không để bụng vận khí loại đồ vật này vốn chính là hư vô mờ mịt tin nó không bằng tin chính mình người nhất định lấy thăng thiên hắn tùy tay đem cái thẻ ném hồi ống trúc chung đối hoa mạn mạn nói muốn ăn sao muốn ăn liền đi vào hoa mạn mạn gật gật đầu cùng chiêu vương một khối vào tiệm ngồi xuống đương lão bản đem hai đại chén nóng hầm hập mì nước bưng lên sau hoa mạn mạn đem chính mình kia chén chiêu bài thịt kho mặt đẩy đến chiêu vương trước mặt lại đem chiêu vương trước mặt kia chén bún tàu kéo dài tới chính mình trước mặt lý tịch nhướng mày xem nàng ngươi làm cái gì hoa mạn mạn dùng chiếc đuốc quấy trong chén bún tàu cười hì hì nói tuy rằng ngài không có chịu trung thượng thượng thiêm nhưng ta có thể đem được đến phần thưởng đưa cho ngài Như vậy ngài là có thể đi theo may mắn lạ. Lý Tịch cảm giác trái tim như là bị ngâm mình ở nước gấm, cảm giác gấm áp, thực thoải mái. Hắn yên lặng nhìn nàng. Chưa bao giờ có nhân tâm cam tình nguyện đem chính mình hảo vận phân cho hắn. Hoa Mạn Mạn bị xem đến rất ngượng ngùng, ngài mau ăn nhà, mặt đến sấn Nhật ăn, lạnh liền đống. Lý Tịch cầm lấy chiếc đũa, đang chuẩn bị khai ăn. Liền nhìn đến bàn đối diện nữ nhân bỗng nhiên vươn chiếc đũa, lập tức liền đem hắn trong chén vài miếng thịt kho toàn cấp kẹp đi rồi. Hoa Mạn Mạn Tuy rằng vận may có thể phân cho ngài, nhưng thị không thể. Lý tịch. Trong ngáy mắt, sở hữu ấm áp toàn bộ tan thành mây khói. Hắn thật gờ. Hắn cư nhiên có trong nháy mắt cảm động. Hắn vừa rồi khẳng định là bị quỷ mê mắt. Hoa mạn mạn bay nhanh mà ăn xong thì kho, nàng thấy triêu vương cầm chiếc đũa bất động, nhịn không được lại bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Tuy rằng triêu vương trong chén không có thịt kho, nhưng còn có cái trứng kho nha. Trứng kho cũng siêu ăn ngon đát. Lý tịch nghe được nàng tiếng lỏng. Lập tức cười lạnh một tiếng, kẹp lên trứng kho liền hung hăng cắn tiếp theo khẩu. Khí thế phi thường đủ, phảng phất bị hắn cắn rất không phải trứng kho, mà là nào đó nữ nhân đầu. Hoa Mạn Mạn thở dài, "Ai, nàng động tác vẫn là quá chậm, không có thể đem trứng kho cấp kéo lại đây." Lúc này lão bản đem đưa tặng củ cải chua đưa tới. Hoa Mạn Mạn hỏi Triêu Vương ăn không ăn củ cải chua. Lý Tịch đối củ cải chua không có hứng thú, nhưng hắn biết nếu là chính mình nói không ăn, trước mặt nữ nhân khẳng định sẽ thực vui vẻ mà đem sở hữu củ cải chua đều đảo tiến nàng chính mình trong chén vì thế hắn không chút do dự trở về câu ăn hoa mạn mạn dùng chiếc đua ở kia một mâm củ cải chua cho lửa thật vất vả mới lấy ra nhỏ nhất một khối củ cải chua phóng tới chiêu vương trong chén cũng đối hắn nói từ từ ăn a không đủ lại cho ngài thêm nói xong nàng liền đem kia một mâm củ cải chua toàn đảo vào chính mình trong chén lý tịch lý tịch trong miệng nói yêu ta ái đến chết đi sống lại lại liền một khối hơi đại điểm củ cải chuột đều không tha cho ta a nữ nhân sách mới thượng giá tháng thứ nhất vé tháng rất quan trọng hy vọng đại gia nhiều hơn đầu phiếu làm ơn chương 200 chủ văn mày chương 200 chủ văn mày ăn uống no đủ sau hoa mạn mạn thanh toán tiền cùng chiêu vương một khối đi ra ngoài quán mì vị trí tương đối thiên hơn nữa hiện tại thời điểm không còn sớm ra quán mì sau cơ hồ đều nhìn không tới người nào xe ngựa ngừng ở trường nhạc trên đường Bọn họ hai người đến trở về đi một đoạn đường mới được. Trên đường hoa mạn mạn nhìn thấy có cái phụ nhân chính ôm cái tiểu hài tử vội vã hướng bên này đi tới. Bởi vì ngõ nhỏ tương đối hẹp, nhiều nhất chỉ có thể cất chứa hai người sóng vai mà đi. Hoa mạn mạn nguyên bản muốn cho đến một bên, cấp cái kia ôm hài tử phụ nhân đi trước. Kết quả cái kia phụ nhân lại trước ôm hài tử ngừng lại. Nàng thoạt nhìn tựa hồ thực khẩn trương, như là tưởng đi phía trước đi lại ở cố kỵ chút cái gì, đứng ở tại chỗ chần trừ không trước. Hoa mạn mạn thấy thế không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền nhịn không được nhìn nhiều kia phụ nhân hai mắt. Đêm nay ánh trăng thực hảo, nương tuyết trắng ánh trăng, hoa mạn mạn vẫn là có thể mơ hồ thấy rõ ràng cái kia phụ nhân dung mạo. Phụ nhân chú ý tới nàng ở đánh giá chính mình, lập tức nghiêng đi thân đi, tránh đi nàng tầm mắt. Hoa mạn mạn thấy thế, trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nàng tiếp tục đi theo chiêu vương đi phía trước đi, bọn họ ở trải qua phụ nhân bên người thời điểm, phụ nhân đem hải tử ôm chặt hơn nữa. Hài tử đầu bị toàn bộ vùi vào nàng trong lòng ngực. Hoa mạn mạn tuy rằng không sinh dưỡng quá hài tử, nhưng ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao. Phụ nhân loại này ôm hài tử phương pháp rõ ràng không đúng. Hài tử mặt bị bắt dính sắt vào ở phụ nhân trước ngực, hô hấp khẳng định không thoải mái, thời gian lâu rồi sẽ hít thở không thông. Nhưng kỳ quái chính là, hài tử cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Thật giống như là ngủ rồi. Hoa mạn mạn tốt xấu cũng là xem qua rất nhiều xã hội tin tức người, đối mặt loại tình huống này. Nàng trong đầu nháy mắt liền toát ra rất nhiều về lửa bán nhi đồng đưa tin. Nàng dừng lại bước chân, trong lòng tồn thử ý tưởng, trên mặt trang làm tốt kỳ hỏi. Đại tỷ, ngươi biết trường nhạc phố đi như thế nào sao? Phụ nhân hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên cùng chính mình đáp lời, thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng bay nhanh mà lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hoa mạn mạn đem nàng khẩn trương xem ở trong mắt, trong lòng càng thêm hoài nghi, trên mặt như cũ cười Khanh khách. Hôm nay là Tết Trung Thu. Đại tỷ ngươi cũng là ra cửa tới thượng đèn đi. Phụ nhân không hề răng, hiển nhiên là không nghĩ nói tiếp. Hoa mạn mạn lại như là không nhận thấy được nàng kháng cự, lo chính mình đi xuống nói. Chúng ta cũng là ra cửa tới đi rước đèn hội. Nhìn này hai cái hoa đăng, chính là chúng ta ở hội đèn lồng thượng thắng tới chiến lợi phẩm, có phải hay không rất đẹp. Nhưng nhà ta đã có rất nhiều đèn lồng, này hai cái đèn mang về cũng không có gì dùng. Không bằng đưa một cái đèn cho ngươi hài tử đi. Phụ nhân lần thứ hai lắc đầu. vẻ không cần. Hoa Mạn Mạn cười nói, ngươi đừng ngượng ngùng a, chính là cái hoa đăng mà thôi, lại không đáng giá cái gì tiền, ngươi làm hài tử chính mình nhìn xem, thích cái nào liền cầm đi. Nói nàng liền giơ lên trong tay hoa đăng, chiếu phụ nhân trước mặt đưa qua đi. Phụ nhân bị nàng này hành động hoảng sợ, cung quít sau này lui. Nương đèn lồng lộ ra mở nhạt con mang, Hoa Mạn Mạn thấy rõ ràng phụ nhân trên mặt chợt lóe rồi biến mất hoảng sợ. Người thường gặp được loại chuyện này, nhiều lắm cũng chính là kinh ngạc cùng để phòng mà thôi. Sẽ không giống trước mặt cái này phụ nhân lộ ra như vậy đại phản ứng. Hơn nữa bọn họ đứng ở chỗ này nói nhiều như vậy lời nói, phụ nhân trong lòng ngược hải tử vẫn là vẫn không núp ních. Cho dù là ngủ, lúc này cũng nên bị đánh thức. Hoa mạn mạn còn chỉ là suy đoán thêm hoài nghi. Nhưng Lý Tịch cũng đã khẳng định trước mặt cái này phụ nhân chính là cái chủ ban mày Bởi vì hắn đã rõ ràng nghe được phụ nhân tiếng lòng. Ta phải mau chút chạy tới nơi cùng lưu tam hội hợp, nếu là lại kéo dài đi xuống. Hải tử người nhàn nên đi tìm tới. Hai người kia như thế nào còn không đi? Bọn họ có phải hay không hoài nghi ta? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lý tịch đống nhiên vươn tay, bắt lấy phụ nhân cánh tay. Phụ nhân bị dọa đến kinh thanh thét trói thai. a ngươi làm gì? Lý tịch lược dùng một chút lực, phụ nhân cánh tay liền chật khớp, rốt cuộc vô lực ôm lấy hải tử. Hoa mạn mạn tuy rằng không nghĩ tới chiêu vương sẽ đột nhiên ra tay, nhưng nàng phản ứng thực mau, mắt thấy hải tử liền phải ném tới trên mặt đất. Nàng nhanh chóng bức bỏ hoa đăng, duỗi tay tiếp được hải tử. Nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện đứa nhỏ này ước chừng 3 tuổi, sinh đến trắng trẻo mập mạc. Lúc này hắn chính hai mắt nhắm nghiền, chẳng sợ bị xoay một đạo tay cũng vẫn là không có mở. Hắn bộ dáng này không giống như là ngủ rồi, đảo càng như là hôn mê. Phụ nhân đau đến không được, trong lòng kinh sợ không thôi. Nàng tưởng đem hải tử cấp về, nhưng vừa rồi lý tịch kia một chút dọa đến nàng, làm nàng không dám cùng hắn cứng đối cứng, nàng chỉ có thể hoảng sợ mà kêu to. Các ngươi làm gì đoạt ta hài tử? Hoa Mạn Mạn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt hỏi lại, "Này thật là ngươi hài tử sao?" Phụ nhân bị nàng xem đến trong lòng chột dạ, ngoài mạnh trong yếu mà hô, "Không phải ta hài tử, chẳng lẽ còn là các ngươi hài tử sao?" "Các ngươi mau đem hài tử trả lại cho ta, bằng không ta liền phải báo quan." Lý Tịch cười khẽ, "Hành a, chúng ta bồi ngươi đi báo quan." Phụ nhân chỉ dám ngoài miệng ồn nào, "Nào dám thật sự đi báo quan a." Nàng ở trong lòng thầm mắng này hai cái sen vào việc người khác ra hỏa. Lại không phải nhà bọn họ hải tử, làm gì tới thao này phân nhàn tâm. Phụ nhân che lại chật khớp cái kia cánh tay, đau đến biểu tình đều mau vặn mẹo, nàng không cam lòng liền như vậy rời đi, trong mắt vừa chuyển, phát hiện cách đó không xa quán mì lý trinh có người ra bên ngoài nhìn xung quanh. Vì thế phụ nhân kéo ra giọng nói hô to. Đến không được, có người đoạt hải tử. Có hay không người có thể giúp giúp ta a. Quán mỉ lão bản lập tức liền chạy ra tới. Trong tay hắn còn xách theo cái dao phê, hùng hồ hỏi. Ai dám đoạt hài tử? Trên đường cái liền dám đoạt hài tử, còn có hay không vương pháp? Phụ nhân lập tức chỉ vào hoa mạn mạn cùng lý tịch nói. Chính là này hai người đoạt ta hài tử. Bọn họ còn ra tay đánh người, ta cánh tay đều bị bọn họ đánh gãy. Đại ca cầu người giúp giúp ta. Quán mỉ lão bản liếc mắt một cái liền nhận ra hoa mạn mạn cùng lý tịch, kinh ngạc hỏi, sao là các ngươi? Hắn phát hiện hoa mạn mạn trong tay ôm cái hải tử Hắn nhớ rõ vừa rồi ăn mì thời điểm Này hai người nhưng không mang hải tử Quán mì lão bản nhịn không được hỏi Các người hêm đẹp đoạt nhân gia hải tử làm gì Lúc này lại có mấy người từ quán mì đi ra ngoài Ở tại phụ cận nhân gia cũng lần lượt mở ra viên môn dò ra đầu hướng bên này nhìn xung quanh Nhìn thấy có nhiều người như vậy trợ trận Kia phụ nhân lập tức lại có tự tin Khóc đến cũng càng thêm ra sức ô ô ô Ta 10 tháng hoài thai liều mạng mới sinh hạ tới Hoa Nhi A, lại bị hai người kia cấp đoạt đi rồi, trên đời này còn có hay không thiên lý? Lý tịch đối với chung quanh người chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn như không thấy. Hắn bình tĩnh mà nói, nếu ngươi phi nói là chúng ta đoạt ngươi hài tử, chúng ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến kinh triệu phủ, thỉnh kinh triệu doãn hỗ trợ làm quyết định. Phụ nhân tiếng khóc cứng lại. Quán mì lão bản cảm thấy lời này có lý, lập tức nói. Đúng vậy, đoạt hài tử không phải việc nhỏ, cần thiết đến báo quan. Phụ nhân lao nước mắt nói, ta một cái nữ tác nhân ra, nào dám vào kinh triệu phủ loại địa phương kia. a? Nói nữa, này hai người vừa thấy liền không phải người thường, nói không chừng bọn họ còn cùng kinh triệu phủ quan láo ra có quan hệ lý. Ta liền tính bẩm báo kinh triệu phủ, cũng chưa chắc có thể thảo được đến công đạo. Chương hai trăm linh một người kêu lại ở dưới ngọn đèn chập trờn. Chương hai trăm linh một người kêu lại ở dưới ngọn đèn chập trờn. Hoa mạn mạn nhanh chóng đặt câu hỏi, chúng ta nếu không phải người thường. Làm gì còn muốn cướp ngươi hải tử? Chúng ta chẳng lẽ còn thiếu như vậy điểm bán hải tử tiền sao? Phụ nhân bị hung hăng nghẹn một chút. Nàng bắt đầu nói gần nói xa. Ta đây lại như thế nào biết đâu. Có thể là các ngươi muốn bắt nhà ta hải tử đi làm cái gì nhận không ra người sự tình đi. Này đó ta cũng đều không hiểu, ta chỉ nghĩ phải về ta hải tử. Cầu xin các ngươi đem hải tử trả lại cho ta đi. Quán mì lão bảng cảm thấy bọn họ mỗi người nói đều có đạo lý, thế khó xử. không biết nên tin tưởng ai mới hảo. Bên cạnh vây xem quần chúng cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Phụ nhân trong lòng càng ngày càng cấp. Nàng là sấn hải tử người nhà không chú ý thời điểm, lặng lẽ đem hải tử lừa đến yên lặng chỗ, lại dùng mê dược mê choáng ôm đi. Tính tính thời gian, lúc này hải tử người nhà khẳng định đã phát hiện hải tử không thấy. Bọn họ nếu là đi tìm tới nói, nàng tình cảnh liền nguy hiểm. Phụ nhân tả hưu cân nhắc giới, vẫn là cảm thấy bảo toàn tự thân an toàn quan trọng nhất. Vì thế nàng một bên khóc kêu muốn đòi lại hải tử, một bên không giấu vết mà sau này hoạt động. Đúng lúc vào lúc này, đầu ngõ truyền đến một trận tiếng gào. Có người ở liều mạng mà khóc kêu. Hoa nhi. Ta hoa nhi không thấy. ngõ nhỏ nội mọi người theo bản năng quay đầu theo tiếng nhìn lại. Phụ nhân trong lòng căng thẳng, cất bước liền hướng đầu hẻm chạy tới. Lý tịch đang chuẩn bị kêu dấu ở trong bóng đêm thân vệ đuổi theo người, liền nhìn đến đầu hẻm đi ra một người. Người nọ nhìn thấy phụ nhân chiều phía chính mình xuống tới. Không né không tránh, nhấc chân chính là một chân, hung hăng đá vào phụ nhân đầu gối. Phụ nhân ăn đau, "Ai u" hét thảm một tiếng, cả người đều thật mạnh ngã trên mặt đất. Lúc này quán mì lão bản cũng phản ứng lại đây, hướng về phía phụ nhân hô: "Ai ngươi không có việc gì chạy cái gì a? Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật không phải ngươi? Kia đứa nhỏ này là từ đâu nhi tới?" Phụ nhân lúc này lòng tràn đầy đều là kinh hãi cùng sợ hãi, nơi nào còn có tâm tình đi trả lời quán mì lão bản tam liền hỏi: nàng hiện tại bị thương một cái cánh tay cùng một chân bò đều bò không đứng dậy đau đến mồ hôi đầy đầu hoa mạn mạn cùng lý tịch đi đến đầu hẻm ngoài ý muốn phát hiện gạt ngã phụ nhân vẫn là người quen đúng là tư hoàng tử lý ảnh lý ảnh hôm nay hẳn là cải trang gia cung trên người ăn mặc tầm thường bá cánh quần áo bởi vì màu da quá bạch làm nổi bật đến hắn cặp mắt kia phá lệ đen nhánh sâu thẳm hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được triều vương sửng sốt mới chậm rãi mở miệng Sớm biết rằng chiêu vương ở chỗ này, ta liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Lý tịch cười hạ, không nghĩ tới tứ hoàng tử vẫn là cái lòng nhiệt tình. Hắn lời này nghe tới như là khích lệ, nhưng nghe lên lại có loại âm dương quái khí cảm giác. Mọi người đều biết, tứ hoàng tử lý ảnh là cái trầm mặc ít lời, độc lai độc vắng người, như là thiện lương dũng cảm, thấy việc nghĩa hăng hái làm loại này tử, cùng hắn tám gợi che đều đánh không thượng quan hệ. Nhưng vừa rồi hắn cư nhiên chủ động ra tay đi chặn lại một cái chủ văn mày. Nay cùng hắn ngày thường điệu thấp tắc phong hoàn toàn tương phản. Lý ảnh như là không nghe ra chiêu vương lời nói thử. Hắn hơi hơi gật đầu, sau đó liền không chút do dự xoay người rời đi. Hoa mạn mạn cũng cảm thấy tứ hoàng tử xuất hiện ở chỗ này rất kỳ quái. Nhưng nàng không có thời gian nghĩ nhiều. Bởi vì hài tử người nhà tìm lại đây. Bọn họ vừa thấy đến hoa mạn mạn trong lòng ngực ôm hài tử, liền kích động đến không được. Ở trải qua nhiều mặt xác nhận, xác định bọn họ thật là đứa nhỏ này người nhà sau. Hoa mạn mạn mới vừa rồi đem hải tử còn cho bọn hắn. kia người một nhà đối hoa mạn mạn cùng chiêu vương cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa truy vấn tên của bọn họ cùng địa chỉ, muốn chọn ngày tới cửa cảm tạ. Hoa mạn mạn xua tay tỏ vẻ không cần. Nàng cười nói, các ngươi nếu là thật muốn cảm tạ chúng ta, liền hướng thiện đường quên chút thuế ruộng hoặc là quần áo đi, nhiều làm tốt sự sẽ có hào báo. kia người một nhà vội gật đầu không ngừng đồng ý. Mắt thấy thời gian đã đã khuya, hoa mạn mạn cũng mệt mỏi. Nàng cùng chiêu vương ngồi vào xe ngựa, hồi vương phủ đi. Lại nói tứ hoàng tử bên này, lý ảnh còn không có hồi cung. Hắn lang thang không có mục tiêu mà ở chợ đèn hoa chung đi dạo. Bọn thị vệ không dám dựa đến thân cận quá, chỉ có thể xa xa mà đi theo tứ hoàng tử, âm thầm bảo hộ hắn an toàn. Bọn họ trên danh nghĩa là thị vệ, kỳ thật đều đã bị tứ hoàng tử cấp thu phục, hiện giờ bọn họ đều đối tứ hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý ảnh mỗi năm đều sẽ tới hội đèn lồng dạo một dạo. Vẫn chưa là vì ngắm đèn, mà là vì tìm người. Khi còn nhỏ hắn từng cùng các huynh trưởng ra cung xem đèn, trong quá trình hắn vô ý cùng các huynh trưởng đi lạc, bị chụp ăn mày cấp bắt đi. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình khẳng định trở về không được, bởi vì hắn biết, phu hoàng ghét bỏ hắn xuất thân, các huynh trưởng cũng đều khinh thường hắn. Chẳng sợ hắn bị người bắt có bán, cũng sẽ không có người để ý. Ở bị lừa bán trong quá trình, Lý ảnh nhận thức một cái tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương mới đầu thực hoảng loạn, khóc đến không dứt. bị chụp ăn mày một hồi đe dọa sau nàng bị dọa đến không dám lại khóc chỉ có thể giúp vào lý ảnh bên người run bần bật đại khái là xuất phát từ đồng bệnh tương liên lý ảnh an ủi nàng hai câu làm nàng đừng sợ tiểu cô nương vốn là ở vào hoảng loạn trạng thái chung bị hắn một hống lập tức liền đem hắn trở thành người tâm phúc một tấc cũng không rời mà dính ở hắn bên người lý ảnh ngay lúc đó tâm tình thực phức tạp hắn từ sinh hạ tới kia một ngày bắt đầu liền không bị người yêu cầu mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt Đều mang theo chán ghét cùng hờ hững Chưa từng có người nào giống cái kia Tiểu cô nương giống nhau Từ đấy lòng ỉ lại hắn Cái loại này mãnh liệt Bị yêu cầu cảm giác Làm lý ảnh cảm giác thực mới mẻ Đồng thời cũng có chút tiểu vui vẻ Ma xui quỷ khiến Hắn thế nhưng chủ động đem trên cổ Phật Châu hái xuống Nhét vào tiểu cô nương trong tay Nhỏ giọng đối nàng nói Đây là ta nương lưu lại di vật Có thể bảo bình an Ngươi mang nó Là có thể bình an không có việc gì Tiểu cô nương như đạt được trí bảo Đôi tay tiếp nhận Phật Châu, gắt gao nắm chặt không dám bông ra. Lý ảnh trước kia cũng từng đưa qua lễ vật cho người khác, nhưng đều bị người trở thành rác rưởi cấp ném. Chỉ có trước mặt cái này tiểu cô nương, nguyện ý đương thành bảo bối dường như che chở. Cũng không biết có phải hay không Phật Châu phát huy tác dụng. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ đã bị người tìm được rồi. Mắt thấy liền phải tách ra, Lý ảnh trong lòng lại có chút không tha. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng do hỏi đối phương tên cùng thân phận. Cái kia tiểu cô nương đã bị vội vàng tới rồi người nhà cấp tiếp đi rồi. Đại khái là bởi vì quá mức vội vàng, tiểu cô nương túi tiền rơi trên mặt đất cũng chưa người phát hiện. Lý ảnh đem cái kia tiểu túi tiền nhặt lên tới, nghĩ về sau tái kiến nàng khi, lại đem túi tiền vật quy nguyên chủ. Nhưng mà này nhất đẳng, chính là mười mấy năm. Hắn mỗi năm đều sẽ tới hội đèn lồng dạo một dạo, nhìn xem có không lại lần nữa tìm được cái kia từng có gặp mặt một lần tiểu cô nương. Đáng tiếc mỗi lần đều là thất vọng mà về. Bởi vì khi còn nhỏ bị lừa bán quá, Lý ảnh đối chụp an mày loại người này căm thù đến tận xương thủy, cho nên vừa rồi mới có thể bỗng nhiên ra tay chặn lại cái kia chụp văn mày. Mắt thấy liền mau đến cửa cung đóng cửa canh giờ, Lý ảnh biết năm nay lại là bất lực trở về, trong lòng rất là thất vọng. Hắn đang muốn xoay người trở về đi, lại thấy phía trước có cái tuổi trẻ nữ tử đang đứng ở bên đường, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Dưới ánh đèn, nữ tử ánh mắt doanh doanh. Rất có loại bỗng nhiên quay đầu. Người kia lại ở dưới ngọn đèn chập trần ý vị. Lý ảnh giật mình, không tự chủ được mà chiều nàng đi qua đi. Trước càng hai chương, giữ lại một chương quay đầu lại bổ khuyết thêm. Chương 202 không có lần sau. Chương 202 không có lần sau. Lâm Thanh chỉ nhìn chiều chính mình đi tới tứ hoàng tử, tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn. Nàng là cố ý chờ ở nơi này, vì chính là tình cờ gặp gỡ tứ hoàng tử. Nguyên bản nàng đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở thái tử trên người. đáng tiếc thái tử mệnh quá ngắn vô duyên ngôi vị hoàng đế nàng chỉ có thể mặt khác lại tìm cái có thể dựa vào đại thụ nàng ở bốn cái hoàng tử bên trong sàng chọn một phen thực mau liền đem tứ hoàng tử lý ảnh trở thành nàng mục tiêu kế tiếp nàng nhớ rõ chính mình trọng sinh phía trước chính là tứ hoàng tử lý ảnh bước lên ngôi vị hoàng đế tuy rằng lý ảnh không có thể ở ngôi vị hoàng đế ngồi lâu lắm nhưng ít ra hắn là có thực lực có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lâm thanh chỉ tin tưởng bằng vào chính mình kiếp trước nắm giữ tin tức có thể trợ giúp tứ hoàng tử thay đổi kết cục, làm hắn ngôi vị hoàng đế làm được càng ổn càng lâu. Nàng sở dĩ biết tứ hoàng tử sẽ xuất hiện ở đêm nay hội đèn lồng thượng, nguyên với nàng trọng sinh chức từ trong nhà vũ giả trong miệng nghe được một cái bắt quái. Nghe đồn tứ hoàng tử mỗi năm đều sẽ đi đi rước đèn hội. Có một năm hắn từ hội đèn lồng thượng mang về cái cô nương, cái kia cô nương tướng mạo chỉ có thể tính trung thượng, ra thế thường thường, lại bởi vì nàng cùng tứ hoàng tử khi còn nhỏ từng có một đoạn duyên phận, mà bị tứ hoàng tử liếc mắt một cái nhìn chúng. mang theo trên người tỉ mỉ che chở chẳng sợ ở hắn đăng cơ xương đế như cũng đem nữ nhân kia trở thành lòng bàn tay bảo sau lại không biết ra chuyện gì lý ảnh bỗng nhiên liền đem nữ nhân kia cấp giết liền thi thể đều bị nghiền xương thành cho lâm thanh chỉ không rõ ràng lắm trong đó cụ thể nguyên do nàng suy đoán hẳn là nữ nhân kia làm cái gì thực xin lỗi lý ảnh sự tình mới có thể chọc đến lý ảnh tức giận đêm nay có hội đèn lồng nàng biết tứ hoàng tử khẳng định sẽ xuất hiện cho nên nàng cố ý chờ ở nơi này muốn đoạt ở nữ nhân kia xuất hiện phía trước trước tiên tình cờ gặp gỡ tứ hoàng tử, Mượn này thay thế được nữ nhân kia ở hắn bên người vị trí. Lý ảnh đi bước một đi đến Lâm Thanh Chỉ trước mặt, yên lặng nhìn nàng. Lâm Thanh Chỉ cũng ngưng thần nín thở không chớp mắt mà nhìn nàng. nếu là không hiểu rõ người thấy như vậy một màn, còn tưởng rằng bọn họ hai người là cựu biệt gặp lại. thật lâu sau, Lý ảnh mới thấp giọng mở miệng. là người sao? Lâm Thanh Chỉ biết chính mình không thể biểu hiện đến quá mức vội vàng, nàng hai tròng mắt một chút biến hồng. Môi nhẹ nhàng run rẩy, tưởng là muốn nói cái gì, rồi lại không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Qua một hồi lâu nàng run giọng trở về câu. Ta cho rằng, ngươi đều đã quên. Lý ảnh nghe thế câu nói, chỉ cảm thấy không rất nhiều năm tâm, rốt cuộc bị lấp đẩy. Hắn nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ quên quá ngươi. Lâm Thanh chỉ hít sâu một hơi, hồng hốc mắt xem hắn. Chính là, chính là ta có rất nhiều sự tình đều đã quên, thực xin lỗi, qua đi quá nhiều năm, mới đầu còn có thể mỗi ngày nghĩ ngươi. sau lại liền dần dần mà dần dần mà nhớ không rõ lý ảnh dùng chưa bao giờ từng có ôn nhu thanh em chấn an nói không có việc gì ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi hai người lại nhìn nhau một lát lý ảnh tinh tế đoan trang nàng khuôn mặt ngươi cùng khi còn nhỏ lớn lên không rất giống lâm thanh chỉ dùng khăn tay lau rất khỏe mắt nước mắt cười khổ nói ta xác thật cùng khi còn nhỏ lớn lên không quá giống nhau rất nhiều người đều nói như vậy lý ảnh gật gật đầu xem như tán thành nàng cách nói nhà ngươi ở nơi nào Ta đưa ngươi trở về. Lâm Thanh chỉ muốn nói lại thôi. Lý ảnh, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Lâm Thanh chỉ do dự luôn mãi mới mở miệng, ta hiện tại là Thái tử lương viện, ở tại Thái tử bên trong phủ. Tuy nói Thái tử qua đời, nhưng Thái tử Phi và Hậu viện Nữ Quyến Như Cũ ở tại Thái tử bên trong phủ, nhưng trên triều đình đã có người bắt đầu để xác lập tân chữ sự. Chỉ chờ tân Thái tử định người tốt tuyển, Thái tử Phi cùng những cái đó Nữ Quyến phải dọn đi thanh liên am cư trú. Lâm Thanh chỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là nàng vì cái gì như vậy vội vã tìm nhà tiếp theo nguyên nhân chủ yếu. Lý ảnh tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ nói. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Lâm Thanh chỉ thấy hắn không có bởi vì nàng đã gả làm vợ người mà toát ra chán ghét hoặc thất vọng biểu tình, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng é lệ gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Nàng dừng một chút lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. Ta còn không có thỉnh giáo tên của ngươi đâu. Lý ảnh, ta kêu Lý ảnh, ngươi đâu? ta kêu lâm thanh chỉ chờ đem người đưa về đến thái tử phủ sau lý ảnh cưỡi ngựa hồi cung hắn đối theo bên người thị vệ phân phó nói đi tra một chút lâm thanh chỉ thân phận lai lịch Nhạ. hoa mạn mạn cùng chiêu vương trở lại vương phủ sau hai người từng người đi tắm rửa một cái thừa dịp phao tắm thời điểm hoa mạn mạn lặng lẽ cùng hệ thống giao lưu ta nhiệm vụ khen thường đâu nhiệm vụ kỳ hạn là nửa canh giờ nhưng khoảng cách hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đã qua đi vài cái canh giờ Hệ thống đã không có nói tỉnh nhiệm vụ thất bại, cũng không có nói nhiệm vụ thành công. Hoa mạn mạn hoài nghi nó là tưởng quy nợ, cho nên chủ động tới tìm nó thảo muốn thưởng. Hệ thống lạnh như băng nói, ngươi không có dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Hoa mạn mạn không phục, bắt đầu theo lý cố gắng. Ta nơi nào không có hoàn thành ngươi yêu cầu. Ngươi làm ta khiêu vũ, ta nhảy, ngươi làm ta câu dẫn hoàng đế, ta cũng câu dẫn. Ngươi yêu cầu ta tất cả đều làm được, ngươi còn muốn cho ta như thế nào. Hệ thống ngươi nhảy chính là ương ca vũ nó thanh âm vẫn là cái loại này ngạnh bang bang máy móc cầm nhưng lúc này lại ẩn ẩn có điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị hoa mạn mạn hỏi ngược lại nhưng ngươi cũng chưa nói không thể nhảy ương ca vũ à nói nữa ương ca vũ có cái gì không tốt nó chính là chúng ta dân tộc trung hoa một loại cực có dân tộc đặc sắc vũ đạo ngươi cư nhiên còn dám khinh thường ương ca vũ ngươi đây là kỳ thị chủng tộc đem ngươi công hào nói ra ta muốn khiếu lại ngươi hệ thống nó cũng chỉ nói một câu Nàng cư nhiên một hơi trở về nhiều như vậy câu. Cư nhiên còn bay lên tới rồi kỳ thị trùng tộc độ cao. Nàng sao không lên trời đâu? Hoa mạn mạn nhạy bén mà hỏi lại. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta đâu? Hệ thống, ương ca vũ tính ngươi miễn cưỡng quá quan, kia câu dẫn hoàng đế đâu? Ngươi như thế nào câu dẫn? Hoa mạn mạn, ta hướng hoàng đế cười à, còn cười đến như vậy sẵn lạ, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Hệ thống. Nàng cười đến như vậy khoa trương, rất giống là tết nhất tới cửa đi tìm người thảo muốn bao lì xì xú tiểu hải tử. Nào có một chút câu dẫn người ý tứ a. Hoa mạn mạn thúc giục nói, đừng giả chết, ta biết ngươi có thể nghe được đến ta nói chuyện, nhanh lên đem khen thưởng lấy ra tới, ngươi làm một hệ thống, tổng không đến mức còn tưởng quỵt nợ đi. Hệ thống cuối cùng vẫn là đem phúc túi trên nàng. Nhưng nó còn không quên cảnh cáo một câu. Chỉ này một lần, không có lần sau. Hoa mạn mạn có lệ mà trở về câu. Được rồi, được rồi, ta đã biết, ngươi thật rong dài Hệ thống. Nó sờ sờ mà nói cho chính mình, nó là một cái có chức nghiệp hành vi thường ngày hệ thống, không thể nhục mạ ký chủ. Hoa mạn mạng, đúng rồi, lần trước ta hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ khen thưởng còn không có cho ta đâu. Cái kia trước gửi lại ở ngươi chỗ đó, quay đầu lại ta xem tình huống lại lựa chọn đổi cái gì. Hệ thống trở về một chữ, ân Sau đó liền tại chỗ tắt máy, không nghĩ lại cùng nàng nói một lời. Hoa Mạn Mạn cố ý trước giặt sạch xuống tay, sau đó mới thật cẩn thận mà mở ra phúc túi. Lạc Thanh Hàn, đã từng ta cũng nói qua rất nhiều lần không có lần sau, sau đó, ai, không đề cập tới cũng thế. Hệ thống, cầu vẽ tháng. Chương 203 ngươi đừng thật sự a. Chương 203 ngươi đừng thật sự a. Lần này Hoa Mạn Mạn khai ra tới, là một viên khởi tử hồi sinh đan. Nàng đều sợ ngây người. Này đan dược ăn có thể làm người khởi tử hồi sinh. Thật muốn có như vậy cường đại công hiệu, tiếc nhưng quá nguy tiên. Nhưng mà hệ thống ngay sau đó đánh vỡ nàng ảo tưởng. Khởi tử hồi sinh đan cần thiết phải dùng ở người sống trên người. Chỉ cần người còn có một hơi, là có thể cứu đến sống. Nhưng nếu người không khí, liền tính dùng khởi tử hồi sinh đan cũng vô dụng. Còn có, khởi tử hồi sinh đan chỉ có thể đối một người sử dụng. Hoa mạn mạn thực hoài nghi, hệ thống cuối cùng nói câu nói kia là ở cố ý cảnh cáo nàng, đừng nghĩ sử dụng chết hồi sinh đan đi kiếm tiền Trên thực tế Hoa Mạn Mạn cũng xác thật như vậy nghĩ tới. Mặc dù khởi tử hồi sinh đan sử dụng là có tiền đề điều kiện, nhưng có thể làm gần chết người sống sót, cũng đã là phi thường như bức. Nàng nếu có thể đem nảy viên đan dược ma thành bột phấn chia làm vài phân bán, khẳng định có thể bán không ít tiền. Hoa Mạn Mạn thở dài, thật là đáng tiếc. Tốt như vậy đồ vật chỉ có thể đối một người sử dụng. Nếu chỉ có một lần cứu mạng cơ hội, nàng khẳng định là muốn lưu trữ chính mình dùng. Chờ Hoa Mạn Mạn thao xong tắm trở lại phòng ngủ. phát hiện chiêu vương đã ở mép giường ngồi, hắn đang ở dùng hoa mạn mạn cấp tuyết ngọc cao trả lau thân thể. trên người hắn vết sẹo thật sự quá nhiều, không chỉ có trên đùi cùng ngực có, ngay cả sau lưng cũng có. sau lưng vết sẹo hắn với không tới, chỉ có thể làm hoa mạn mạn hỗ trợ phụ một chút. hoa mạn mạn dùng đầu ngón tay khơi mỏng một chút tuyết ngọc cao, sát đến hắn phía sau lưng vết sẹo thượng, thông thả mà xoa khai. tuyết ngọc cao hiệu quả thực hảo, mới mấy ngày thời gian, chiêu vương trên người vết sẹo cũng đã biến phai nhạt rất nhiều. tin tưởng lại quá không lâu hắn vết sẹo liền sẽ toàn bộ biến mất ngày hôm sau cưới ngựa bắn cung khóa hoa mạn mạn bị bắt dậy thật sớm nàng ngồi ở gương trang điểm trước thẳng áp tùy ý tự vân cho nàng trải đầu hôm nay nàng theo thường lệ vẫn là trang điểm thành cái tiểu thư đồng chờ dùng xong đồ ăn sáng hoa mạn mạn đi theo triều vương ra cửa hôm nay bọn họ không có ngồi xe ngựa mà là cưỡi ngựa đi hoàng cung hai người ở cửa cung gặp cái người quen đúng là tối hôm qua từng có gặp mặt một lần ân thoa nhi Ân Thoa Nhi bị hoàng đế sách phong vì mỹ nhân, đang chuẩn bị mang theo hành lý cùng một cái bên người nhà hoàng tiến cung. Không nghĩ tới sẽ ở cửa cung gặp được triều vương, Ân Thoa Nhi trong lòng thầm mắng một tiếng đen ủi, trên mặt trang làm không có việc gì người, tự nhiên hảo phóng mà chiều triều vương hành lễ. Triều vương điện hạ, lý tịch nghe được nàng trong lòng nói, chật một tiếng. Thật là không nghĩ tới à, thái tử vừa mới đi, thầy cốt chưa lạnh, các ngươi ân gia liền vội vã hướng trong cung tắc nữ nhân, thật sự là nhìn xa trong rộng, làm người thán phục à. ân thoa nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhất thời liền trướng đến đỏ bừng ngươi ngươi làm sao nói như vậy lý tịch nghiền ngấm cười bổn vương chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi ngươi đừng thật sự a nói xong hắn liền dương lên roi ngựa tuyệt trần mà đi chỉ chưa cấp mọi người một cái kiêu ngạo tùy ý bóng dáng hoa mạn mạn. nàng run rẩy mà vương nhĩ khang tay vương ra ngại như thế nào liền đi rồi ngươi có phải hay không đã quên còn có cái ta a chiêu vương có hoàng đế đặc biệt cho phép có thể ở trong cung cưới ngựa bội kiếm nhưng hoa mạn mạn không được a nàng không thể cưới ngựa tiến cung a mắt thấy chiêu vương cưới ngựa chạy trốn càng ngày càng xa hoa mạn mạn lại chỉ có thể xoay người xuống ngựa đem dây cương dao cho thủ vệ thị vệ làm cho bọn họ hỗ trợ chăm sóc ngựa nàng cong tay nải cùng hộp đồ ăn hự hự mà đi bộ hướng sùng văn quán đi đến bởi vì chiêu vương đem thù hận giá trị kéo đến quá ổn dẫn tới ân thoa nhi cũng chưa chú ý tới hoa mạn mạn tồn tại Nàng chỉ cho rằng đó chính là cái bình thường tiểu thư đồng mà thôi. Ân Thoa nhi cắn ngân nhà, nhìn chằm chằm chiêu vương rời đi bóng dáng, hoán hận địa đạo. Người cho ta trở Cũng may sùng văn quán cũng không xa, không bao lâu bọn họ liền đến. Lý tịch vẫn là kêu phó lười nhác bộ dáng, tới rồi giáo trường liền hướng chỗ đó ngồi xuống, đối hoàng tử các công chúa nói. Các ngươi chính mình chơi đi thôi. Nhị hoàng tử lý hạo nhịn không được mở miệng, phu tử, ngài đều không giáo giáo chúng ta sao. Lý tịch hỏi lại. Ngươi muốn cho ta dạy các ngươi cái gì? Lý Hạo không chút do dự nói, ta tưởng cùng ngài học luyện kiếm, còn có bắn tên. Đúng rồi, ta nghe nói ngài mang binh pháp run rất lợi hại, nói vậy ngài binh pháp hẳn là cũng thực yêu, ngài có thể giáo giáo ta sao? Lý Tịch lại nói, các ngươi hiện tại sử dụng bắn tên cùng kiếm thuật liền khá tốt, không cần ta lại mặt khác dạy dỗ. Các ngươi chỉ cần dựa theo phía trước Phu Tử nhóm dạy dỗ cần thêm luyện tập là được. Lý Hạo truy vấn, nếu chúng ta dùng bắn tên cùng kiếm thuật thực hảo. vì cái gì vẫn là đánh không lại ngài. Lý Tịch cười một cái. Đó là bởi vì các ngươi không có giết hơn người. Lý Hạo sửng sốt. Không chỉ là hắn, mặt khác mấy cái hoàng tử công chúa cũng đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng trong cung ngẫu nhiên cũng sẽ có người bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, trong đó có chút người chết thậm chí còn theo chân bọn họ có quan hệ. Nhưng bọn hắn lại chưa từng thân thủ dùng chính mình kiếm đi giết qua người. Bởi vì bọn họ là hậu duệ quý tộc, trong tay bọn họ kiếm chỉ cần ở thời khắc mấu chốt tự vệ là được. Bọn họ nếu muốn giết người, tự nhiên sẽ có rất nhiều người nguyện ý thế bọn họ đi sát. Lý hạo vội vàng mà truy vấn. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại đi sát cá nhân, là có thể đánh quá người sao? Xem hắn như vậy, phản phất chỉ cần chiêu vương gật gật đầu, hắn lập tức liền phải rút kiếm đi giết người. Lý tịch từ từ điệu đạo. Sát một cái không được, đến sát rất nhiều cái, ít nhất cũng muốn so với ta giết được nhiều, như vậy các ngươi mới có hy vọng đánh thắng ta. Lý hạo một nghẹn, cả người đều héo đi xuống. Đại chu không người không biết chiêu vương biêu hán chiến tích, chết ở hắn thủ hạ quân địch vô số kể. Bằng không hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ đã bị phong làm chiêu vương. Hắn cái này chiêu vương tức vị, là dẫm lên thây sơn biển máu được đến. Chẳng sợ lý hạo lại như thế nào không biết trời cao đất dày, cũng biết chính mình không có khả năng giết được như vậy nhiều người. Lý ngạn bĩu môi, khinh thường mà nói, còn không phải là cái đồ tể sao. Có gì đặc biệt hơn người. Chẳng sợ hắn lần trước chơi cờ cùng bắn tên đều bại bởi chiêu vương. Trong lòng cũng vẫn là không phục, đối chiêu vương cũng là mọi cách nhìn không thoát mắt, chỉ cần có cơ hội hắn liền nhất định phải thứ chiêu vương một chút. Nghe vậy lý tịch không những không bực, ngược lại còn cười một cái. Hoa mạn mạn vừa thấy đến hắn cái kia tươi cười, liền biết cậu nam nhân lại muốn hố người. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy rõ ràng. Hỏi chính là nàng bị hố quá nhiều lần. Quả nhiên. Ngay sau đó nàng liền nghe được chiêu vương cười nói. Nếu ngũ hoàng tử khinh thường ta cái này đồ tể không bằng cùng ta tỉ thí một chút. Lý ngạn một nghẹn. Hắn tuy rằng thực chán ghét triêu vương, nhưng cũng biết chính mình khẳng định đánh không lại triêu vương. Lần trước hắn cũng đã ném quá một lần người, hắn nói cái gì đều không nghĩ lại ném một lần người. Lý ngạn cười nhạo nói, ngươi làm ta so, ta phải cùng ngươi so à. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Lý hạo nhịn không được những mày, ngũ đệ, ngươi không thể như vậy cùng phu tử nói chuyện. Lý ngạn mắt trợn trắng, chuyện của ta không tới phiên ngươi quản. Lý hạo là cái bạo tính tình, hắn thấy ngũ đệ nói chuyện như vậy hướng. Tức khắc liền nổi trận lôi trăm linh 204 hạt hồ nháo. linh 204 hạt hồ nháo. Lý Hạo không thích cùng người cãi nhau. Có chuyện gì liền trực tiếp dùng nắm tay giải quyết. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Hắn loát khởi ống tay háo liền chiều Lý Ngạn tiến lên. Lý Ngạn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai người đang chuẩn bị đại làm một hồi. Liền nghe được đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Thánh nhân giá lâm. Ở đây mọi người đều là lấy lánh. Lý Hạo cùng Lý Ngạn song song thu tay lại. hai người đều làm bộ không có việc gì người dường như đi theo huynh đệ tỷ muội nhóm cùng nhau hướng hoàng đế chào hỏi nhi thần bái kiến phụ hoàng lý tịch cũng đứng lên chiều hoàng đế hành lễ hoàng đế nhìn chính mình con cái thấy bọn họ một đám đều lớn lên đĩnh bạn tuấn tú rất có khí khái trong lòng tự nhiên là vạn phần vui mừng hắn cười nói hôm nay hạ triều tương đối sớm trâm tả hữu cũng không khác chuyện này liền đến xem các ngươi đi học thế nào các ngươi đi theo triều vương học được thế nào lý hạo không chút do dự nói phu tử rất lợi hại lý ngạn có ngốc cũng biết không thể làm cho phụ hoàng mặt nhi nói chiêu vương nói bậy, toại cũng đi theo gật đầu phụ họa phu tử xác thật rất lợi hại chúng ta đều đánh không lại hắn hoàng đế nghe vậy ha ha cười đó là tự nhiên chiêu vương rất nhỏ liền thượng chiến trường thường xuyên muốn cùng quân địch đối chiến thân thủ khẳng định không thể chê nhưng các ngươi cũng đừng nhộ trí hảo hảo mà đi theo chiêu vương học tập sớm hay muộn có một ngày các ngươi cũng có thể giống chiêu vương như vậy kiêu dũng lợi hại Lý Hạo dùng sức gật đầu. ân, Nhi thần một hồi hảo hảo học. Hoàng đế biết chính mình đãi ở chỗ này sẽ gây trở ngại đến con cái đi học. Cho nên hắn chỉ là đãi một lát, liền tính toán rời đi. Ở xoay người hết sức, hoàng đế trong lúc vô tình thoáng nhìn đứng ở chiều vương phía sau tiểu thư đồng. Cái kia tiểu thư đồng buông xuống đầu, chỉ có thể nhìn đến cái chán cùng một bộ phận mặt mày, thấy không rõ lắm toàn mặt. Nhưng hoàng đế như cũ cảm thấy hắn rất quen thuộc. Thẳng đến rời đi giáo trường, hoàng đế ngồi trên long liễn Mới vừa rồi nhớ tới chính mình đích sắc gặp qua cái kia tiểu thư đồng. Nhưng khi đó tiểu thư đồng là ăn mặc nữ trang. Đúng là triêu vương trong phủ hoa nhũ nhân. Hoàng đế không khỏi những mày. Hắn biết triêu vương thực thích cái này hoa nhũ nhân, nhưng liền tính lại như thế nào thích, cũng không nên mang theo nàng đi sùng văn quán. Nơi đó chính là hoàng tử các công chúa đọc sách địa phương, há có thể từ hắn làm bậy. Tả cắt cung kính hỏi. Bậy hạ là phải về hàm trương điện sao? Hoàng đế suy nghĩ một lát mới nói, đi phương hoa điện phương hoa điện là cẩn phi chỗ ở cẩn phi xem như sớm nhất tiến cung phi tần trí nhất dung mạo sớm đã đã không có năm đó như vậy minh diễm khỏe mắt có chút tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt hoàng đế đã rất ít tới nàng nơi này qua đêm nhưng ngày lễ ngày tết ban thưởng đồ vật hoàng đế đều sẽ không quên cẩn phi một phần ngẫu nhiên nhớ tới nàng tới cũng tới nàng nơi này ngồi ngồi xuống hơn nữa cẩn phi sinh cái công chúa mỗi ngày có ngoan nữ nhi làm bạn tại bên người nhật tử quá đến đảo cũng còn tính thoải mái cẩn phi biết được hoàng đế tới Rất là kinh hỉ, Thiếp thân bái kiến bệ hạ. Hoàng đế đỡ nàng đứng dậy, mỉm cười cùng nàng hàn huyên chút việc nhà. Chờ hàn huyên xong rồi, hoàng đế mới vừa nói khởi chính sự. Phía trước ngươi nói nhà ngươi có cái chất nữ, Nam Phương 16, tính tình nu thuận, bộ dáng xuất sắc, nhà ngươi muốn đem nàng nói cho Triều Vương. Không biết sự tình tiến triển đến như thế nào. Có cần hay không chấm hỗ trợ bàn cái hôn. Ai ngờ Cẩn Phi nghe xong lời này sau, biểu tình thế nhưng trở nên rất là cổ quái. Thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hoàng đế nói. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Cẩn phi thật cẩn thận địa đạo. Thiếp thân nguyên bản là tính toán cùng ngài đề hôn sự này, nhưng, nhưng thiếp thân nghe người ta nói, triều vương là đoạn tụ, đối nữ tử không có hứng thú. Hoàng đế sắc mặt biến đổi, trầm giọng trách mắng. Nói hiệu nói vượng. Cẩn phi bị hoảng sợ, cuống quýt đứng dậy, quỳ gối hoàng đế bên người. Là thiếp thân nói sai lời nói, thỉnh bệ hạ trách phạt. Hầu đứng ở bên cung nữ thái giám cũng đều sôi nổi quỳ xuống. Hoàng đế làm cho bọn họ đều lên. Hắn lạnh mặt hỏi, này đó lời đồn là từ đâu truyền ra tới. Cần phi là nghe nhà mình ngoan nữ nhi nói. Nàng tự nhiên là không thể đem nữ nhi cấp bán, chỉ có thể căng ra đầu mà nói dối. Thiếp thân cũng không biết là từ đâu truyền ra tới, dù sao rất nhiều người đều nói như vậy. Thiếp thân cảm thấy hẳn là không phải là tin đồn vô căn cứ, liền tính toán từ bỏ đem chất nữ nói cho triều vương ý niệm. Hoàng đế rời đi phương hoa điện sau, đối bên người đi theo tả cắt phân phó nói. Làm người đi cha một cha, nhìn xem là ai trong biên chế biểu đặt ngôn hãm hại triều vương. Nhạ! Hoàng cung nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Tả cắt hơi chút dùng nhiều điểm tâm tư, liền điều tra rõ lời đồn xuất xứ. Hồi bẩm bệ hạ, là bởi vì triều vương ở cưới ngựa bắn cung khóa thượng tự mình dạy dỗ bên người một cái tiểu thư đồng, động tác quá mức thân mật, mới có thể làm người sinh ra liên tưởng, tiến tới dẫn phát rồi những cái đó lời đồn. Tả Các không nói chính là, trước đó liền có không ít đồn đãi, nói chiêu vương có thể là cái đoạn tụ. Bằng không hắn một đại nam nhân, hậu viện dưỡng như vậy nhiều cơ thiếp, đến nay lại liền một cái mang thai đều không có. Này nói được qua đi sao? Nghe được tiểu thư đồng ba chữ, hoàng đế lập tức liền nhớ tới hoa nhũ nhân. Chiêu vương tiến cung cũng chỉ mang theo một cái tiểu thư đồng, kia đó là nữ giả nam trang hoa nhũ nhân. Ở không hiểu rõ người xem ra, chiêu vương cùng thư đồng như vậy thân mật. Hai người chi gian tất nhiên là có cái gì nhận không ra người quan hệ. Thế cho nên liền chiêu vương hôn sự đều đã chịu gây trở ngại. Hoàng đế sẽ không cho rằng đây là chiêu vương sai. Hắn cảm thấy đều do hoa nhũ nhân quá không hiểu chuyện, ỉ vào sùng ái tùy ý làm bậy, câu dẫn đến chiêu vương cũng cùng nàng một khối sang bậy. Hoàng đế chính mình cũng là nam nhân, hắn biết nam nhân ở phía trên thời điểm, là nghe không tiến bất luận cái gì lời nói. Hắn nếu là mạnh mẽ đem Triều vương cùng hoa nhũ nhân mở ra, Hoặc là đối hoa nhũ nhân làm chút cái gì không tốt sự tình, triều vương không những sẽ không thông cảm hắn dụng tâm lương khổ, ngược lại còn sẽ bán hận thượng hắn. Hoàng đế không nghĩ bởi vì một cái nho nhỏ hoa nhũ nhân liền cùng triều vương cãi nhau. Chuyện này vẫn là đến từ triều vương vào tay. Hoàng đế đem ngô vong kêu tiến bảo, đối hắn phân phó nói. Ngươi đi một chuyến giáo trường, cấp triều vương truyền cái lời nói, làm hắn tan học sau lại đây một chuyến, chấm có việc muốn nói với hắn. Nhạ! Giáo trưởng Hoàng tử các công chúa đều ở ai chơi theo ý người nấy. Lý Tịch theo thường lệ đang dạy dỗ Hoa Mạn Mạn bắn tên. Hiện giờ Hoa Mạn Mạn đã học xong cơ bản bắn tên kỹ xảo, không cần Lý Tịch tay cầm tay mà chỉ điểm, nàng cũng có thể đem mũi tên bắn ra đi. Chỉ là chính xác như cũ không tốt lắm, còn phải lại nhiều luyện luyện. Nô vong bước nhanh đi tới, đem hoàng đế nói chuyển đạt cấp chiêu vương. Lý Tịch vây vây tay, bổn vương đã biết, ngươi lui ra đi. Nô vong cung cung kính kính mà rời đi. Trước khi đi. Hắn lặng lẽ hướng giáo trường bên kia nhìn thoáng qua, nhưng thực mau hắn liền thu hồi tầm mắt, vội vã mà đi rồi. Trở lại hàm trương điện sau, hắn đem chính mình ở giáo trường nhìn thấy nghe thấy đúng sự thật chuyển cáo cho hoàng đế. Hoàng đế biết được chiêu vương đi học thời điểm, chỉ lo đi theo hoa nhũ nhân chơi đùa, liền hoàng tử các công chúa đều mặc kệ, trong lòng liền càng thêm kiên định phải cho chiêu vương tuyển một môn việc hôn nhân ý tưởng. Chỉ cần chiêu vương cưới chính thê, là có thể làm vương phi hảo hảo quản thúc vương phủ hậu viện này đó nữ nhân. bao gồm hoa nhũ nhân miễn cho chiêu vương lại bị hoa nhũ nhân câu dẫn đến hạt hồ nháo chương hai năm khi dễ chương hai năm khi dễ cưới ngựa bắn cung khóa sau khi kết thúc lý tịch đi trước hàm trương điện diện thánh bởi vì hoàng đế chỉ điểm chiêu vương danh hoa mạn mạn không hảo đi theo đi nàng một người lại không hảo ra cung vì thế nàng ở sùng văn quán phụ cận tìm cái yên lặng địa phương ngồi xổm tính toán một bên ăn cái gì một bên chờ chiêu vương nàng tiến cung khi mang theo cái hộp đồ ăn Bên trong không ít ăn vặt. Chiêu vương không yêu ăn này đó, vì thế tất cả đều tiện nghi hoa mạn mạn. Nàng chính ăn đến hăng say, đồng nhiên nghe được phía trước có người đang nói chuyện, thanh âm còn rất đại. Người như thế nào không biết xấu hổ tới sùng văn quán đi học. Hoa mạn mạn nuốt xuống trong miệng bánh đậu xanh, đứng lên, theo thanh âm chuyển đến phương hướng đi qua đi. Ở chuyển qua một cái rất sau, nàng thấy được một đám người. Cầm đầu chính là nhị hoàng tử Lý Hạo cùng ngũ hoàng tử Lý Ngạn, bọn họ phía sau còn đi theo một đám thái giám cùng thị vệ. Rõ ràng vừa rồi ở trong giờ học bọn họ huynh đệ hai cái còn ở cãi nhau, lúc này cư nhiên lại có thể tâm bình khí hòa mà đứng ở một khối. Ở bọn họ đối diện đứng, là tứ hoàng tử Lý ảnh. Lý ảnh bên người cũng chỉ đi theo một cái tiểu thái giám. Lý hạo vênh váo tự đắc mà mắng. Giống ngươi loại này tiện nhân sinh ra tới tiện loại, căn bản là không xứng cùng chúng ta một khối đi học. Ngươi nếu là thức thời nói, liền thành thật đãi ở ngươi ổ chó, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Lý ảnh vẫn là không nói lời nào. Hắn liền như vậy buông xuống đầu đứng ở nơi đó, phảng phất điếp, không cho ra bất luận cái gì đáp lại. Lý ngạn cười lạnh một tiếng. Hôm trước ta liền đã cảnh cáo ngươi, là ngươi đừng lại đến sùng văn quán. Ngươi cư nhiên mặt dày mày dạn mà lại tới nữa. Ngươi như thế nào cùng ngươi cái kia tiện nhân nương giống nhau, đều như vậy không biết xấu hổ. Cho dù là mẹ đẻ bị người nhục mạ Lý ảnh cũng vẫn là vô thanh vô tức. Ngược lại là đi theo hắn phía sau tiểu thái giám, đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run bần bật. Tùy thời đều có thể khóc ra tới. Hoa mạn mạn những mày. Nga khoát, nguyên lai trong hoàng cung cũng có vườn trường bá lăng A. Nàng đang xem cung như thời điểm, bên trong liền có nhắc tới Lý ảnh khi còn nhỏ bị người khinh nhục sự tình. Nhưng bởi vì Lý ảnh chỉ là nam xứng duyên cớ, văn trung đối với hắn quá vãng miêu tả đến độ thực giản lược, về những cái đó bị khi dễ trải qua cũng đều là sơ lược. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Lý ảnh bị người khi dễ. Hoa mạn mạn lại có chút lý giải vì sao Lý Ảnh sau lại liền thân huynh đệ đều có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay. Chỉ bằng bọn họ loại này ác liệt quan hệ, Lý Ảnh muốn lộng chết bọn họ hoàn toàn không tật xấu a. Đối mặt Lý Ảnh trầm mặc, Lý Ngạn rốt cuộc kiềm chế không được, giơ tay hung hăng đẩy Lý Ảnh một phen. Nói chuyện a. Hắn dùng sức lực rất lớn, nhưng Lý Ảnh lại như cũ đứng ở tại chỗ, thân thể văn ti chưa động. Thấy thế, Lý Ngạn càng thêm một mực, lạnh lùng thốt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào. Chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp, người tới, cho ta hung hăng mà rào hơn hắn. Đi theo phía sau bọn thị vệ không có do dự, thế nhưng thật sự ra tay. Hơn nữa xem bọn họ kia không cho là đúng bộ dáng, hiển nhiên trước kia liền không thiếu làm loại sự tình này. Bốn cái thị vệ vây công lý ảnh một người. Lý ảnh thân thủ thực hảo, nhưng hắn không thể ở này đó người trước mặt hoàn toàn hiển lộ ra tới. Càng quan trọng là, hắn không thể đả thương này đó thị vệ. nếu không lý hảo cùng lý ngạn khẳng định sẽ coi đây là từ đi phụ hoàng trước mặt cáo trạng lấy phụ hoàng đối hắn trắng ghét không những sẽ không vì hắn giải oan còn có khả năng sẽ hung hăng khiển trách hắn trước kia liền phát sinh quá cùng loại sự tình lý ảnh chỉ có thể để ngừa thủ là chủ nhưng tái hảo phong thủ cũng không chịu nổi bốn cái người trưởng thành vây công hắn bị một quyền đánh trúng ngực hắn theo lực độ té lăn trên đất bọn thị vệ vây đi lên lại đạp hắn vài chân lý ảnh ôm lấy đầu cuộn tròn thân thể Tận lực bảo vệ yếu hại bộ vị Thằng đến Lý Hạo mở miệng nói được rồi Bọn thị vệ mới vừa rồi dừng tay Lý Ngạn phát hiện trên mặt đất rơi xuống cái tiểu túi tiền Hẳn là Lý ảnh không cẩn thận rất ra tới Xem kia nhan sắc cùng hoa văn Rõ ràng là tiểu cô nương mới có thể dùng đồ vật Lý Ngạn đang muốn xoay người lại nhặt Lý ảnh liền dành trước một bước Bay nhanh mà đem cái kia tiểu túi tiền nhặt lên tới Nhét vào chính mình trong lòng ngực Liền liếc mắt một cái đều không muốn làm người nhiều xem Lý ảnh càng là bảo bối cái kia tiểu túi tiền, Lý Ngạn liền càng là muốn nhìn một chút cái kia tiểu túi tiền rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Hắn vươn tay lấy ra tới. Lý ảnh dãy rủa đứng lên, tay che ở ngực, ách thanh nói: một cái túi tiền mà thôi, ngũ hoàng tử chẳng lẽ còn thiếu như vậy cái túi tiền sao? Bọn thị vệ đánh hắn thời điểm đều là hướng trên người hắn tiếp đón, hắn mặt trước sau đều là hoàn hảo, trừ phi sốc lên hắn quần áo, bằng không không ai có thể biết được hắn bị thương. Trước kia cũng đều là như vậy. Bọn thị vệ cũng biết ẩu đả hoàng tử là tội lớn, cho dù là nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử hạ lệnh, bọn họ cũng không dám làm được quá trương dương. Dù sao chỉ cần tứ hoàng tử trên mặt thoạt nhìn vẫn là hảo hảo là được. Đến nỗi hắn rốt cuộc quá đến như thế nào, trong cung không ai sẽ để ý. Lý ngạn cười nhạo, ta tự nhiên là không thiếu một cái túi tiền, nhưng ta chính là muốn trên người của ngươi cái kia, nhanh lên lấy ra tới. Lý ảnh không chịu cho. Lý ngạn liền làm người bắt lấy hắn, mạnh mẽ đi đoạt lấy. lý ảnh gắt gao che lại ngực không cho người đi chạm vào cái kia túi tiền mắt thấy bọn thị vệ quyền cước lại muốn chiều trên người hắn ném tới hoa mạn mạn cũng nhìn không được nữa nàng trốn đến tường sau méo giọng nói tiêm thanh hô chiêu vương điện hạ ngại như thế nào tới lý hạo vừa nghe đến chiêu vương tên húy lập tức liền thay đổi sắc mặt hắn còn tưởng đi theo chiêu vương hảo hảo học tập võ nghệ đâu quyết không thể làm chiêu vương biết hắn khinh nhục ngũ đệ sự tình lý hạo tỏ vẻ phải rời khỏi nơi này thấy hắn phải đi lý ngạn tự nhiên cũng không hảo lại một người lưu lại nơi này liền cũng không tình nguyện mà đi rồi trước khi đi hắn còn không quên hướng lý ảnh lược hạ tàn nhẫn lời nói ngươi thả chờ quay đầu lại xem ta như thế nào thu thập ngươi chờ tiếng bước chân đã đi xa hoa mạn mạn lúc này mới thật cẩn thận mà từ tường sau dò ra đầu nàng nhìn đến lý ảnh từ trên mặt đất bỏ dậy trên người hắn quần áo dính đầy bùn đất quần áo còn có mấy chỗ bị xả hỏng rồi thoạt nhìn chật vật cực kỳ thiên trên mặt hắn lại không có gì biểu tình Trước sau đều là kia phó trầm mặc ít lời bộ dáng. Bên cạnh tiểu thái dám khóc lóc nói. Tứ hoàng tử điện hạ, còn không phải là cái tiểu túi tiền sao. Bọn họ muốn nói, ngài cho bọn hắn là được, tội gì vì thế lại chịu một phen tội. Lý ảnh không phản ứng hắn, rôi tay từ trong lòng ngực móc ra cái kia tiểu túi tiền. Bởi vì vừa rồi rơi trên mặt đất duyên cớ, túi tiền mặt ngoài dính chút cho bụi. Hắn thật cẩn thận mà đem cho bụi lau đi, lại trân trọng mà đem nó nhét vào ngực. Bởi vì cách một khoảng cách. Hoa mạn mạn thấy không rõ lắm trong tay hắn lấy chính là cái gì, thấy hắn đem một cái thứ gì lấy ra tới lại nhét đi, chỉ tưởng cái gì bảo bối đâu. Lý ảnh ngẩng đầu, hướng tới vừa rồi kia nói bén nhọn tiếng la truyền đến phương hướng nhìn lại, vừa lúc cùng tránh ở tường sau dò ra đầu hoa mạn mạn bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều là sửng sốt. Hoa mạn mạn lộ ra một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Lý ảnh biết vừa rồi là nàng giúp hắn, nhưng hắn lại chỉ là nhìn nàng một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Liền trực tiếp xoay người đi rồi. Hoa mạn mạn thấy thế ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi thuần túy là bởi vì nhìn không được mới có thể ra tay hỗ trợ. Nhưng nàng một chút đều không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng lý ảnh nhắc lên quan hệ. Rốt cuộc nàng chính là chiêu vương bên này người. Lý tịch, trời lạnh, ngươi có phải hay không tính toán cho ta dệt cái màu xanh lục ngũ? Hoa mạn mạn, ngài suy nghĩ nhiều, ta căn bản là sẽ không dệt ngũ. câu vẽ tháng. linh 206 liền thích nàng như vậy. linh 206 liền thích nàng như vậy. Lại nói lý tịch bên này, hắn đang gặp phải bức hôn nan đề. Hoàng đế chuẩn bị cho hắn tuyển một môn việc hôn nhân, muốn hỏi một chút hắn đối nhà gái có cái gì yêu cầu. Lý tịch tỏ vẻ tạm thời còn không nghĩ cưới vợ. Hoàng đế, người đều nói thành ra lập nghiệp, người hiện giờ có vương vị trong người, đã xem như sự nghiệp thành công, kế tiếp nên thành ra, như vậy đại cái chiêu vương phủ, vẫn luôn không cái nữ chủ nhân cũng kỳ cục. Lý tịch không sao cả địa đạo. vi thần cảm thấy như bây giờ liền khá tốt không cần thiết thế nào cũng phải cưới vợ thấy hắn như vậy kháng cự cưới vợ hoàng đế đáy lòng ngược lại càng thêm kiên định muốn cho hắn mau trong cưới vợ ý niệm nói vậy nào có người vẫn luôn không cưới vợ ngươi thích cái dạng gì nữ tử đều có thể cùng chấm nói nếu là ngươi không có gì đặc biệt yêu cầu kia chấm liền chính mình nhìn làm lý tịch biết hoàng đế là quyết tâm phải cho chính mình cưới vợ liền nói vi thần liền thích hoa nhũ nhân như vậy ngài nếu thị phi phải cho vi thần cưới cái chính thê kia vi thần liền cưới nàng đi hoàng đế nhữ mày bất mãn mà trách mắng bằng nàng xuất thân nào xứng cho ngươi đương chính thê ngươi đừng hồ nháo lý tịch khẽ cười một tiếng từ từ hỏi nàng xuất thân có cái gì vấn đề sao nàng là trung an bá đích nữ ra thế bối cảnh đều là thanh thanh bạch bạch mặc dù dòng roi thấp chút lại có quan hệ gì vi thần luôn luôn không thèm để ý này đó lui một bước nói mặc dù vi thần thật sự cưới cái cao môn quý nữ liền nhất định có thể quá đến hảo sao Chỉ bằng vi thần tính tình này, những cái đó luông chiều từ bé quý nữ có thể chịu đựng được. Hoàng đế lời nói thâm tiếng nói, ngươi nếu biết chính mình tính tình không tốt, nên thu liễm chút. Lý tịch lại là cười, lười biếng địa đạo. Vi thần đời này cứ như vậy, đến chết đều sẽ không thay đổi. Hoàng đế nhất không thể gặp hắn như vậy, phảng phất bất chấp tất cả dường như, một chút tiến tới tâm đều không có. Hoàng đế trầm giọng giáo hơn nói, ngươi mới bao lớn tuổi, đừng động một chút liền nói chết. Nói nữa, cao môn quý nữ lại như thế nào? Mặc kệ các nàng trước kia ở trong nhà như thế nào nuông chiều từ bé, gả cho ngươi đều đến an an phận phận mà hầu hạ ngươi. Các nàng nếu dám cho ngươi phát cáu, ngươi chỉ lo đem các nàng đưa về nhà mẹ để hảo hảo tỉnh lại. Lý tịch tự dễ cười. Bệ hạ hảo ý, vi thần tâm lĩnh, nhưng vi thần là thật sự không xứng với những cái đó cao môn quý nữ. Hoàng đế yên lặng nhìn hắn, ngươi liền thật sự như vậy thích hoa nhũ nhân. Lý tịch không chút do dự trở về câu. ân Hoàng đế vô pháp lý giải chấm xem kia hoa nhũ nhân trừ bỏ tướng mạo thượng có thể ngoại, cũng không khác đặc điểm, ngươi rốt cuộc là thích nàng điểm nào. Lý tịch cười nói, ngài hiểu lầm nàng, nàng cũng là có đặc điểm. Hoàng đế, cái gì đặc điểm? Nàng a làm gì gì không được, ăn cơm để nhất danh. Hoàng đế, nay tính cái gì đặc điểm? Lý tịch, đến nỗi vi thần thích nàng nơi nào? Đại khái là thích nàng ham ăn biếng làm, trong ngoài không đồng nhất, miệng lươi chân chu đi. Hoàng đế dùng một loại ngươi ở đậu ta ánh mắt nhìn hắn, Lý tịch bất đắc dĩ, mỗi người khẩu vị không giống nhau, vi thần liền thích nàng như vậy. Hoàng đế xoa xoa thái dương, cảm giác thực tâm mệnh. Hắn rơi gối vài đứa con trai nữ nhi, liền tính toàn bộ thêm lên cũng không có một cái lý tịch làm hắn càng nhọc lòng. Hoàng đế trầm giọng nói, ngươi liền tính lại như thế nào thích nàng, cũng không nên mang theo nàng đi sùng văn quán, chuyện này nếu như bị các nôn quan đã biết, khẳng định lại muốn hung hăng buộc tội ngươi. Lý tịch không sao cả địa đạo. tùy tiện đi. Dù sao bọn họ buộc tội vi thần số lần đã là nhiều như lông châu, lại nhiều một hai lần cũng không quan hệ. Hoàng đế thấy hắn dầu muối không ăn, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể nói. Người đi về trước, quay đầu lại chấm sẽ làm người được chọn mấy cái vừa độ tuổi nữ tử, đem các nàng bức họa cho người đưa đi. Ngươi nhìn xem có hay không vừa ý. Nếu là không đúng sự thật, chấm liền lại cho người tìm xem xem. Không cần không đem chấm nói để ở trong lòng. Ngươi nếu là vẫn luôn lại như vậy hồ nháo đi xuống. trâm cũng chỉ có thể hạ chỉ đem hoa nhũ nhân tiến đi hoàng đế không nghĩ bởi vì một cái nho nhỏ hoa nhũ nhân liền cùng lý tịch nháo mâu thuẫn nhưng nếu lý tịch gàn bướng hồ đồ nói kia hắn cũng chỉ có thể đối hoa nhũ nhân xuống tay lý tịch lần này không có lại nói cự tuyệt nói hắn đứng lên vi thần cáo tử hắn ở hàm trương điện phụ cận tìm được rồi hoa mạn mạn lý tịch theo thường lệ là cưỡi ngựa hắn hỏi hoa mạn mạn muốn hay không cùng hắn ngồi chung một con ngựa hoa mạn mạn xua tay tỏ vẻ không cần Nàng nữ giả nam trang lẫn vào hoàng cung bốn chính là phạm vào kiến kỵ, nếu là còn cùng triều vương cưỡi ngựa ở trong cung rêu rao khắp nơi, không khác tìm đường chết. Ai ngờ Lý Tịch thế nhưng sấn nàng chưa chuẩn bị khi đột nhiên vươn tay, một tay đem nàng kéo lên lưng ngựa, hoa mạn mạn bị dọa đến không nhẹ, phát ra thanh kinh hô. A, ngài làm gì? Lý Tịch một tay gắt gao cô nàng eo, một tay ném động dây cương. Dưới thân con ngựa lập tức liền giải khai chân điên chạy lên. Lý Tịch đón do lớn cười, có cái gì sợ quá? Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Hai người ngồi chung một con ngựa ở trong cung chạy như điên, lập tức liền khiến cho tuần tra thị vệ chú ý. Chờ bọn họ phát hiện cưới ngựa người là chiêu vương sau, lại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, yên lặng mà tránh ra. Hoa mạn mạn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên có ở trong hoàng cung cưỡi ngựa rong ruổi một ngày, khẩn trương rất nhiều, không khỏi có chút mới mẻ. Đặc biệt là ở nhìn đến ven đường những người đó trợn mắt há hốc mồm biểu tình khi, hoa mạn mạn thế nhưng cảm thấy có chút hào chơi. đều do chiêu vương là hắn đem nàng cấp dạy hư chờ ra cửa cung lý tịch lúc này mới thít chặt dây cương phóng hoa mạn mạn xuống ngựa hoa mạn mạn từ thị vệ nơi đó lánh trở về chính mình mã hai người cưỡi ngựa về nhà trong thành cùng trong cung không giống nhau trong cung mà quảng ít người cưỡi ngựa chạy một chạy cũng không có gì nhưng trong thành người đi đường rất nhiều kỵ đến quá nhanh dễ dàng phát sinh sự cố giao thông bởi vậy bọn họ hai người là cưỡi ngựa mạn từ từ đi bộ trở về lý tịch hỏi nàng Ở trong cung cưới ngựa chạy như bay cảm giác như thế nào Có phải hay không thực kích thích Hoa mạn mạn không thể không thừa nhận Sắc thật thực kích thích Nhưng nàng vẫn là dặn dò nói Về sau loại chuyện này tận lực đừng làm Hoàng đế cho chiêu vương ở trong cung cưới ngựa bội kiếm đặc quyền Là tỏ vẻ đối hắn tín nhiệm Hắn nếu là lợi dụng này Phân tín nhiệm đi muốn làm gì thì làm Thực dễ dàng liền sẽ đem này Phân tín nhiệm tiêu ma hầu như không còn Lý tịch đối này cũng không phải thực để ý Chân vọng bắt tiến đến bẩm báo. Nói là Lâm Thanh Chỉ gần nhất cùng tứ hoàng tử có điều tiếp xúc. Từ thái tử án tử Trần Ai lạc định sau, Lâm Thanh Chỉ cũng bị thả lại thái tử phủ. Lý tịch vẫn luôn có làm người âm thầm nhìn chằm trăm nàng, muốn nhìn một chút nữ nhân này kế tiếp sẽ làm chút cái gì. Trần Vọng Bắc bổ sung nói, tứ hoàng tử bên kia tựa hồ cũng ở điều tra Lâm Thanh Chỉ. Lý tịch tới điểm hứng thú, hắn tưởng tra cái gì. Trần Vọng Bắc lắc đầu, không biết, bọn họ che giấu rất khá, nếu không phải thuộc hạ vẫn luôn có phái người định chế Lâm Thanh Chỉ. cũng không biết tứ hoàng tử phái người điều tra Lâm Thanh Chỉ chuyện này. Lý Tịch tiếp tục nhìn bọn hắn chăm chằm. "Nhã." Trần vọng Bắc Lĩnh mệnh rời đi. Hoa Mạn Mạn thấy Chiêu Vương một bộ như suy tư gì bộ dáng, nhịn không được hỏi, "Ngài là ở lo lắng Lâm Thanh Chỉ cùng tứ hoàng tử cấu kết sao?" Lý Tịch lại là cười, lười biếng địa đạo, "Buồn Vương có cái gì hảo lo lắng? Buồn Vương ước gì bọn họ tất cả đều nháo lên, tốt nhất là đem toàn bộ Thượng Kinh đô ném đi lại đây mới có ý tứ đâu." Chương 207 hộp máu chương 207 hộp máu Lý ảnh thuộc hạ người làm việc thực lưu loát, thực mau liền đem lâm thanh chỉ thân phận lai lịch tra xét cái rành mạch Nàng là dương xuyên của người, phụ thân là cái thất phẩm tiểu quan, bởi vì vô y cuốn vào đảng phái tranh đấu chung Lâm phụ bị trở thành pháo hôi cấp lưu đầy Không bao lâu liền truyền đến lâm phụ ở lưu đày trên đường bệnh chết tin tức, lâm mẫu không chịu nổi đả kích, thực mau cũng bệnh chết Lâm thanh chỉ nguyên bản còn có ca ca Mỗi hai người tính toán rời đi Dương Xuyên quận, tiến đến đầu nhập vào xa ở thượng kinh ngoại tổ một nhà. Chỉ tiếc nàng ca vận khí không tốt, trên đường nhiễm bệnh buộc phát nặng, đại phu cứu chỉ không có hiệu quả sau cũng đã chết. Cả nhà cũng chỉ dư lại Lâm Thanh Chỉ một cái. Nàng ngoại tổ chính là Hàn gia lão thái gia, Hàn gia bên trong quan hệ rắc rối phức tạp. Lâm Thanh Chỉ vừa đến Hàn gia thời điểm quá thật sự không tốt. Thằng đến nàng bởi vì một lần ngoài ý muốn rơi xuống nước, tỉnh lại sau liền như là thay đổi cá nhân dường như Bắt đầu trở nên biết ăn nói, giỏi về giao tế. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên còn leo lên thái tử cao tri, thành pha triệu thái tử sủng ái lương viện. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang. Không bao lâu thái tử liền ngoại ý muốn qua đời, Lâm Thanh Chỉ cũng trở thành quả phụ, tùy thời đều có bị đưa đi am ni cô cạo phát vì ni khả năng. Lý ảnh sau khi nghe xong, hỏi. Lâm Thanh Chỉ là khi nào đến thượng kinh? Thuộc hạ đúng sự thật trả lời, đại khái là một năm trước. Lý ảnh. 11 năm trước, Lâm Thanh Chỉ đã tới Thượng Kinh không? Thuộc hạ lắc đầu, này liền không biết, thời gian trôi qua đến lâu lắm, Lâm ra người lại đều chết sạch, chết vô đối chứng, rất khó tra được đến. Lý ảnh suy nghĩ hạ, ngươi nghĩ cách làm người đi Hàn Gia tìm hiểu một chút, nhìn xem 11 năm trước Lâm Thanh Chỉ có hay không đã tới Thượng Kinh. Lâm ra cùng Hàn Gia có quan hệ thông gia quan hệ, nếu 11 năm trước Lâm ra có người vào Kinh, thả trong nhà hài tử còn đi lạc, Hàn Gia tất nhiên sẽ biết. Thuộc hạ chắp tay đáp. Nhạ. Lý ảnh từ trong lòng lấy ra cái kia nho nhỏ túi tiền, nhìn túi tiền thượng theo mấy cái bánh trôi xuất thần. Lâm Thanh chỉ có phải hay không hắn vẫn luôn muốn tìm người kia. Nếu đúng vậy lời nói, không khỏi cũng quá xảo. Nhưng nếu không phải lời nói, kia nàng lại là từ đâu biết được hắn ở tìm người tin tức. Mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy Lâm Thanh chỉ người này trên người có rất nhiều đáng giá cân nhắc địa phương. Ngay hôm sau, Nô Vong mang theo một chồng bức họa cuộn tròn đi vào chiều vương phủ. Hắn theo Hoàng đế ý chỉ. sai người đem những cái đó bức họa cuộn tròn một đám triển khai, bại ở chiêu vương trước mặt, làm hắn tử giữa chọn lựa hợp tâm ý nữ tử. Mỗi một bức họa thượng đều vẽ cái tuổi trẻ nữ tử, thả dáng người tướng mạo đều thực không tầm thường. Lý Tịch tùy tay cầm lấy một bức họa nhìn nhìn, quá phỉ. Nói xong hắn liền đem bức họa xé. Hắn lại cầm lấy đệ nhị bức họa, quá gầy. Nói xong lại xé. Quá xấu. Xé. Quá hắc. Xé. Nô vong như là đã sớm dự đoán được triều vương sẽ làm như vậy, thấy thế cũng không nổi, liền như vậy an tĩnh mà nhìn triều vương xé họa. Chờ triều vương đem họa đều xé xong rồi, nô vong lại làm người lấy ra một chồng bức họa quần tròn, cũng nhắc nhở nói. Thánh nhân nói, ngài nếu là kiên trì không chịu cưới vợ, hắn cũng chỉ có thể đem hoa nhũ nhân tiến đi, miễn cho nàng lại mê hoặc ngài tâm trí. Lý tịch lạnh lùng mà nhìn về phía hắn. Người ở uy hiếp buồn vương. Nô vong cúi đầu, đây là thánh nhân ý tứ. Nô tỷ chỉ là đúng sự thật truyền đạt mà thôi. Lý tịch không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khẽ ra tiếng. A, vậy làm phiền ngươi trở về nói cho thánh nhân, này đó bức họa ta tất cả đều nhận lấy. Nô vong cung cung kính kính nói, ngài có thể hảo hảo mà châm trước suy xét, chờ suy xét rõ ràng lại cấp ra hồi phục, nô tỷ liền trước cáo tử. Chờ trong cung tới người toàn đi rồi, hoa mạn mạn lúc này mới dám vào phòng. Nàng nhìn đến trên bàn bãi đông đảo bức họa, nhìn không được tấp lưới. này tuyển phi trận trưởng có đủ đại a lý tịch lúc này tâm tình thực không xong hắn liếc hướng hoa mạn mạn nghe được nàng trong lòng chửi thầm cười lạnh một tiếng ngươi là tới xem kịch vui sao hoa mạn mạn sợ bị ương cập cá trong chậu vội vàng phủ nhận không có thiếp thân đau lòng ngài đều không kịp khó có thể xem ngài trò hay nha lý tịch nhướng mày nhìn nàng ngươi nếu là thật sự đau lòng bổn vương nên giúp bổn vương phân ưu hoa mạn mạn cảm giác cầu nam nhân rất có thể muốn hô chính mình trong lòng lập tức cảnh giác lên trên mặt lại làm bộ quan tâm bộ dáng ngài có cái gì phân phó cứ việc nói chỉ cần là thiếp thân có thể làm được đến thiếp thân nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi lý tịch chiều nàng ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo nàng lại đây hoa mạn mạn bước tiểu toái bộ đi qua đi lý tịch duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực cưỡng bách nàng ngồi vào hắn trên đùi cũng chặt chẽ siết chặt nàng eo không chuẩn nàng đứng dậy bùn vương hiện tại cấp thiếu cái chính phi ngươi nguyện ý hỗ trợ sao Hoa Mạn Mạn ngượng ngùng nói, thiếp thân sợ là không xứng với chính phi chi vị. Lý Tịch, ngươi chỉ cần trả lời nguyện ý hoặc là không muốn. Hoa Mạn Mạn lúc này là sơn ngồi ở Lý Tịch trên ủi, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được Lý Tịch đôi mắt. Hắn cũng đang ở yên lặng nhìn nàng. Hắn bộ dáng này, không giống như là ở cùng nàng nói giỡn. Hoa Mạn Mạn cơ hồ cũng chưa như thế nào do dự liền gật đầu đáp ứng rồi. Thiếp thân tự nhiên là nguyện ý. Nàng đương nhiên nguyện ý a. Ngốc tử mới không muốn đâu. Nhũ nhân trên danh nghĩa xem như chắc phi, nhưng nói đến cùng như cũng là cái tiếp trước sau muốn thấp chính phi một đầu. Nếu là để cho người khác đương chính phi, về sau hoa mạn mạn nhật tử khẳng định liền không hiện tại như vậy thoải mái. Nguyên bản nàng còn tính toán, chờ Chiêu Vương cưới chính phi sau, nàng liền chính mình dọn đi thôn trang thượng ở, ly Chiêu Vương một nhà rất xa. Nhưng hiện tại Chiêu Vương cho nàng một cái khác lựa chọn, nàng khẳng định phải bắt được cơ hội A. Lý tịch nghe được nàng trong lòng ý tưởng, biết nàng có chính mình bản tính nhỏ. Hắn không những không có bởi vậy mà thất vọng, ngược lại lộ ra vừa lòng tới cười. Hắn lo lắng dạy dỗ hoa mạn mạn, làm nàng học xong như vậy nhiều đồ vật, là muốn cho nàng có thể sống được càng tốt, mà không phải làm nàng biến thành một cái liền bảo hộ chính mình đều làm không được ngốc bạch ngọn. Nàng hiểu được vì chính mình chu tính, như vậy thực hảo. Lý tịch cười nói, ngươi nguyện ý liền hảo, chuyện khác có bổn vương tới giải quyết. Hoa mạn mạn rất tò mò chiêu vương tính toán như thế nào làm. Ba ngày sau nàng phải tới rồi đáp án. chiêu vương ở vào cung diện thánh thời điểm bỗng nhiên thuộc máu té xỉu ở đây tất cả mọi người bị dọa đến không nhẹ hoàng đế vội vàng sai người đi thỉnh thái y ỉa chờ thái y Để lệnh vội vã mà vừa lại đây chiêu vương đã lâm vào hôn mê bất tỉnh nhân sự hoàng đế đứng ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm thái y ỉa lệnh nhất cử nhất động chờ thái y ỉa lệnh kết thúc trần trị hoàng đế lập tức hỏi chiêu vương rốt cuộc là làm sao vậy thái y Để lệnh run run rẩy rẩy mà nói Triều vương điện hạ là chúng độc Hơn nữa không ngừng một loại độc, hắn sở dĩ sẽ hộp máu hôn mê, đúng là bởi vì trong cơ thể động lại độc tố bỗng nhiên phát tác. Hoàng đế thực khiếp sợ, chiêu vương như thế nào sẽ trúng độc. Thực mau toàn bộ chiêu vương phủ đều bị phong tỏa, trong phủ người toàn bộ bị giam giữ lên, từng cái thẩm vấn. Hoa mạn mạn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng bị đơn độc nhốt ở một phòng, chờ đợi tiếp thu thẩm vấn. linh 208 trúng độc. linh 208 trúng độc. Trải qua hình bộ nghiêm mật thẩm vấn. Thực mau liền tra ra chiêu vương trúng độc chân chính nguyên nhân. Nguyên lai lúc trước chiêu vương tao ngộ quân địch mai phục thời điểm, không chỉ có hai chân dập nát tính gãy xương, lại còn có chúng một mũi tên, mũi tên thượng lau kịch độc. Xong việc hắn tuy rằng may mắn nhặt về một cái mệnh, nhưng lại trở thành phế nhân, độc tố cũng vẫn luôn đều động lại ở trong cơ thể, chỉ có thể dựa vào uống dược chậm lại độc tính, vô pháp hoàn toàn trị tận gốc. Trừ cái này ra, ở chiêu vương uống qua chén thuốc cũng tra ra độc tính. nay cũng liền giải thích vì cái gì chiêu vương trong cơ thể không ngừng một loại độc không chỉ có quân địch muốn hắn mệnh, thượng kinh thành nội cũng có người muốn hắn mệnh. hiện giờ hai loại độc tính quẹ với nhau độc càng thêm độc nếu không có chiêu vương thể chất cường hãn chỉ sợ đã sớm đã bị mất mạng hoàng đế nghe xong hình bộ thượng thư hội báo sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi phong nội có cổ mưa gió sắp tới áp lực cảm hình bộ thượng thư buông xuống đầu đại khí cũng không dám xuyến một chút nô vong vội vã mà đi vào tới khởi bẩm bệ hạ chiêu vương tỉnh hoàng đế làm hình bộ thượng thư tiếp tục tra nhìn xem rốt cuộc là ai to gan lớn mật dám ở chiêu vương chen thuốc hạ độc theo sau hắn liền vội vội vàng mà tiến đến tầm điện lúc này lý tịch đang nằm trên giường sắc mặt tái nhuận hơi thở mỏng manh mắt đen bên trong thần thái như là tất cả đều biến mất chỉ còn lại có không mênh mang một mảnh thấy thế hoàng đế càng thêm đau lòng cùng tự trách hắn thường xuyên triệu kiến lý tịch thế nhưng không thể phát hiện hắn đã sớm thân trung kịch độc mệnh ở sớm tối Lý Tịch muốn lên hành lễ, bị Hoàng đế ngăn cản. Ngươi an tâm nằm, đừng lộn xộn. Hoàng đế nhìn về phía Thái úy y lệnh, do hỏi chuẩn trị đến như thế nào.